Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Tôi mang thai đưa bé của nhân vật phản diện. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ gocdoctruyen.com. Chương 56, sau khi rời đi Thẩm Vi Nhân vẫn trầm mặc, sắc mặt ở trạng thái rất khó coi. Người đại diện của cô ta thấy thế liền để cho luật sư nam về trước, vừa lái xe vừa khuyên Thẩm Vi Nhân. Vi Nhân, chị giúp em hủy lịch trình hai ngày tới, trong hai ngày đó em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm vi nhân đang ở trong tình trạng như này, tịch văn quân không nghĩ rằng cô ta còn có thể tiếp tục làm việc. Hơn nữa chị ta cũng có thể dự đoán được, sau ngày hôm nay, những si căng đan liên quan tới hút mắc tình cảm giữa vợ chồng lục bác xuyên và thẩm vi nhân sẽ lan truyền rất nhanh, thẩm vi nhân càng không thể ổn định lại tâm trạng làm việc. Thẩm vi nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy lời tịch văn quân nói. Được rồi, chuyện này em cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên là vợ chồng, bây giờ si Cam đan của em với Lục Bắc Xuyên truyền ra cũng không có gì tốt. Hiện tại em đang rất hot, lại còn là ảnh hậu, những si Cam đan không sạch sẽ đó càng không có lợi cho danh tiếng của em. Sáng mai Lục Thị sẽ thông báo làm rõ chuyện này, đến lúc đó em đăng một bài viết lên mạng bày tỏ thái độ của mình là được. Thẩm vi nhân vẫn trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tịch văn quân gõ gõ tay lái, giọng điệu có chút không vui. Vi nhân em có nghe rõ chị vừa nói gì không? Thẩm vi nhân lúc này mới xoay đầu lại. Nghe thấy, sau này em cũng đừng nghĩ về lục bác xuyên nữa. Qua ngày hôm nay thái độ của anh ta như nào chắc em cũng có thể nhìn ra được nếu như còn có một chút xíu tình nghĩa với em thì anh ta đã không để vợ mình vũ nhục em trước mặt mọi người khiến em khó xử rồi. Với cả nếu anh ta xem trọng tình nghĩa nhiều năm giữa hai nhà lục thẩm thì đã đồng ý gặp mặt em. Tịch văn quân thấp giọng tiếp tục khuyên nhủ, vi nhân, em còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, có rất nhiều thanh niên ưu tú theo đuổi em, tại sao em cứ phải để mắt tới một người đàn ông đã có vợ là lục bác xuyên làm gì. Đèn đỏ phía trước ngã tư sáng lên, tịch văn quân chậm rãi ngừng xe lại. Vi nhân, bây giờ sự nghiệp của em đang ở trong thời kỳ mấu chốt, đạt được danh hiệu ảnh hậu đối với em mà nói thì dễ như chờ bàn tay. Chị đã chọn được rất nhiều kịch bản tốt cho em, chỉ cần em đồng ý diễn thì ảnh hậu năm sau chắc chắn sẽ là em. Em yêu tú như vậy, vì sao cứ phải cố chấp bám lấy tên đàn ông kia làm gì? Thẩm vi nhân nhẹ nhàng tựa đầu lên ghế ánh mắt mơ hồ nhìn về làn xe hỗn loạn phía trước. Nhưng anh ấy là lục bác xuyên. Lục bác xuyên thì sao lời nói của tịch văn quân nghẹn lại trong cổ bởi vì chị ta nhìn thấy thẩm vi nhân khóc. Đây là lần đầu tiên chị ta thấy thẩm vi nhân khóc kể từ ngày chị ta đảm nhiệm vị trí người đại diện của cô ta đến nay. Một dòng nước mắt trượt dọc theo gương mặt thẩm vi nhân, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Vi nhân, đừng như vậy, trên đời này cũng đâu phải chỉ có mình anh ta là đàn ông. Em không cam tâm, mi tâm thẩm vi nhân hơi nhíu dường như có thể thông qua ánh mắt mê mang nhìn thấy được hình ảnh lúc trước. Từ nhỏ em đã biết chỉ có lục bác xuyên mới xứng với em, tất cả mọi người cũng đều nói em và anh ấy là một cặp trời sinh. Ai ai cũng cho rằng bọn em là đôi thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một đôi khiến người người phải ghen tị. Lúc học đại học các bạn học và thầy cô đều cho rằng ngoại trừ lục bác xuyên ra thì không còn ai xứng với em hết và ngoại trừ em ra cũng không có ai xứng với lục bắc xuyên. Em cho rằng anh ấy cũng thích em chỉ là lục ra quá mức phức tạp anh ấy phải dồn tất cả tinh lực vào sự nghiệp của mình cho nên em không trách anh ấy lãnh đạm với em thế nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác cứ phải là con đàn bà nhà giàu mới nổi diệp chăn kia. Thẩm vi nhân tràn đầy hận ý quay đầu nhìn tịch văn quân. Nếu như người đó yêu tú hơn em thì em còn có thể hiểu được thế nhưng tại sao lại là Diệp Trăn Diệp Trăn thì có gì tốt, tịch Văn Quân không phản bác được Làm gì có cái gọi là tốt hay không, một người sở dĩ khi yêu chắc chắn sẽ thấy được mặt tốt của người đó Chỉ là người ngoài không thấy được mặt tốt đó thôi Văn Quân, chị biết không, em rất hối hận, em thật sự rất hối hận Thẩm vi nhân khóc không thành tiếng, giọng điệu đứt quãng tràn đầy đau đớn Cô ta kho người xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt theo kẽ tay tràn ra ngoài. Em hận bản thân mình lúc trước cứ mãi thận trọng, tại sao lại phải cố giữ lấy mặt mũi của mình làm gì? Tại sao cứ nhất định phải chờ đến khi Lục Bắc Xuyên tỏ tình, một lần liền chờ hơn 20 năm? Nếu lúc ấy em có thể tỏ tình với anh ấy thì có lẽ mọi chuyện đã không giống như ngày hôm nay. Có lẽ hôm nay em đã trở thành bà Lục rồi, cũng sẽ không có người phụ nữ Diệp Trăn kia. Vì nhân, em không thể cứ chìm đắm mãi ở trong quá khứ được. Lục bác xuyên là tiếc núi của em, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, chúng ta nhất định phải nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước, cô ta lắc đầu. Không, chị Văn Quân, em không cam tâm, em thật sự không cam tâm. Lục bác xuyên vốn chính là của em, em chỉ đang đoạt lại thứ tình cảm vốn thuộc về mình mà thôi. Cái gì mà ván đã đóng thuyền chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn được. Tịch Văn Quân kinh ngạc. Em biết ý nghĩ và hành vi của em bây giờ được gọi là gì không? Em đang chen chân vào giữa đôi vợ chồng bọn họ là Tiểu tam. Một khi bị đám nhà báo kia tìm được chứng cứ, sự nghiệp của em sẽ sụp đổ. Cho nên chị Văn Quân à, cô ta tha thiết nhìn tịch Văn Quân, giống như đang ký thác hết hy vọng lên người chị ta. Chị phải giúp em, chị nhất định phải giúp em. Nếu như chị không giúp em thì cả cuộc đời em sẽ bị hủy hoài. Đèn đỏ chuyển sang ánh sáng màu xanh từng chiếc xe phía trước chậm rãi khởi động chiếc xe phía sau bắt đầu không kiên nhẫn bấm còi. Tịch văn quân lái xe nhìn về phía trước cảm nhận được ánh mắt của thẩm vi nhân vẫn đang nhìn chị ta chăm chú chị ta siết chặt tay lái xe. Chuyện này không chỉ liên quan đến tiền đồ của thẩm vi nhân mà nó còn liên quan đến đạo đức của mình, nếu bị đào ra tin đồn tiểu tam trong giới này thì sẽ bị thân bại danh liệt như thế nào tịch văn quân hiểu rất rõ. Nhưng nói đến cùng thì thẩm vi nhân vẫn là minh tinh do chị ta quản lý, những năm qua cô ta không chỉ không cần chị ta hao tâm tổn trí tìm tài nguyên, mà đến cả những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt cũng không cần chị ta phải để ý. Bao năm qua chị ta thu được rất nhiều lợi ích từ thẩm vi nhân, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, chị ta căn bản không có cách nào để từ chối yêu cầu của thẩm vi nhân. Chị có thể thử giúp em một chút nhưng chị không dám hứa chắc. Thẩm vi nhân lộ vẻ mừng rỡ Không sao, chỉ cần chị đồng ý giúp em là được. Em chỉ muốn thử một lần mà thôi. Tịch văn quân chìm khẩu khí. Được vậy thì thử một chút đi. Chỉ là trong lòng bàn tay tịch văn quân lại tràn đầy mồ hôi, đáy lòng cũng không có chút niềm tin nào. Chị ta mơ hồ cảm thấy không đồng ý với thẩm vi nhân mới là tốt nhất nhưng bây giờ chị ta lại không thể lùi bước nữa rồi. Sau khi về phòng làm việc tịch văn quân nghiêm túc căn dặn những người trong văn phòng chú ý mọi hành động của Lục Thị và tất cả những tin tức liên quan tới thẩm vi nhân. Chị ta có sự cảm, nếu như Lục Thị biết việc này thì sẽ không để cho nó tiếp tục lên men thêm nữa trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ tìm được biện pháp khắc phục. Tịch văn quân đúng là đoán không sai, ngày thứ hai Lục Thị đã đăng một tuyên bố sáng tỏ tin đồn giữa ba người. Nội dung bài tuyên bố là phủ nhận chuyện tình cảm gút mắc giữa Tổng giám đốc Lục Thị là Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân hồi nhỏ cũng đáp lại những lời suy đoán nói Diệp Trăn là Tiểu tam chia rẽ tình cảm giữa Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân. Đính chính lại Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn là thật lòng yêu nhau. Trong đó còn nói thêm họ rất tức giận về những nhà báo không có đạo đức nghề nghiệp dám đăng tin đồn gây ảnh hưởng đến người khác đối với chuyện lần này tập đoàn Lục Thị lên tiếng sẽ truy cứu tới cùng. Một số nhà báo và giới truyền thông coi bản tuyên bố này của Lục Thị không ra gì tiếp tục tư thái xem kịch vui, thậm chí còn có không ít nhà báo dương dương đắc ý nói là càng che thì càng lộ bản công bố này càng khiến họ chắc chắn về những tin đồn đó hơn. Nhưng sau khi những tòa báo này đăng bài xong thì liền nhận được đơn kiện từ sĩ nghiệp Lục Thị. Lục Bắc Xuyên hàng năm nuôi những vị luật sư này cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ngược lại cũng có một đám người cho rằng một công ty lớn như Lục Thị hoàn toàn không cần thiết phải so đo với những nhà báo trên mạng này, lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty nữa. Đối với việc này có không ít cư dân mạng lên tiếng cãi lại, ngươi xâm phạm quyền lợi của ta thì ta cũng có quyền dùng pháp luật bảo vệ quyền lợi của ta, không thể để người ta được nước lấn tới. Lúc cư dân mạng còn đang cãi nhau kịch liệt Lục Thị liền nhờ một tòa báo nổi tiếng đăng đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Diệp Trăn và Thẩm Vi Nhân ở phòng họp lên. Đoạn ghi âm lời nói của thẩm vi nhân đã khẳng định những tin đồn trên mạng đều là giả. Sau khi bên lục thị vừa đăng tải đoạn ghi âm lên thì bên phía thẩm vi nhân cũng có động thái, đăng một bài sáng tỏ nói quan hệ giữa tiểu thư thẩm vi nhân và lục bác xuyên tiên sinh không phải như những lời đồn trên mạng lan truyền, tiểu thư diệp chăn cũng không phải là tiểu tam chen chân vào giữa hai người. Tất cả mọi chuyện đều là giả không phải sự thật bọn họ hy vọng các fan hâm mộ có thể giữ đầu óc thanh tỉnh và suy nghĩ kỹ càng hơn, không muốn các fan nước chảy bèo trôi mà tin vào những lời đồn đại không có chút bằng chứng xác thực này. Cùng lúc đó, lại có một hot topic trên một trang diễn đang nổi danh thu hút được sự chú ý của mọi người tiêu đề bài viết đó là ông chủ đẹp trai nhiều tiền của công ty tôi với cô vợ xinh đẹp động lòng người và con trai đáng yêu ngoan ngoãn của anh ta. Chủ bài viết đã làm mờ khuôn mặt của ba người trong ảnh, nhưng nhớ đến những bài viết hot gần đây về Tổng Giám Đốc Lục Thị và Thẩm Đại Minh Tinh, mọi người đều đoán được ông chủ này chính là Lục Bắc Xuyên. Trong diễn đàn có vài người là fan couple trầm mê trong ảo tưởng tình yêu tuyệt mỹ của Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân, bọn họ hận thấu xương con tiểu tam là Diệp Trăn, thấy bài đăng đó liền lập tức chửi mắng người đăng bài này, lên án nói tại sao lại đi tuyên dương một đứa tiểu tam có một cuộc sống hạnh phúc. Chủ bài đăng không chút hoảng hốt. Trong lòng đám người đó tràn đầy căm phẫn tự cho là thay mặt chính nghĩa mắng chửi một hồi, lúc này người đó mới đăng ảnh mà mình chụp lén được lúc ở đại sảnh và trong văn phòng ra. Nhưng có thể đoán trước được vẫn có rất nhiều người không tin. Không tin cũng không sao chủ bài viết cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu trực tiếp chia sẻ bài viết đến nhóm chat bí mật của nhân viên trong công ty. Không lâu sau cả khu bình luận dưới bài viết đó liền bị nhân viên của lục thị chiếm lĩnh, dồn dập viết ra tất cả những gì mình chứng kiến được. Đặc biệt là nhân viên của bộ phận PA miêu tả cử chỉ lời nói của thẩm vi nhân và Diệp Trăn ở trong phòng họp hôm đó không sót một chữ kể sinh động như thật quả thực khiến cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc đầu còn có fan hâm mộ của thẩm vi nhân gửi tin nhắn báo cáo cho quản lý diễn đàn, sau khi vị quản lý kia tra địa chỉ IP xong, chứng thực nói những tài khoản đó không phải là cùng một địa chỉ, lại kêu gào nói Diệp Trăn mua chuộc Thủy quân bôi xấu danh tiếng của thẩm vi nhân. Trên nhảy dưới tránh, trò hề lộ ra. Mà chủ bài đăng kia lại dùng ngôn từ rất tỉnh táo, kể rõ ràng dành mạch lại toàn bộ chân tướng sự chuyện, dùng thái độ và ngôn ngữ trực tiếp nhìn nát đám phen cuồng của thẩm vi nhân, người ngoài xem mà hà giả. Còn có người không tin, chủ bài đăng nói cứ tiếp tục yên lặng theo dõi mọi chuyện tiếp theo đi, thế nào Lục Thị cũng sẽ đăng một bài thanh minh. Quả nhiên, ngày thứ hai Lục Thị liền đăng một bài tuyên bố. Lúc này diễn đàn mới an tĩnh lại. Nếu lục thị đã lên tiếng, như vậy nói cách khác chính là đã xác thực tin đồn đó không có thật công ty còn yêu cầu quản lý trang diễn đàn xóa tất cả những bài đăng thông tin đồn nhảm đó, nhưng trong lúc nhất thời người quản lý diễn đàn lại không có động thái nào. Buổi chiều hôm lục thị đăng thông báo, một đơn kiện đã được truyền đến trong tay quản lý diễn đàn, hy vọng quản lý diễn đàn có thể xóa bỏ những bài đăng tin về xì căng đan đó, rồi đăng bài xin lỗi công khai, đồng thời xóa tài khoản những kẻ đã tạo lời đồn lúc trước, nếu không, bọn họ sẽ sử dụng tới pháp luật Lục thị ra mặt đấu với mấy con tôm nhỏ này một trận quả nhiên những tin đồn đó đã được xóa sạch sẽ, sau đó liền đăng bài xin lỗi công khai, chỉ trong 5 phút liền xóa sạch toàn bộ lịch sử trên diễn đàn. Màn kịch này giờ mới hạ màn kết thúc, nhưng trong mắt những người trong nghề, mấy thủ đoạn nhỏ này của đám anh hùng bàn phím đó làm sao mà bọn có thể không hiểu cho được? Vụ này thật sự là kế hoạch của thẩm vi nhân sao? Chỉ có bạn là marketing của thẩm vi nhân Á? Chuyện như này thẩm vi nhân có thể dựa vào marketing sao? Người kia cười lạnh, vướng vào vụ này thẩm vi nhân nhất định sẽ thu gọn sạch sẽ tàn cục đến không còn một chút sơ hở mới được nếu không chỉ cần bị đào ra thì toàn bộ sự nghiệp của thẩm vi nhân sẽ sụp đổ hết. Nhưng mà em vẫn không hiểu cho lắm, thẩm vi nhân là một đại minh tinh tại sao cô ta lại muốn làm như thế chị làm sao nhìn ra được vậy? Chỉ không biết tại sao cô ta muốn làm như thế, nhưng em cứ thử suy nghĩ mà xem, chuyện này đột nhiên phát sinh, lại còn được lan truyền rộng rãi, có không ít trang diễn đàn đăng mấy bài chứa nội dung như vậy trong cùng một lúc, nếu như là do đối thủ một mất một còn của thẩm vi nhân thì sẽ nghĩ cách bôi xấu hình tượng cô ta. Sẽ không tạo nên hình tượng đáng thương như vậy cho cô ta, mà là sẽ thêm mắm dặm muối biến thẩm vi nhân thành một tiểu tam chen chân vào giữa cặp vợ chồng. Ngược lại mấy bài báo đó còn biến thẩm vi nhân thành một cô gái si tình khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy thương tiếc cho cô ta. Nhưng mà chị Tần à, những lời đồn đại đó đều không được lan truyền rộng rãi, không được đăng trên mấy trang báo nổi danh nào thẩm vi nhân cũng không đăng bài làm sáng tỏ. Em quên rồi sao? 3 năm trước đây cô ta cũng vướng phải một xịt căng đan có cử chỉ thân mật cùng với một nam minh tinh, mấy trang báo ấy còn đang đoán xem có phải bạn trai thẩm vi nhân không, tin tức này vừa đăng lên chưa đến 5 tiếng đã bị phòng làm việc của thẩm vi nhân ngay lập tức đăng bài sáng tỏ. Lúc ấy thẩm vi nhân cứ đứng ngồi không yên, bây giờ có nhiều lời đồn đại vô căn cứ như vậy cô ta lại không lộ chút thanh sắc nào, em cảm thấy là vì cái gì? Chị Tần, chị nói như thế thật ra rất có lý. ba Một chồng văn kiện đập xuống bàn làm việc giữa hai người, đứng sau bàn làm việc là một ông già bụng phệ. Tần Chi Âm lập tức tìm hiểu qua chuyện của thẩm vi nhân đi, nhìn xem chúng ta có thể cọ được ít nhiệt trong chuyện này không. Tần Chi Âm mặt không đổi sắc nói. Vương chủ biên, lục thị và văn phòng của thẩm vi nhân đã tuyên bố làm sáng tỏ mọi chuyện, ngài bắt kịp quá muộn, bây giờ nhiệt đã sớm bị người khác đoạt hết rồi. Tên vương chủ biên này nghĩ nghĩ. Vậy chúng ta cứ thừa cơ đưa một vài tin tức liên quan tới thẩm vi nhân ra, có thể cọ được một chút nhiệt độ là được. Tần tri âm cười lạnh, vương chủ biên, ngài lúc này không phải là đang cố tình công kích thẩm vi nhân để hot lên đấy chứ. Cô có ý gì, nói chuyện với lãnh đạo mà thái độ kiểu gì vậy? Đang trong khu vực làm việc vương chủ biên cảm thấy mất mặt thấp giọng nổi giận nói tần tri âm cô đừng tưởng rằng bây giờ cô vẫn là tần chủ biên lúc trước hiện tại cô chỉ là một nhân viên biên tập nhỏ mà thôi. Ai cho cô lá gan lớn như vậy mà dám dùng thái độ này nói chuyện trước mặt tôi? Lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ thì khó chịu không làm, tháng này cô bị trừ tiền thưởng. Chuyện của thẩm vi nhân trong vòng hôm nay cô nhất định phải nghĩ ra bằng được biện pháp cho tôi, nghĩ không ra thì hôm nay cô liền ở lại công ty Tăng Ca, lúc nào nghĩ ra mới được tan tầm. Nói xong tên này liền vác cái bụng giống như đang mang thai 5 tháng của mình trở về văn phòng. Nhân viên nhỏ bên cạnh Tần Chi Âm thấp giọng nói, chị Tần, chị đừng đấu với ông ta, giữ được công việc quan trọng nhất. Tần Chi Âm không nói gì, lúc đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên. Xin chào Tần Chi Âm nghe đây. Đầu bên kia điện thoại đáp lại bằng một tiếng cười ngọt ngào. Chào Tần Tiểu Thư, tôi là người bên tập đoàn Lục Thị, không biết hiện tại cô có thời gian rảnh không? Tần Chi Âm hơi khó hiểu. Lục Thị... Đúng vậy, là lục tổng của chúng tôi cố ý bảo tôi liên hệ với cô, xin hỏi bây giờ cô có ý định muốn đổi nơi làm việc không? Tần trị âm liếc nhìn văn phòng của tên chủ biên hay vinh mặt hất hàm sai khiến kia lại nghĩ tới hợp đồng bí mật đã ký kết với công ty và số tiền bồi thường hợp đồng cách xù, nhất thời do dự. Chuyện này tôi cần suy nghĩ lại một chút. Nếu tần tiểu thư đang cảm thấy lo lắng về vấn đề bồi thường hợp đồng thì cô hoàn toàn không cần lo lắng đâu, lục tổng của chúng tôi đã nói, nếu cô đồng ý đến làm việc cho lục thị thì chúng tôi sẽ gánh chịu tất cả tiền bồi thường thay cô, đồng thời nếu quý công ty không chịu thả người chúng tôi sẽ dùng luật sư của công ty giúp cô kiện lên tòa. Đây quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, thế nhưng vì sao các người lại? Lục tổng của chúng tôi nói, một nhân tài như tần tiểu thư không nên bị uổng phí tài năng ở một công ty truyền thông nhỏ như vậy. Bộ phận PA ở công ty chúng tôi đang gặp vấn đề cần nhất chính là nhân tài như tần tiểu thư. Nếu cô có thể gia nhập công ty chúng tôi, nhất định có thể khiến cho bộ phận PA phát triển mạnh. Chúng tôi cũng tin rằng tần tiểu thư cần một không gian khác lớn hơn để phát huy tài năng. Phải làm việc trong một văn phòng chưa đến mấy mét vuông, suốt ngày phải tìm kiếm si cam đan của các minh tinh, rồi lại viết bài đăng báo những việc này đã sớm khiến Tần Chi âm cảm thấy ngạt thở. Hiện tại có một miếng bánh dụ hoặc lớn như vậy bày ở trước mặt cô thực sự không thể từ chối. Tần Chi âm hít một hơi thật sâu. Sáng mai tôi sẽ đến công ty gặp mặt nói chuyện sau. Vâng, không có vấn đề gì. Tần Chi âm cúp máy, rót một cốc nước rồi trực tiếp đi đến văn phòng của vương chủ biên. Vương Chủ Biên nhìn Tần Chi Âm bừng cốc nước trên tay tưởng rằng Tần Chi Âm đã biết điều hơn, ngữ khí cũng dịu xuống. Sao rồi, đã biết mình sai ở đâu? Lời còn chưa nói xong, Tần Chi Âm liền cầm cốc nước trong tay hất toàn bộ lên mặt Vương Chủ Biên. Trong lúc nhất thời Vương Chủ Biên không phản ứng kịp bị hất một cốc nước đầy áo cũng ướt đẫm, ông ta dùng tay lau nước trên mặt thở hồn hển hét lớn. Tần Chi Âm, cô điên rồi à? Không phải điên rồi, mà là tôi không muốn làm nữa. Tần tri âm đổ số nước còn lại lên bàn làm việc của ông ta, nhổ một ngụm nước miếng xuống giống như đem toàn bộ phẫn nổ và nín nhịn suốt 5 năm qua phun hết ra. Cô lạnh lùng đánh giá cái văn phòng này. Đoàn đội do một tay tôi thành lập ra cũng bị ông biến thành dạng này rồi. Vương chủ biên, ông vì tiền mà chuyện gì cũng dám bịa ra tôi cũng không muốn nói thêm bất cứ lời nào với một tên rác rửi như ông nữa. Chúc ông thịnh vượng may mắn tôi không làm nữa. Nhưng tôi vẫn nhắc nhở ông một câu tung nhiều tin đồn nhảm thì sớm muộn cũng sẽ có báo ứng mà thôi. Cô cô muốn làm gì? Vương chủ biên rút khăn tay lau những giọt nước đọng trên mặt. Từ trước, vương chủ biên cảm thấy tần tri âm quả thực đang nói đùa. Từ trước, cô đừng quên phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô vẫn còn phải làm việc cho tôi thêm 10 năm nữa đó. Tần tri âm làm như không nghe thấy với lời gào thét của ông ta, ném thẻ làm việc của mình lên bàn. Nhìn thoáng qua mấy đồ vật trên mặt bàn cuối cùng ném toàn bộ vào trong thùng rác, sau đó lưu loát rời đi. Vào lúc chuyện giữa lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân sắp hạ màn kết thúc có người lại đăng lên Weibo một bức ảnh chụp chung với Diệp Chan công bố rằng mình chính là bạn học cũ của cô ấy. Mặc dù không lâu sau ảnh chụp liền bị xóa, nhưng vẫn có rất nhiều người đã kịp lưu lại rồi đăng lên Diệp Chan vậy mà giống như Đúc Diệp Tình vừa mới được debut qua chương trình tuyển chọn năm ngoái. Vẫn là vị bạn học cũ này của Diệp Trăn Vạch Trần, nói Diệp Trăn và Diệp Tình là chị em song bào thai cho nên dáng dấp hai người mới giống nhau như đúc. Mà ngay lúc này trên Weibo của Diệp Thình cũng đăng bài ủng hộ Diệp Trăn, cho thấy mình vẫn luôn hiểu rõ tính cách của em gái mình, nó rất lương thiện dịu dàng, tuyệt đối không phải là người sẽ làm tiểu tam. Trong từng câu chữ đều tràn ngập bất mãn đối với những lời nói xấu Diệp Trăn trong khoảng thời gian này. Rất nhanh, Diệp Tình liền trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, sau khi nhận định Diệp Trăn là một bà lục dịu dàng lương thiện thì mọi người cũng nghĩ rằng chị em song sinh của Diệp Trăn chắc chắn cũng là người có phẩm hạnh như vậy. Từ một minh tinh nhỏ không chút tiếng tâm nào chỉ dựa vào tai tiếng này, lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cảm giác được mọi người chú ý. Diệp Tình nhìn số lượng fan hâm mộ trên Weibo từ từ tăng lên, nụ cười bên khóe miệng không nhịn được kéo dài. Chai cỏ đánh nhau, ngựa ông đắc lợi, lúc trước cô ta chỉ cần cố tình bày ra những tin tức này trước mặt Diệp Trăn, bây giờ cô ta ngồi không cũng nhận được nhiều fan hâm mộ và hot như vậy, chuyện này đối với cô ta mà nói quả thực là trăm lợi vô hại. Thời cơ đã đến cô ta bấm điện thoại gọi Diệp Trăn. Chăn. chăn chăn, lời đồn bị xóa bỏ rồi, chị cảm thấy rất vui mừng cho em. Giọng nói Diệp Trăn nhàn nhạt, trừ chuyện này ra còn muốn nói chuyện gì nữa. Bây giờ cuối cùng em cũng biết chị không có ý muốn hại em rồi phải không? Chị cũng hy vọng em có thể rửa sạch cái thanh danh tiểu tam này. Diệp chăn cách một cái điện thoại cười nhẹ, nhưng phía bên kia lại không nghe rõ. Vậy cảm ơn chị, Diệp tình cười nói, chị nghe nói Lục Thị đang muốn đổi người đại diện cho nhãn hàng nước hoa kia đúng không? Hình như là vậy, nụ cười của Diệp tình càng sâu hơn. Chăn chăn, lúc trước là chị kể chuyện giữa thẩm vi nhân và lục bắc xuyên cho em nghe, chúng ta lại là chị em, có một câu nói này rất hay, nước phù sa không trải ruộng ngoài, chúng ta là người một nhà, giờ đang chống vị trí người đại ngôn, cần gì phải phí sức thuê người ngoài làm gì. Em nói xem có đúng hay không? Chị muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Em xem chị đã giúp em một chuyện lớn như vậy, nếu như không phải nhờ chị thì có khi em cũng sẽ không biết được mình đang dính phải tội danh tiểu tam chen chân giữa thẩm vi nhân và lục bác xuyên ấy chứ. Diệp Tình cười nói, em có thể giúp chị nói chuyện với em về một chút vị trí đại ngôn này, chọn chị được không? Trong lúc nhất thời điện thoại không phát ra âm thanh nào. Nửa ngày sau, Diệp Trăn mới nói thứ hai chị bảo người đại diện của chị liên hệ với bộ phận quảng cáo của Lục Thị đi, nếu như bọn họ cảm thấy chị thích hợp sẽ tiếp tục liên lạc với chị sau. Tâm Diệp Tình nhảy một cái, như muốn nhảy cẫng lên hoan hô cho rằng Diệp Trăn đã đáp ứng. Được chị biết rồi. Diệp chăn cúp máy, nhìn cô gái Tiêu Thụy nhưng vẫn thấy được vẻ xinh đẹp hào phóng trước mắt. Mạnh tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn tóm lấy cơ hội tái xuất lần này hay sao? Bây giờ không có ai dám mời cô tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào thế nhưng lục thị dám. chương 57, Mạnh tiểu thư, cô gái ngồi ở trước mặt Diệp chăn nhíu mày, mái tóc dưới ánh mặt trời bị gió nhẹ thổi bay tư thế ngồi ngay ngắn lịch sự, ở giữa phần lông mày có thể thấy được một khí chất tao nhã liếc mắt lại có cảm giác không đành lòng nhìn nhiều, khiến người khác xem mà không dám khinh nhờn, nói cô ấy có khuôn mặt tuyệt sắc quả là không nói quá chút nào. Diệp Trăn đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp và có mị lực cô cho rằng, không ai có thể sánh được với cô gái trước mặt này. So sánh ra, Diệp Trăn lại càng cảm thấy vị mạnh tiểu này còn cao quý hơn vị thẩm vi nhân xuất thân từ giới nhà dầu kia. Cho dù cô gái trước mắt này đang mang vẻ u sầu, sắc mặt còn tiêu tụy, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy thương tiếc mặc dù bây giờ mạnh tiểu thư đang bị ép rời khỏi giới giải trí nhưng tôi biết vẫn còn có một số fan mê điện ảnh đang mong chờ mạnh tiểu thư cô thật sự không muốn suy nghĩ về việc tái xuất sao trong tiểu thuyết miêu tả vị mạnh tiểu thư này rất vội vàng qua loa không quá chi tiết vị mạnh tiểu thư này hoàn toàn chỉ là một công cụ của diệp tình dùng để đối phó với thẩm vi nhân mà thôi trước khi hẹn gặp mạnh tiểu thư diệp trân đã cho người điều tra qua tất cả quá khứ liên quan đến cô ấy Mạnh tiểu thư tên đầy đủ là Mạnh Thiệp, xuất thân từ một gia đình có gia giáo. Cha mẹ đều là giáo sư có danh tiếng, tổ tiên cũng là những người có học thức thời xưa. Từ nhỏ cha mẹ Mạnh Tiệp đã hy vọng cô ấy có thể đi theo con đường tri thức của gia đình, nhưng Mạnh Tiệp lại thích diễn phim cho nên liền tham gia học viện truyền hình điện ảnh. Mặc dù cha mẹ Mạnh không phải là những người có tư tưởng quá bảo thủ, nhưng trong tâm trí những học giả như cha mẹ Mạnh thì mặt xấu của giới giải trí luôn bị thổi phồng lên, họ cho rằng đó chính là cái một cái hang sâu không thấy đáy. Từ nhỏ Mạnh Tiệp đã phải sống gò bó theo khuôn phép đã quen, nhưng trong chuyện này cô ấy lại cố chấp đến là không có cách nào cha mẹ Mạnh đành phải đồng ý. Mạnh Tiệp ngay từ khi sinh ra đã được trời cao chiếu cố, cho dù là bước vào giới giải trí cũng vẫn may mắn như trước. Còn chưa tốt nghiệp đã được một vị đạo diễn nổi danh nhìn chúng, được chọn đóng vai nhân vật nữ chính trong đoàn phim. Đừng thấy tướng mạo cô ấy lúc đó trông non nớt ngây ngô mà khinh thường, thật ra kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã được rất nhiều thầy cô giáo trong học viện truyền hình điện ảnh khen ngợi. Khi đó mạnh thiệp dựa vào bộ phim điện ảnh đó mà đoạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Tướng mạo của cô ấy rất đẹp, đối xử với mọi người cũng rất tốt, chưa từng cãi nhau với ai, cũng không màng danh lợi cho dù có tiểu nhân bịa chuyện bôi xấu cô ấy thì cô ấy cũng chỉ cười một tiếng bỏ qua. Sau đó sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, cô ấy không làm đại ngôn quảng cáo cho bất kỳ nhãn hiệu nào chuyên tâm diễn phim. Trong 8 năm, đã dựa vào hơn 20 bộ phim để đáp trả đám anti-fan. Ngay trong đêm trao giải liên hoan phim có ảnh hưởng nhất trong nước khi đang chuẩn bị công bố giải thưởng ảnh hậu tổ tiết mục đã xóa tên mạnh thiệp ra khỏi danh sách đề cử từ đó mạnh thiệp triệt để mất đi tin tức trong giới giải trí. Fan hâm mộ không hiểu cho lắm kêu gào lên tiếng bất bình, nhưng chỉ có người trong giới giải trí mới biết mạnh thiệp đã đắc tội người nào đó có quyền thế nên mới bị phong sát. Sau khi bị phong sát Mạnh Tiệp còn tới 2 năm hợp đồng với công ty đại diện, 2 năm sau thuận lợi giải ước nhưng không có công ty truyền hình điện ảnh nào dám ký hợp đồng với cô. Có một lần duy nhất có công ty dám bông tay đánh cực một fan tới tiếp xúc với cô kết quả lại bị thu mua. Mạnh Tiệp bị phong sát thoáng cái đã 4 năm, minh tinh trên màn ảnh thay đổi liên tục fan hâm mộ cũng dần dần quên mất cô. Làm gì có mấy minh tinh nào trải qua được 4 năm mà không bị phai mờ. Đáy mắt mạnh tiểu thư mang theo ý cười, giọng điệu bình thản Tôi rời khỏi giới giải trí đã 4 năm, bây giờ tôi sống rất tốt. Cô gái này bình tĩnh như vậy, Diệp Trăn sớm đã nghĩ kỹ xong nên khuyên nhủ như thế nào giờ phút này lại nói không nên lời. Không biết mạnh tiểu thư có còn nhớ hay không, có một diễn viên đã từng nói rằng phải tự mình nắm bắt số phận của mình. Diệp Trăn cười nói, tôi nhớ khi ấy cô đã nói, lúc trẻ có thể diễn vai một tiểu cô nương, trung niên có thể diễn vai phụ nữ, già rồi thì vẫn có thể diễn vai mẹ, chỉ cần cô còn có thể diễn thì cô vẫn sẽ diễn tiếp. Dùng cả đời mình để diễn xuất, sẽ không khiến cho fan hâm mộ của mình phải thất vọng. Thần sắc mạnh thiệp bỗng trở nên hoảng hốt, cô ấy vội vàng quay đầu sang chỗ khác che giấu đáy mắt ảm đảm của mình, cô hơi nhấp nhô, giữ sự trầm mặt. Mạnh tiểu thư cô biết không? Từ sau khi cô rời khỏi giới giải trí, fan hâm mộ của cô ngày nào cũng đợi cô trở về. Trong đó có không ít fan theo cô suốt 8 năm, cô thật sự không muốn trở lại giới giải trí, xuất hiện trước màn ảnh sao. Diệp Trăn nhìn ra được giờ phút này mạnh thiệp đang xoắn suýt. 4 năm trước cô ấy rời khỏi giới giải trí là do bị ép bị khuất phục. Lúc trước khi phòng làm việc định ký hợp đồng với mạnh tiệp kia vì cô ấy mà bị thu mua cô ấy cũng đã thử đi thử vai một số nhân vật nhỏ trong một số đoàn làm phim nhưng đều không ngoài dự đoán mà bị từ chối. Hy vọng nhiều mà thất vọng cũng nhiều trải qua cuộc sống bình thường trong 4 năm cô ấy đã không còn dám can đảm để hy vọng nữa. Nếu như mạnh tiểu thư đang lo lắng liên lụy đến tôi thì cô không cần phải lo lắng đâu. Tập đoàn Lục Thị chắc hẳn cô cũng đã nghe nói qua rồi, nếu như người đó thật sự muốn đối địch với Lục Thị thì cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh hay không đã. Diệp Trăn cực lực thuyết phục, chỉ cần cô đồng ý, Lục Thị có thể làm chỗ dựa cho cô. Ánh mắt mạnh tiệp cuối cùng cũng hơi dao động, thế nhưng theo tôi được biết Lục Thị cũng không hoạt động về mảng truyền hình điện ảnh. Diệp Trăn cười cười, lúc trước không có, về sau có. Lục Tổng là một người thích trải nghiệm những thứ mới mẻ, màng truyền hình điện ảnh thu hút như vậy tôi nghĩ chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu. Cô yên tâm, Lục Thị đã muốn nếm từ một chén canh chắc chắn có thể kiếm được lời. Có tiền có thế, đồng nghĩa với việc có thể làm gì thì làm, đạo lý này tôi nghĩ chắc Mạnh Tiểu Thư là người hiểu rõ nhất. Mạnh Tiệp cười khổ, đúng, có tiền có thế, đúng thật là muốn làm gì thì làm. Vậy thì tốt rồi, Mạnh Tiểu Thư chuyện hợp tác cô có thể trở về suy nghĩ thêm một chút. Nếu bởi vì một người mà bị ép từ bỏ điều mình thích cuối cùng có đáng giá hay không? Mạnh tiệp lâm vào trong trầm mặt, di động đặt trên tay cô ấy kêu lên, Mạnh tiệp nhìn tên người gọi hiện trên màn hình mà mi tâm nhíu chặt không chút do so dự liền nhấn cúp máy. Biểu cảm kia khiến Diệp Trăn cũng cảm thấy lạ. Phải biết Mạnh tiệp là một người được dạy dỗ rất ra giáo, lúc nhận được cuộc gọi lạ từ Diệp Trăn cũng có thể mỉm cười nghe máy tại sao đến cú điện thoại này lại không khách khí như thế. Diệp chăn không thấy được tên hiển thị trên màn hình, chỉ thoáng thấy một chữ vương. Mạnh tiệp cầm điện thoại di động lên, đứng dậy, chuẩn bị tạm biệt. Bà Lục đề nghị của cô tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ mau chóng cho cô một câu trả lời chắc chắn, được không? Đương nhiên là không có vấn đề gì, tôi chờ điện thoại của cô. Sau khi tiễn mạnh tiệp về, Diệp chăn nhẹ nhàng thở ra. Cô biết chuyện mạnh tiệp xem như đã xong. Lúc trước công ty nhỏ không dám ký hợp đồng với mạnh tiệp công ty lớn thì cho rằng không cần thiết bởi vì một mạnh tiệp mà đắc tội một người có quyền thế. Mạnh tiệp là người thích diễn phim như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tái suất trước mắt. Giải quyết chuyện này xong, Diệp Trăn lại được một bảo vệ hộ tống đến lục ra. Nói đến chuyện này, Diệp Trăn liền thức giận đầy mình. Cô thật sự không biết tại sao đang yên đang lành lục bác xuyên lại thuê bảo vệ cho cô. Về đến nhà, niềm vui đầu tiên nhận được đó là lục bác xuyên cũng vừa lúc tan tầm đang bị mẹ lục quán giận một trận. Bởi vì mẹ lục đang bị bệnh những ngày qua vẫn luôn dưỡng bệnh ở trong phòng. Mấy chuyện trên mạng cũng không dám để cho bà biết sợ bà tức giận. Lúc bệnh tình truyền biến tốt đẹp thì nghe tin chuyện này đã kết thúc mới 3 giờ chiều đã gọi lục bác xuyên đang ở công ty về mắng một trận. Con nhìn lại con đi, mẹ tốn công sinh con ra làm được cái gì? Ngay cả con dâu của mình cũng không bảo vệ tốt con xem người ta nói chăn chăn khó nghe như vậy, bà già này đọc xong cũng cảm thấy cũng cảm thấy ủy khuất thay nó. Con là chồng của chăn chăn, lại còn để chăn chăn trong lúc vô tình chịu đựng ủy khuất lớn như vậy. Cái gì mà tiểu tam chúc chúc của mẹ còn bị nói thành con trai của tiểu tam kia kìa. Mẹ mẹ yên tâm đi, chuyện này đã xử lý xong rồi, sau này cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hồi nhỏ quan hệ giữa Lục Bác Xuyên và mẹ Lục cũng không được tính là quá thân mật có mấy lời nói và hành động hắn thật sự không làm được chỉ có thể cứng rắn giải thích. Giải thích xong, mẹ Lục còn tức giận hơn. Sự việc đã trôi qua rồi đương nhiên con sẽ nói như vậy. Con đường đường là một ông chủ lớn, thậm chí ngay cả chuyện này cũng không biết con nuôi nhiều nhân viên như vậy làm cái gì. Mẹ xin con, bình thường có thể đừng chỉ lo cho sự nghiệp và tiền của công ty con có được hay không. Con cũng nên chú ý mấy chuyện trong nhà hơn đi. Lục bác xuyên tính tình nhẫn nại bất đắc dĩ gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Con biết, con xem xem trên này viết cái gì đi. Viết mẹ thành một bà già chia rẽ tình cảm của con mình. Còn chăn chăn thì là tiểu tam chia rẽ con và chân ái. Có phải con nên kiện đám người tội phỉ báng hay không? Mẹ yên tâm đi, bộ pháp vụ đang làm việc rồi. Vậy mẹ cảnh cáo con, chuyện này con nhất định phải để ý cho mẹ, sau này nếu như mẹ lại nghe thấy tin con lại xảy ra tai tiếng gì với người đàn bà khác thì sau này con cũng đừng tiến vào cái nhà này nữa. Nói xong một câu cuối cùng, Diệp Trăn lúc này mới thu lại nụ cười không chút kiêng kỵ trên mặt từ lúc đi vào. Mẹ, mẹ dậy rồi ạ, mẹ thấy đỡ hơn chưa? Thấy Diệp Trăn tới, mẹ lục lập tức không nói nữa, liếc mắt lục bác xuyên ra ý để hắn mang máy tính trước mặt đi. Nằm trong phòng lâu như vậy. Sương cốt cũng mềm nhũn hết cả rồi nên mẹ ra ngoài hoạt động một chút. Mẹ lục cười tùm tìm lôi kéo tay cô ánh mắt ra hiệu cho lục bắc xuyên đi nhanh lên. Còn vừa ra ngoài dạo phố mua cái gì vậy? Diệp chăn cười, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương mà mình mua tặng mẹ lục. Mẹ, đây là sợi dây chuyền con cố ý chọn cho mẹ, không biết mẹ có thích hay không? Dây chuyền cũng không phải loại có kiểu dáng độc nhất vô nhị gì đó, nhưng Diệp chăn đã tỉ mỉ chọn lựa chắc sẽ hợp với mẹ lục. Mẹ lục xem xong liền yêu thích không buông tay. Bà kết hôn với lục thiếu nhân nhiều năm như vậy, trên người tất cả đồ trang sức đều là tự mình mua. Ngoại trừ những món được tặng vào mấy ngày lễ đặc biệt ra thì cơ hồ không có người nào lại tỉ mỉ chuẩn bị quà cho bà. Thích làm sao mà không thích cho được, mẹ thích là tốt rồi. Mẹ lục tốt với cô như vậy, Diệp Trăn thật sự không cảm thấy mình đối xử với mẹ lục hiếu thuận một chút có cái gì không tốt. Diệp chăn chọc mẹ lục cười đến mức hoa tâm nở rộ, rất nhanh liền vứt chuyện lục bác xuyên ra sau đầu. Lúc ăn cơm tối nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một chút, Diệp chăn lại trở về phòng nghỉ tắm rửa xong liền ôm chúc chúc vào phòng cho bú. Em bé lớn lên rất nhanh, ở trong mắt Diệp chăn, mới chưa tới hai ngày mà hình như chúc chúc lại lớn lên một chút rồi, làn da trắng hơn, con mắt sáng đẹp hơn, thịt trên mặt cũng càng ngày càng nhiều tóc mọc lên thưa thớt. Bé được bọc trong tã lót tựa như một búp bê sứ phấn điêu ngọc chác đặc biệt là khi Diệp Trăn đùa với nhóc nó còn biết cách cười. Lúc nhét miệng cười một tiếng, nước miếng còn chảy ra. Diệp Trăn ra vẻ ghét bỏ nhìn nước miếng của bé, lại dùng ngón tay lau nước miếng đi. Vừa cầm giấy lau sạch sẽ xong, tên nhóc này lại cười khanh khách nhét bàn tay vào trong mồm. Không được ngậm tay. Diệp Trăn lấy tay từ trong miệng bé ra, nghiêm túc nói, lần trước mẹ đã nói với con như nào? Không được ngậm tay hay ngậm chân. Diệp Trăn vỗ nhẹ hai lần lên tay nhóc vốn tưởng rằng có thể khiến bé chừa lại không nghĩ tới làm nhóc còn vui vẻ hơn. Diệp Trăn ôm con phát sầu, nuôi con thật sự là một chuyện lớn. Vấn đề ngậm tay này cô thậm chí còn không giải quyết được chỉ nghĩ sau này còn phải dạy nó cách nói chuyện, đi đứng, cai sữa, ăn cơm, đi học. Đầu Diệp Trăn đã muốn nổ tung. Lục Bác Xuyên xong việc trong thư phòng đẩy cửa đi vào, thấy Diệp Trăn đang trững chạc đàng hoàng giáo huấn Chúc Chúc không được ngậm tay, nhưng Chúc Chúc lại cười khanh khách nhìn cô, hung hăng nhét tay vào trong miệng mình. Lục Bác Xuyên bất đắc dĩ bật cười, ôm lấy Chúc Chúc từ tay Diệp Trăn, nhét núm vú cao su vào trong miệng bé. Chúc Chúc có núm vú cao su rồi cũng không chấp nhất với tay mình nữa, tập trung tinh thần mút núm vú cao su, mút đến khi buồn ngủ mới chịu dừng. Diệp Trăn thấp giọng nói, Lục Tổng, khi còn bé anh có sở thích ngậm tay hay không vậy? Em bé nào ít nhiều gì cũng có một chút tật xấu, sau này từ từ dậy lại là được. Lục Bắc Xuyên bế con lên giường, cởi áo ngoài chuẩn bị đi tắm. Giờ không còn sớm nữa, em mau nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một chút trước khi đi ngủ, em cần phải nói chuyện này với anh. Lục Bắc Xuyên quay người cúi xuống nhìn cô, có chuyện gì vậy? Liên quan tới người phát ngôn cho sản phẩm của công ty anh Diệp Trăn nhìn Lục Bác Xuyên đang cúi xuống nhìn mình ở trên cao, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi sợ. Anh có từng nghe nói về mạnh tiệp không? Lục Bác Xuyên hơi ngừng lại, nửa ngày sau không nói gì tìm kiếm trong đầu những tin tức liên quan tới mạnh tiệp xong cũng im lặng. Cứ nghe em đi, sáng mai anh sẽ để người ở bộ phận PR liên hệ với cô ta. Chờ một chút em vẫn còn có chuyện muốn nói. Đúng là khi có việc cần xin người khác thì dũng khí đều mất hết, Diệp Trăn rất nghẹn khuất. Nhưng nghĩ lại, mình đang giúp Lục Bắc Xuyên kiếm tiền mà cần gì phải lúng túng như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Trăn ngửa đầu ưỡn ngực. Là như vậy, trước đó không phải em đã nói muốn kiếm nhiều tiền cho anh rồi sao? Bây giờ em đang có vài hạng mục muốn đầu tư, không biết trong lúc cấp bách này Lục Tổng có muốn tìm hiểu một chút hay không? Kiếm tiền, đầu tư hạng mục, đáy mắt Lục Bắc Xuyên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức tràn đầy ý cười và rung túng, gật đầu nhẹ. Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã. Được, hai người ngồi xuống ghế salon, Diệp Trăn nghiêm túc nhìn hắn. Theo như em được biết, Lục Tổng rất có hứng thú với việc đầu tư. Đầu tư là việc rất mạo hiểm, cần phải thật cẩn thận, ngay cả Lục Tổng cũng không thể cam đoan sẽ mãi thắng được. Em đã thống kê qua, từ lúc Lục Tổng tiếp nhận Lục Thị đến nay đã phát triển được 7 công ty con, cũng đã đầu tư vào 7 ngành nghề, lợi nhuận rất khả quan. Lục Bắc Xuyên nghiêm túc nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị sự tán đồng. Không biết Lục Tổng có hứng thú với ngành truyền hình điện ảnh hay không? Truyền hình điện ảnh, không nên xem thường ngành truyền hình điện ảnh nha. Trong tương lai, lợi nhuận từ ngành truyền hình điện ảnh sẽ rất khả quan. Các minh tinh mang đến hiệu quả kinh tế và lợi ích tuyệt đối sẽ vượt qua sức tưởng tượng của anh đó. Lục Bắc Xuyên suy nghĩ một lát ý cười dưới đáy mắt tiêu tán dần, hắn nhìn Diệp Trăn. Em thật sự cho rằng tương lai ngành truyền hình điện ảnh sẽ có ích lợi rất lớn sao? Đương nhiên. Diệp chăn 10 phần tin tưởng bởi vì cô có bàn tay vàng thấy được trước tương lai đó nha. Nhưng cho dù cô có cái bàn tay vàng này có thể trông thấy trước tương lai thì cô cũng không thể giải thích rõ hiệu quả và lợi ích vượt sức tưởng tượng từ ngành truyền hình điện ảnh này mang đến trong tương lai cho Lục Bắc Xuyên nghe. Lục Bắc Xuyên là ông chủ của một công ty, làm gì cũng dựa vào số liệu mới lý luận mà hiện tại cả hai bàn tay cô đều trống trơn, cái gì cũng không có. Em dùng 10% cổ phần trao đổi với anh. Diệp chăn nghĩ đến 10% cổ phần trong tay mình cảm thấy đó quả là một giao dịch không thể. Lấy 10% cổ phần của lục thị để trao đổi, lục tổng anh thấy sao? Lục bác xuyên nhìn cặp mắt kích động kia khóe miệng mơ hồ mang theo chút ý cười cưng chiều. Em muốn thử thì liền thử xem, của anh chính là của em, không cần phải trao đổi. Kiếm được lời thì càng tốt còn nếu bị thiệt cũng không sao, có thua nhiều đến mấy thì anh cũng không phá sản được. Không hỏi Diệp Trăn nhiều lời, hắn nói như vậy cho dù là thua thiệt cũng không sao, lục bác xuyên hắn cũng có khả năng kiếm lại được. Chỉ là tiền mà thôi, với hắn mà nói thứ không thiếu nhất chính là tiền. Dưới ánh đèn soi sáng, đôi mắt lục bác xuyên như mang theo ánh sao sáng rực sâu thẳm như đại dương còn có thể thấy được sự thâm tình của chủ nhân đôi mắt ấy. Ánh mắt này rất dễ dàng khiến người khác sinh ra lòng cảm động thậm chí là cảm tình. Cổ hỏng lục bác xuyên bắt đầu nhấp nhô. Dưới yếu hầu áo sơ mi đã bị cởi ra hai cúc áo, lại lộ ra một loại hương vị cấm dục Trong phòng, sự im ắng bỗng tăng vọt. Diệp chăn như bị xa vào trong đôi mắt này, đại não ong một tiếng, trong lòng hỗn độn không suy nghĩ được gì, một cảm giác xúc động không tên thôi thúc cô, khiến cho hồ hấp cô dần dần trở nên dồn dập hơn, nhiệt độ tăng cao toàn thân khô nóng. Trong lúc bất trí bất giác hai người chậm rãi tới gần nhau, ngay trong nháy mắt Diệp chăn ngừng thở cô cơ hồ nghe được tiếng tim đập cường tráng mạnh mẽ của lục Bắc xuyên Đây là một cảm giác rất diệu kỳ, vừa làm cho cô hưng phấn lại vừa khiến cô khẩn trương. Nhưng mà một giây sau tiếng gào khóc của Trúc Trúc trong nháy mắt đã kéo cô trở về hiện thực. Nhìn lục bác xuyên đứng gần trong gang tấc mặt Diệp Trăn đỏ bừng lên, một tay đẩy người ra. Cô đứng dậy, hốt hoảng nhìn Trúc Trúc đang lớn tiếng khóc nỉ non, phát hiện bé tè rầm. Trúc Trúc tè dầm rồi, em đi em đi lấy bỉm mới cho Trúc Trúc. Nói xong, Diệp Trăn hoảng hốt chạy bừa ra ngoài hương vị ngọt ngào tựa hồ vẫn còn lưu động lại giữa không trung xúc cảm mềm mại vừa rồi khiến hắn lưu luyến lục bắc xuyên hít thở sâu kiềm chế lại tất cả dục vọng của bản thân đứng dậy đi đến bên cạnh trúc trúc không chớp mắt trầm mặc nhìn bé bị nhìn như vậy trúc trúc liền nín im lặng không khóc nữa nấc một tiếng hai cha con trầm mặc nhìn đối phương Chuyện trên mạng liên quan tới vợ chồng Lục Bắc Xuyên và Thẩm Vi Nhân cuối cùng cũng kết thúc có không ít cư dân mạng phát hiện Lục Thị vì để tránh bị hiểm nghi nên đã giải trừ hợp đồng làm người phát ngôn của Thẩm Vi Nhân. Đọc bản tuyên bố hủy bỏ hợp đồng kia xong, Diệp Tình ăn mặc tỉ mỉ một phen, dẫn theo người đại diện của mình gõ trống khô chiêng đi vào Lục Thị. Chào cô tôi là Diệp Tình, đã có hẹn với tổng thanh tra của bộ phận PA. Bây giờ mối quan hệ giữa Diệp Tình và bà Lục ai mà không biết hiện tại không có ai lại dám không nề mặt Diệp Trăn mà cho Diệp Tình mấy phần mặt mũi, điều này cũng góp phần giúp cho gần đây Diệp Tình trở nên có phân lượng hơn ở trong giới giải trí. Được rồi, xin cô chờ một chút. Tiếp viên bấm gọi điện thoại cho bộ phận PA sau khi đã nhận được câu trả lời chắc chắn mới mời Diệp Tình trực tiếp đi lên tầng 18. Bên trong phòng khách tầng 18, trợ lý bưng lên hai chén trà cho Diệp tình và người đại diện của cô ta, sau đó lặng lẽ đánh giá Diệp tình Diệp tình cũng không thèm để ý kéo kính dâm xuống, kêu căng nhìn qua tên trợ lý. Làm phiền anh mau chóng gọi tổng thanh tra của các anh ra đây gặp tôi, tôi tới đây để bàn về chuyện người phát ngôn mới. Trợ lý nói thầm trong lòng cái danh người phát ngôn này làm sao mà đến tay Diệp tình được nhưng cuối cùng cũng không nói gì, khách khí cười cười đi ra. Người đại diện của Diệp Tình không có lai lịch gì sâu xa, cũng không phải là người quá mức khôn khéo, vừa nghe nói Diệp Tình được làm đại ngôn của Lục Thị thì nhất thời mừng rỡ cũng không nghĩ quá nhiều. Không lâu sau, một người phụ nữ có cách ăn mặc thanh lịch đi vào phòng khách. Chào cô tôi tên Tần Chi Âm, là Tổng Thanh tra Bộ Phận PA của Tập đoàn Lục Thị. Từ ngày thứ hai ngay sau hôm người của Lục Thị gọi tới cô liền tới Lục Thị phỏng vấn, sau khi gặp được Lục Bắc Xuyên và biết được thành ý của Lục Thị, ngày thứ ba cô liền tới Lục Thị nhận chức. Đương nhiên cô được Lục Thị giúp đỡ nhiều như vậy, để báo đáp lại cũng vì muốn chứng minh năng lực của mình đủ để xứng với Lục Thị Tần Chi Âm đã xử lý sạch sẽ những chuyện trên mạng. Lục Bác Xuyên không chút do dự đề bạt Tần Chi Âm làm tổng thanh tra bộ phận PA, còn vị chua tổng thanh tra lúc trước tất nhiên là phải cắn răng nhường chức. Tần Chi Âm, tổng thanh tra bộ phận PA. Diệp Tình kéo kính dâm xuống liếc nhìn Tần Chi Âm khoảng thời gian này cô ta ở trong giới giải trí đã học được rất nhiều về khí chất của Minh Tinh. Cô còn trẻ như vậy có thể giải quyết được chuyện này sao? Bị nói như vậy tần tri âm cũng không có nửa phần xấu hổ, ngồi ở trên ghế salon cười nói, đương nhiên, chuyện đại ngôn này là do tôi xử lý. Như vậy Diệp Tình lấy kính dâm xuống, nếu cô có thể làm chủ, vậy hợp đồng đâu? Hôm nay tôi đã dẫn theo người đại diện đến, có thể ký kết luôn rồi. Tần tri âm ngồi im không nhúc nhích giống như có chút không hiểu. Diệp tiểu thư theo như tôi được biết công ty của chúng tôi đâu có thông báo nói cô đã trở thành người phát ngôn cho nhãn hiệu sản phẩm của công ty chúng tôi. Mi tâm Diệp tình nhíu một cái cực kỳ không vui. Cô có ý gì, trên mặt tần tri âm vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn không thay đổi. Tôi có ý gì tôi nghĩ chắc hẳn cô rất rõ ràng. Trước đó trên danh sách đề cử người phát ngôn cho công ty quả thật là có tên của cô, nhưng sau một hồi cân nhắc chúng tôi cho rằng cô không thích hợp cho vị trí này. Chờ một chút cái gì mà danh sách đề cử người phát ngôn? Các cô còn có những người phát ngôn khác sao? Chúng tôi có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp tiến hành cân nhắc trên các phương diện, đương nhiên là có phạm vi để thu hẹp rồi. Sắc mặt Diệp Tình càng khó coi hơn. Diệp Trăn đâu? Diệp Trăn là vợ của ông chủ công ty, chẳng lẽ nó không thông báo gì với các cô sao? Bà lục quả thật có nói lại với chúng tôi, nhưng sau khi chúng tôi cân nhắc xong, xác thực cho rằng cô không thích hợp. Tôi nhớ tôi có nói với người đại diện của cô rằng khi nào có tin tức sẽ ngay lập tức liên hệ với cô, hôm nay thật sự là phiền cô phải đi một chuyến uổng công rồi. Giờ phút này Diệp Tình làm sao còn không rõ, vốn tưởng rằng cái danh hiệu đại ngôn này có được dễ như chờ bàn tay, không nghĩ tới mình lại bị Diệp Trăn chơi một vố. Không thể nào, nó đã đáp ứng tôi rồi, sẽ trao cơ hội này cho tôi cơ mà. Chuyện này tôi cần cô gọi cho bà Lục để xác minh lại. Bên tôi thật sự không nhận được thông báo nào chỉ tên cô làm người phát ngôn của công ty từ bà Lục. Tần tri âm vừa nói xong, phòng khách có người gõ cửa tên trợ lý kia thấp giọng nói tần tổng thanh tra mạnh tiểu thư tới rồi à. Tần tri âm gật đầu ra hiệu, sau đó nói với Diệp Tình, Diệp Tiểu Thư, bên này tôi cũng đã nói rõ ràng với cô rồi, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Tần tri âm cười ra khỏi phòng khách, người đại diện của Diệp Tình trầm giọng nói, Diệp Tình có chuyện gì vậy? Diệp tình nắm chặt tay, hất đồ chén trả trước mặt xuống đất để phát tiết lửa giận của mình. Diệp chăn, lại là Diệp chăn, lúc trước cô ta nên nhớ, dựa vào tính cách thích tính toán chi ly của Diệp chăn tuyệt đối sẽ không chia cho cô ta một chút ngon ngọt nào. Về trước đi, Diệp tình biết đây không phải nơi để nổi giận cưỡng chế lửa giận ra khỏi phòng khách. Một mùi hương thơm ngát lập tức xông vào mũi, Diệp tình vô ý thức nhìn về phía hương thơm tỏa ra. Tần tri âm đang cười mời một cô gái tiến vào phòng họp mà cô ta lại chỉ thấy một bóng lưng yểu điểu. Bóng lưng này có chút quen mắt trong lúc nhất thời Diệp Thình lại không nhớ ra đây là ai. Ra khỏi lục thị, Diệp Tình một mực kìm nén một mồi lửa để người đại diện của mình tự đón xe về công ty còn mình thì đến ven biển đua xe. Vừa nghĩ tới ngữ khí trêu chọc và ánh mắt lúc trước của Diệp Trăn cô ta hận đến miến răng miến lợi. Đột nhiên có một cú điện thoại gọi tới là chị Lý lần trước. Diệp Tình không muốn nhận, nhưng khi nghĩ tới gương mặt đắc ý của Diệp Trăn, lại ma xôi quỷ khiến nghe máy. Diệp Tiểu Thư chuyện chị đề nghị lần trước em suy nghĩ thế nào rồi? Nghe đến chuyện này, Diệp Tình chán ghét nhíu mày. Chị không cần phải nói nữa chuyện này em không đồng ý đâu. Muốn bắt cô ta đi hầu hạ mấy ông già bụng phệ đầy mỡ kia. Nằm mơ đi, nói xong, làm bộ muốn cúp máy. Đợi chút, chị Lý cười nói, Diệp Tiểu Thư em suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại có ai mà không biết em là chị ruột của bà Lục, ai còn dám buộc em làm chuyện em không muốn làm nữa đâu. Là như vậy, ở đây đang có một phú nhị đại, là người trong ngành này, trong tay có cả nhân mạch truyền hình điện ảnh, em đến đây bồi anh ta uống hai chén đi. Em yên tâm, không ai dám bắt ép em đâu, cái gì em cũng không cần làm đều là phú nhị đại, tướng mạo và phẩm hạnh đều ở hạng nhất, cũng không phải loại người thích lộn xộn chỉ cần tùy tiện ngồi đó trò chuyện hai câu coi như kết bạn mà thôi, nếu em làm quen được với bọn họ, sau này còn sợ sẽ không có tài nguyên sao? Phú nhị đại, ai vậy ạ?" Chị Lý cười nói, "Có lẽ em đã nghe nói qua rồi, anh ta họ Vưu." Chương 58. Tiên thượng nhân gian là một hội sở giải trí nào đó ở thành phố, cái gì cần có đều có, nếu không phải hội viên thì không thể vào đây tiêu phí được người tới nơi này giải trí phần lớn không phú thì cũng quý, mà người có thân phận sẽ không làm những chuyện vụng trộm hãm hiếp kia. cho nên lúc Diệp Thịnh lái xe đến chỗ họp đã bị bảo vệ cản lại. sau khi giải thích nguyên do mình đến đây, nhân viên phục vụ liền hỏi xem Diệp Thịnh hẹn gặp ở phòng nào. khi đã nhận được câu trả lời đúng rồi mới dẫn Diệp Thịnh đi vào phòng cửa chính vừa mở ra chỉ nghe thấy tiếng cười như tiếng trung bạc truyền tới, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói trêu chọc của một người phong lưu phóng đãng trêu đến mức tiếng cười càng tăng thêm. Mi tâm Diệp tình hơi vạn vẹo trong nháy mắt đã có chút hối hận nhưng phóng lao thì phải theo lao cửa cũng đã mở rồi đành phải mang theo nụ cười đi vào. Ánh đèn lịch sự tao nhã bên trong phòng lờ mờ trên ghế sofa dài hai bên là ba bốn chàng trai đều còn rất trẻ kiêu ngạo giữa lông mày không ai bị nổi bên người bọn họ ôm lấy các cô gái xinh đẹp. Ở giữa hai hàng ghế sofa vây quanh là một người đàn ông trái ôm phải ấp không từ chối rượu và món ngon được một đám mỹ nữ đưa tới. Trong phòng đầy mùi khói thuốc và nước hoa, hòa lẫn với mùi mấy loại rượu thượng hạng, hỗn hợp thành một hương vị thối nát, xa hoa đổi chùy. Diệp Tình cũng không phải loại người rụt rè chưa từng thấy qua sự đời, những hình ảnh như này nhìn lắm cũng thành quen, giữa lông mày không có chút ý khiếp đảm nào, hào phóng giới thiệu bản thân. "Chào mọi người, tôi là Diệp Tình." Mấy vị thiếu gia công tử ngồi ở trên ghế lon ngẩng đầu tùy ý nhìn sang, dùng khóe mắt nhìn người, miễn cưỡng cười cười với Diệp Tình. "Chào cô, mỹ nữ." Ngay cả ý tứ chào hỏi đúng đắn cũng không có. Trên mặt Diệp Tình hiện lên vẻ xấu hổ, người đàn ông ngồi ở phía bên phải bưng chén rượu cười nhìn Diệp Tình nhìn cô từ trên xuống dưới. Bị một đám ánh mắt như ruồi bâu mật nhìn chằm chằm, Diệp Tình cực kỳ khó chịu toàn thân không khỏi rét lạnh. Người kia đứng lên, mơ hồ cao hơn Diệp Tình một cái đầu áo sơ mi có không ít nếp gấp cả vạt lỏng lẻo vắt trên cổ áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười phóng đãng không bị chói buộc. Loại công tử nhà giàu chưa biết tư vị cuộc sống này, Diệp tình không biết đã gặp bao nhiêu lần, phần lớn bọn họ đều rất phóng túng, chỉ biết hưởng thụ gia nghiệp mà tổ tông tích lũy được hưởng lạc một cách lãng phí xa hoa, không làm việc đàng hoàng. Diệp tiểu thư chào cô tôi là Lục Thiếu Ngôn. Dứt lời, Lục Thiếu Ngôn híp mắt ngả ngớn nhìn cô ta thản nhiên đánh giá. Chăm nghe không bằng một thấy, Diệp tiểu thư quả nhiên là không tầm thường. Có người lên tiếng cười nhạo. Lục Thiếu ở nước ngoài lâu rồi không gặp Mỹ nữ sao? Nếu nói sớm hơn, tôi đã để chị Lý mời thêm vài minh tinh giới giải trí tới cùng nhau chơi đùa rồi. Hôm nay chị Lý có chuyện gì vậy, sao lại mang tới một người bình thường như vậy? Được rồi, đừng có nói hưu nói vượn nữa, biết cô ấy là ai không? Lục Thiếu Ngôn cười, là chị gái ruột của cháu dâu tôi, dáng dấp hai người họ giống nhau như đúc. Kiểu nói này của Lục Thiếu Ngôn khiến mấy tên gần đó đều trở nên hứng thú. Cô ấy chính là chị gái song sinh của vợ Lục Bắc Xuyên sao? Thật sự là giống nhau như đúc, lục thiếu ngôn rót chén rượu cho Diệp Tình, ra hiệu cô ta ngồi xuống. Lừa các cậu làm gì? Hắn ta nhìn Diệp Tình giống như cười mà không phải cười. Nếu như không phải do Diệp Tiểu Thư tự giới thiệu tôi còn tưởng rằng vị cháu dâu kia của tôi tới chỗ này nữa đó. Nghe nói Lục Bắc Xuyên che chở vợ anh ta như bảo bối vậy, nhưng theo tôi được biết Lục Bắc Xuyên cũng không phải loại người dễ chung đủ. Diệp Tiểu Thư cô có biết em gái của cô dùng biện pháp gì cua đổ được Lục Bắc Xuyên không? Diệp tình bưng chén rượu lục thiếu môn rót cho lên, nghĩ sơ qua, nói cũng giống như chén rượu này vậy, mặc dù ngon, nhưng uống nhiều quá sẽ làm hại đến sức khỏe, sẽ cần uống nước lọc để đổi mới. Giải thích như thế, đám người đó ngầm hiểu, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cửa phòng lần thứ hai được mở ra, nhân viên phục vụ mời người đứng ngoài cửa vào. Lục thiếu môn tay mắt lanh lẹ chào hỏi, lâm chạm đang chờ cháu đó, mau tới đây, hắn ta giới thiệu cho Diệp tình, cháu của tôi. Nghe được cái tên này, tâm diệp tình nhảy dựng một cái, không tự chủ được mà thấy bối rối, ngay cả một chút dũng khí nhìn lâm chạm cũng không có. Vô cùng trột giả quay đầu sang một bên, nhịp tim đập như sấm. Tại sao lại đến chậm vậy, tất cả mọi người đều đang chờ cháu đó. Xin lỗi mọi người, công ty đang có chút việc nên đến muộn. Nhìn bộ dáng của lâm chạm giống như rất quen thuộc đám người ở đây, tự nhiên cười cười. Được rồi, được rồi, đến đây, chú giới thiệu cho cháu một người không đúng, bây giờ cháu là nhà đầu tư của Diệp thị mà chắc hẳn là biết Diệp tiểu thư rồi mới phải. Ánh mắt Lâm chạm thản nhiên nhìn sang, nhìn thấy Diệp Tình ngồi cạnh Lục Thiếu Môn, tuy có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, sau đó liền không còn bất kỳ biểu hiện gì. Biểu tình kia là nhận ra Diệp Tình, nhưng cũng chỉ là nhận ra mà thôi. Đương nhiên là biết Giọng điệu của lâm chạm rất lạnh nhạt giống như người trước mặt này không phải là vị bạn gái cũ từng sống cùng với nhau 3-4 năm của anh ta vậy. Đã lâu rồi không gặp, giọng điệu bình thản như vậy nghe vào trong tay Diệp Tình làm cô ta rất không thoải mái, trong lòng giống như bị một cái chùy cứng rắn đập một cái, khiến cô ta đau nhức ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. May mắn là ánh đèn trong căn phòng này ảm đạm, đủ để che giấu nội tâm chua xót dẫn đến biểu lộ mất tự nhiên của cô ta. Đã lâu rồi không gặp. Đôi mắt diệp tình cục xuống căn bản không dám ngẩn đầu nhìn thẳng mắt anh ta. Trong hoàn cảnh này ngồi ở đây là lấy thân phận gì trong lòng mọi người đều biết rõ. Trong điện thoại tuy chị Lý nói là đến để kết bạn với mấy phú nhị đại này, nhưng những phú nhị đại này đâu có để ai vào mắt từng người một đều chỉ đang coi cô ta như là món đồ chơi để tìm kiếm niềm vui mà thôi. Như vậy là thật sự quen biết hả? Có người nở nụ cười tô tuét. Lâm chạm, lục thiếu nói Diệp Tình và em gái ruột của cô ấy dáng dấp giống nhau như đúc tôi còn có chút không tin ánh mắt lục bác xuyên cao bao nhiêu, ngay cả thẩm vi nhân cũng không thể lọt vào mắt của anh ta, vậy mà Diệp Trăn lại có thể giống như bảo bối mà anh ta nâng niu ở trên lòng bàn tay. Quá lạ rồi, lâm chạm ngồi xuống tách rời khoảng cách giữa anh ta và Diệp Tình cười nói, đương nhiên là không giống. Chỗ nào không giống. Lâm chảm nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Diệp tình đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc tỉnh táo giống chỉ đang đánh giá một sự thật khách quan. Chỗ nào cũng không giống, ước chừng là đã hơn một năm, mới đầu Diệp tình tiến vào giới giải trí anh ta ngẫu nhiên cũng chú ý đến. Càng chú ý lại càng hiểu rõ, càng hiểu rõ thì càng thất vọng, anh ta không biết đến tổt cùng là tại sao Diệp tình lại thành ra như vậy, nhưng sau khi nghe nói đến mấy hành vi như biến thành người khác của cô ta anh ta lại cảm thấy thoải mái. Có lẽ Diệp tình lúc trước ở trước mặt anh ta chỉ là giả vờ, Diệp tình hiện tại mới là bản chất thật sự của cô ta. Hoặc có lẽ Diệp tình lúc trước mới là thật hiện tại là giả. Nhưng mặc kệ đến tột cùng là như nào, sau khi nghe thấy tin tức về Diệp tình, trong lòng của anh ta lại không có chút nào dao động nào nữa. Lúc trước anh ta không thích Diệp tình uống rượu, bây giờ nhìn thấy cô ta cười nâng chén với mọi người, uống đến mức liên tục nghe thấy tiếng ho khan, anh ta cũng thở ơ. Thời gian là một thứ rất tốt, có thể giúp ta thấy rõ được một người, cũng có thể thấy rõ được bản thân, càng có thể làm phai nhạt tình cảm. Anh ta không hận Diệp Tình lúc trước vứt bỏ anh ta, nhưng sau này cũng sẽ không cư chấp nhất với Diệp Tình nữa. À đúng rồi, vưu thiếu, lúc trước bạn của tôi có giới thiệu một người cho tôi, cậu chắc chắn sẽ hài lòng, có muốn nhìn một chút hay không? Từ sau khi Diệp Tình đi vào, ba bốn tên phú nhị đại được gái vây quanh ngồi ở ghế sofa vẫn luôn làm mặt lạnh. Ai vậy? Vưu tĩnh hờ hững hỏi, thanh niên nói chuyện vứt cho nhân viên phục vụ đứng ở cửa một ánh mắt tên nhân viên phục vụ kia ngầm hiểu, đẩy cửa rời đi. Không lâu sau liền dẫn theo một người phụ nữ đi vào. Vưu thiếu cậu xem cô ta giống ai. Vưu tĩnh hơi dựa về sau, hiếp mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ trước mắt ăn mặc trang nhã, da rẻ không có một chút khuyết điểm, mặc một bộ váy liền áo màu đen được đặt may vừa vặt giữa lông mày lộ vẻ thanh cao và lãnh đạm. trên mặt không mang ý cười. Cả người nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng không có đủ để khiến cô ta có khí chất thanh cao, cũng có chút cảm giác bộ làm tịch dở dở ương ương. Vưu tĩnh đẩy cô gái bên cạnh ra, vẫy gọi người phụ nữ trước mặt lại gần. Người phụ nữ mặt lạnh ngồi vào bên cạnh Vưu tĩnh. Tên là gì? Chào Vưu thiếu tôi tên là Tống Tiệp. Tống tiệp vưu tĩnh nhầm lại cái tên này, nắm vuốt cái cầm tinh xảo của cô ta ý cười trên mặt rất khó dò. Tiệp gì, tiệp dư tiệp, tống tiệp nói xong, bên cạnh có người thấp giọng cười. Cô gái này dáng dấp rất giống mạnh tiệp kia, ngay cả tên cũng thế. Ông thì biết cái gì, chủ yếu là nhìn vào khí chất, tôi cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Từ thiếu ông tìm ở đâu cái đồ phách này vậy? Gặp ở chỗ đánh gôn với bạn bè, thế nào vưu thiếu có giống hay không? Lục thiếu môn ngồi ở một bên luôn giữ im lặng ánh mắt đùa cực di chuyển trên những người này ý vị thâm trường cười cười. Kiến thức của Lâm chạm đối với việc này rất nửa vời, huống chi tính tình của anh ta vốn rất lãnh đạm, lạnh lùng ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Diệp tình thì ngược lại từ lúc tống tiệp đi vào, lúc này mới hoảng hốt nhớ tới bóng lưng cô ta gặp được ở lục thị hôm nay. Tần tổng thanh tra bộ phận PR kia gọi người đó là Mạnh Tiểu Thư, không phải chính là Mạnh Tiệp sao. Trong giới giải trí có ai mà không biết 4 năm trước Mạnh Tiệp bởi vì đắc tội một người nên bị phong sát đến nay vẫn chưa thấy trở lại. Đến Lục Thị hiển nhiên là đi ứng tuyển làm người phát ngôn đi. Mạnh Tiệp đang muốn dựa vào danh hiệu người phát ngôn của Lục Thị để cam bách sao. Giống, thật giống, Vưu Tĩnh bưng một chén rượu tới bên miệng Tống Tiệp. Tống Tiệp không chút do dự ngừa đầu uống một bụng đám người kia rồn dập kêu to được. Tống Tiệp uống chén rượu này xong, nụ cười trên mặt Vưu Tĩnh phai nhạt dần. Hắn đốt một điếu thuốc hứng thú mất hết lạnh lùng nhìn từ thiếu người dẫn nữ nhân này đến. Ai bảo cậu mang đến, từ thiếu lớn lên với hắn từ nhỏ, biết vẻ mặt này của vưu tĩnh rõ ràng là không vui. Sao vậy, tôi chỉ không muốn nhìn cậu cả ngày mặt mày cứ ủ rũ, muốn nghĩ biện pháp xử lý cho cậu mà thôi. Khóe miệng vưu tĩnh cười lạnh, ánh mắt lướt qua mặt cậu ta, hút thuốc, sau đó lệ khí 10 phần nắm vuốt gương mặt tống tiệp. Cô cho rằng chỉ cần có một khuôn mặt hơi giống cô ấy một chút thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Cũng không thèm nhìn lại xem mình là loại mặt hàng gì, bắt trước cô ấy. Cô xứng sao, cút ra ngoài, lời này quả thực là đang công khai và mặt thư thiếu. Trên mặt Diệp Tình ngồi ở một bên cũng xanh trắng đan sen, từng câu từng chữ đều giống như đang vả mặt cô ta vậy. Vưu tĩnh cậu có ý gì? Tôi cũng là chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi, sao cậu có thể làm tôi mất mặt như thế? Sắc mặt thư thiếu cực kỳ khó coi, ngừa đầu uống một chén rượu vào trong bụng. Bởi vì một người phụ nữ, cậu xem lại mình hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi đi. Cô ta xinh đẹp như nào mà cũng đáng được cậu nhớ mãi không quên. Có biết bao nhiêu cô gái đang đứng xếp hàng chờ cậu chọn cậu lại một mực đặt tâm trí lên người mạnh tiệp. Lúc trước thì theo đuổi đến chết đi sống lại, người ta lại đá cậu một cước cậu có thấy mất mặt hay không. Cậu cũng phong sát người ta 4 năm, bây giờ cô ta nhìn cũng không liếc cậu một chút lúc trước thì hùng hồn nói chờ cô ta đi cầu xin cậu, nhưng hiện tại thì sao? là cậu ngày nào cũng bám lấy người ta cậu nói xem xem cậu có thi tiện hay không? có người can ngăn. được rồi được rồi, đều là anh em cả mà bớt tranh cãi lại đi. Vưu Tĩnh bưng ly rượu trước mặt lên ngửa đầu uống một bụng lớn, toàn thân trên dưới đều có gai, trong xương cốt tỏa ra một cảm giác ngoan lệ. chén rượu nắm chặt trong tay rung nhẹ, hắn hung hăng ném một cái chén rượu bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. ông đây yêu cô ta như vậy. Thế mà cô ta mẹ nó lại muốn chia tay với tôi. Vưu tĩnh giận dữ, đạp bàn trà trước mặt một cái. Đừng nóng giận mà vưu thiếu, cả đời này cô ta cũng đừng nghĩ sẽ được quay lại. Nhưng mà hôm nay tôi đã trông thấy mạnh tiểu thư ở lục thị, hình như cô ấy muốn ký hợp đồng làm người phát ngôn cho lục thị thì phải. Diệp tình hấp dẫn sự chú ý của vưu tĩnh. Hắn đi đến trước mặt diệp tình ở trên cao nhìn xuống trầm giọng hỏi lục thị ký hợp đồng với cô ấy. Cô tận mắt nhìn thấy sao. Diệp Thình hơi chần trừ cắn răng gật đầu. Hôm nay ở Lục Thị thật sự là cô ấy. Hình như tổng thanh tra bộ phận PR của Lục Thị đang ký hợp đồng với cô ấy. Thứ mà cô ta không có được người khác cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng đạt được. Nghe xong, Vưu Tĩnh đột nhiên xoay người, cả người tràn đầy lệ khí, nhanh chân đi ra ngoài. Mấy người trong phòng muốn đuổi theo, Lục Thiếu ngôn lại ngăn cản. Tất cả ngồi xuống, để tôi đi. Mặc dù bình thường lục thiếu môn đều mang vẻ cả lơ phất phơ, nhưng làm gì cũng có chú ý của mình, đáng tin cậy hơn mấy người trong số bọn họ. Nghe thấy lục thiếu môn nói như vậy, tất cả đều ngồi xuống. Lục thiếu môn vội vàng đuổi theo, lâm chạm thì một mình ngồi ở góc tiếp tục uống rượu. Diệp tình lặng lẽ lếp nhìn vài lần, chén rượu trong tay bị cô ta lắc qua lắc lại. Lúc lâu sau cuối cùng mới quyết định đi đến. Lâm chạm tôi, không đợi cô ta nói hết, lâm chạm liền đứng lên. thật xin lỗi Tôi đi toilet một lúc, mặt không biểu tình vòng qua cô ta, rời khỏi phòng. Ở bãi đỗ xe của thiên thượng nhân gian, Vưu Tĩnh vừa bực bội gọi điện thoại, vừa đi đến chỗ đỗ xe thể thao của mình. Khi đến bên cạnh xe, có lẽ là do nhiều lần bị cúp máy đã chọc giận hắn, Vưu Tĩnh hung hăng đá vào bánh trước xe thể thao của mình. Lục thiếu ngôn từ phía sau chạy đến. Vưu Tĩnh cầu xảy ra chuyện gì vậy, bình tĩnh lại một chút đi. Trong đám người này, ngoại trừ tên từ thiếu vừa nãy ra thì chỉ có lục thiếu ngôn là có quan hệ không tồi với hắn Sự phẫn nổ của vưu tĩnh vẫn không giảm, mở cửa xe chui vào Lục thiếu ngôn vòng sang phía bên kia, ngồi vào bên tay lái phụ Việc này cậu đừng có xía vào Cậu không cho tôi quản cũng được nhưng ít nhất cậu cũng nên tỉnh táo lại đi Tỉnh táo, làm sao mà tôi tỉnh táo cho được Vưu tĩnh giận giữ đấm vào tay lái Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ấy chịu cúi đầu, chỉ cần cô ấy chịu nhận thua thì cô ấy muốn kịch bản nào trả được. Tôi có thể nâng cô ấy lên trời thế nhưng cô ấy thì sao? Suốt ngày cứng rắn, nhiều năm rồi còn không có lấy một câu nói ngọt. Bây giờ thả đi tìm người khác cũng không muốn tới tìm tôi giúp cô ấy coi là tôi chết rồi sao? Được rồi, vậy cậu nói đi, hiện tại cậu muốn đi đâu? Muốn áp chế lục thị giống những công ty khác sao? Cậu coi lục thị là gì? Cậu coi Lục Bắc Xuyên là ai? Những công ty khác có lẽ sẽ trừ cho cậu mấy phần mặt mũi, nhưng Lục Bắc Xuyên nổi tiếng về mặt tâm ngoan thủ lạt nếu như anh ta một lòng muốn nâng đỡ mạnh tiệp thì cậu có thể làm gì được anh ta? Lục Thiếu Môn nói rất có lý. Cha mẹ vưu tĩnh mất sớm từ nhỏ ông hắn đã nuôi hắn như cục cưng quý giá chuyện gì cũng thuận theo tâm ý của hắn, muốn cái gì liền cho cái đó. Bây giờ ông cũng đã già, biết vưu tĩnh là loại quý tử không ra gì, xí nghiệp của gia tộc ông cũng không trông cậy vào vưu tĩnh, liền ủy thác sản nghiệp gia tộc cho quỹ quản lý, nhưng số tài sản cho vưu tĩnh vẫn đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Có tiền có thế, những người ở trong công ty nề mặt ông lão nên cũng cho vưu tĩnh mấy phần mặt mũi, dù vậy thì vưu tĩnh cũng không thể không kiêng kỵ lực lượng của lục bác xuyên. Hắn lại hung hăng đập tay lái lần nữa kìm nén lửa giận giữ sự trầm mặc. Được rồi, chuyện này cứ nghe tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, phải bàn bạc mọi chuyện kỹ hơn. Lục thiếu ngôn hiểu rõ tính cách của vưu tĩnh, chuyện khác thì không có vấn đề gì, nhưng vừa gặp phải mạnh tiệp thì hắn lại hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn ta còn đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể khiến cho vưu tĩnh đối nghịch với lục bác xuyên như nước với lửa, không nghĩ tới vậy mà lục bác xuyên lại tự ra tay giúp hắn ta, đúng là tự chui đầu vào giỏ. Vưu tĩnh suy nghĩ một hồi lâu, cảm xúc thoáng bình phục một chút. Được rồi, cậu đừng lo lắng, tôi biết mình đang làm gì. Lục Thiếu ngôn lời ít ý nhiều. Cậu biết mình đang làm gì là được rồi. Cùng lúc đó ở Lục Thị, Mạnh Thiệp đã chính thức ký xong hợp đồng với Lục Thị Tần Chi âm cười bắt tay với cô ấy. Mạnh Tiểu Thư, đặc biệt cảm ơn cô đã tín nhiệm công ty chúng tôi, đảm nhiệm vai trò người đại diện nhãn hiệu cho công ty. Mong rằng trong những lần hợp tác về sau, chúng ta sẽ đạt được kết quả có lợi cho cả hai bên. Mạnh tiệp bắt tay xong liền nói, xin hỏi bà Lục có ở đây không? Hôm nay cô ấy có hẹn gặp tôi ở Lục Thị. Có à, bà Lục đã tới trước rồi, cô ở đây chờ một lát tôi sẽ đi thông báo với bà Lục ngay. Mạnh tiệp gật đầu, vâng cảm ơn cô, không cần khách sáo, tần chi âm cười đi ra khỏi phòng họp, khí chất và thái độ của vị mạnh tiểu thư này so với vị diệp tiểu thư vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Là một người trong giới, Tần Tri Âm không thể không thừa nhận ánh mắt tìm người của Diệp Trang quả thật hoàn toàn chính xác và rất phù hợp với yêu cầu đối với người phát ngôn cho Lục Thị. Nhưng cô biết chuyện mạnh thiệp 4 năm trước đã đắc tội ai đó dẫn đến bị phong sát bây giờ muốn trở lại chỉ dựa vào danh hiệu người phát ngôn của Lục Thị thì chưa đủ. Nếu như sau đó vẫn không có tài nguyên, cô ấy cũng không thể giữ vững vị trí trong giới. Vừa nghĩ tới đó Tần Tri Âm không khỏi có chút hiếu kỳ, bà Lục muốn nói chuyện gì với Mạnh Tiểu Thư đây? Lúc này ở tầng 30, Diệp Trăn lười biếng nằm ở trên ghế salon, một cây bút linh hoạt di chuyển giữa những ngón tay, tay còn lại cầm một quyển sổ. Đôi khi nghĩ ra cái gì đó thì lại viết xuống. Lục Tổng, chức trách của bộ phận PR công ty anh là gì? Lục Tổng ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cô một chút. Dọn dẹp những mặt xấu gây ảnh hưởng đến công ty. Chỉ như vậy thôi sao? Lục Tổng lời ít mà ý thì nhiều. Ừm, Diệp Trăn thở dài, ước chừng cũng hơn 100 người, nếu làm chuyện này. Đoán rằng Diệp Trăn lại có ý định quỷ quái gì, lục bác xuyên cười cười. Sao vậy, nghĩ cái gì thế, đêm hôm đó không phải là đã vừa nghĩ tới buổi tối ngày đó, mặt Diệp Trăn lại nóng lên. Không phải đã nói rồi sao, chính là chuyện đầu tư mảng truyền hình điện ảnh ấy. Em không cần lo chuyện đó, để anh xử lý. Diệp Trăn nhìn hắn, giơ ngón tay cái lên. Ngoài cửa có trợ lý đến thông báo chuyện mạnh tiệp đã ký kết thành công, Diệp Trăn đứng dậy chuẩn bị đi gặp cô ấy, mới đi được nửa bước thì quay lại hỏi lục tổng anh có từng nghe nói về người tên vưu tĩnh không lục bắc xuyên gác bút lại suy nghĩ một lát lục chưa có từng hợp tác với vưu lão Tiên sinh nhưng cũng không quen người tên vưu tĩnh này cho lắm cũng đúng một người là phú nhị đại nổi danh phóng đắng, một người trong nhà có xí nghiệp nổi danh đều là những người của hai thế giới xác thực không có quan hệ gì nếu như em nói em không cẩn thận trêu chọc đến vị phú nhị đại này thì có ảnh hưởng gì đến anh không ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ không Trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên còn không để tên vưu tĩnh này vào mắt, đương nhiên, tên vưu tĩnh này cũng thật sự dùng tác phong làm việc của anh ta để chứng minh mình là một phú nhị đại có đầu óc ngu si, ngoại trừ tiền ra thì chẳng có gì hết. Phía trước bị Lục Bắc Xuyên chèn ép, đằng sau thì bị Lục Thiếu Ngôn lợi dụng. Cuối cùng phá sản, tài sản vào hết túi của Lục Thiếu Ngôn, trở thành công cụ để Lục Thiếu Ngôn và Lục Bắc Xuyên đấu đá với nhau. Không cẩn thận trêu chọc anh ta, Lục Bắc Xuyên cảm thấy vợ mình có chút ý tứ. Em còn có thể trêu chọc anh ta sao? Mạnh Tiệp, Diệp Chân giải thích trước đó Vưu Tĩnh đã từng theo đuổi Mạnh Tiệp, về sau không biết vì nguyên do gì mà Mạnh Tiệp chia tay anh ta, Vưu Tĩnh dưới cơn nóng giận đã ra lệnh phong sát Mạnh Tiệp. Bây giờ công ty chúng ta ký hợp đồng đại diện với Mạnh Tiệp nâng đỡ cô ấy xuất đạo, không phải là đang gián tiếp đối nghịch với Vưu Tĩnh sao? Chuyện Mạnh Tiệp và Vưu Tĩnh Diệp Chân cũng không nghĩ sẽ giấu giếm Lục Bắc Xuyên, trước đó cô vốn đã muốn giải thích rõ, nhưng lại bị chen ngang. Sau đó thì sao? Lục tiên sinh, anh xem mạnh tiệp người ta đáng thương biết bao, bị cái tên vương bát đàn vưu tĩnh kia phong sát suốt 4 năm. Hiện tại chúng ta cũng coi như là đang làm chuyện tốt đúng không? Lục bác xuyên nhìn biểu lộ chỉ sợ gây rắc rối cho hắn của Diệp Trăn, tâm tình rất vui vẻ. Ừ, em nói không sai, chúng ta đang làm chuyện tốt cho nên em đừng có bất cứ gánh nặng gì trong lòng, không cần lo lắng về vưu tĩnh. Có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ gánh chịu. Diệp Trăn nhận được đáp án khiến mình yên tâm rồi mới đi đến bộ phận PA. Trong phòng họp, Diệp Trăn bước vào, ngồi ở phía đối diện Mạnh Tiệp mỉm cười nhìn cô ấy. Mạnh Tiểu Thư rất vui vì cô đã chấp nhận lời đề nghị làm đại diện sản phẩm cho công ty. Diệp Trăn còn chưa nói hết điện thoại trong tay Mạnh Tiệp lại gieo cô ấy cúp máy, nhưng từng cú điện thoại lại không ngừng gọi tới. Mạnh tiệp không dám kéo số điện thoại vưu tĩnh vào danh sách đen, bởi vì một khi cô ấy đã làm vậy thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ đổi một số mới gọi đến, khiến cô khó lòng phòng bị. Thấy vưu tĩnh cứ gọi liên tục, mạnh tiệp yên lặng rớt khoát bỏ điện thoại vào trong túi. Diệp chăn cũng chú ý đến. Mạnh tiểu thư, nếu bây giờ cô đã quyết định tái xuất thì chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện rồi chứ. Nói chuyện gì? Tôi biết mạnh tiểu thư làm như vậy hoàn toàn là bởi vì yêu thích diễn xuất, nhưng rất đáng tiếc lục thì chỉ có thể cung cấp cho cô một thân phận người phát ngôn mà thôi, còn kịch bản thì không thể giúp cô được. Nói đến đây, Diệp Trăn dừng một chút, kỳ thật tôi cũng biết rõ chân tướng 4 năm trước mạnh tiểu thư bị phong sát là bởi vì Vưu Tĩnh, đúng không? Mạnh thiệp lạnh nhạt quay đầu, tôi và anh ta đã chia tay, thế nhưng Vưu Tĩnh vẫn không hề từ bỏ. Tôi nghĩ kể cả sau khi Mạnh tiểu thư có tuyên bố đã comeback đi chăng nữa thì chỉ cần vô tĩnh cản trở thì cô cũng sẽ không lấy được kịch bản nào. Mạnh tiệp cười khổ, tôi biết nhưng dù sao cũng phải nhìn về phía trước đi được tới đâu hay tới đó. Và lại tôi cũng đã thử liên lạc với một vị đạo diễn quen biết trước đó anh ấy đồng ý để cho tôi đảm nhiệm vai nữ chính. Cho tôi mạnh dạn suy đoán một chút vị đạo diễn này có phải là đạo diễn ninh hay không? Làm sao mà cô biết? Diệp chăn nhếch môi tạo ra một nụ cười không rõ ý vị. Lúc trước Mạnh Tiều Thư hợp tác với đạo diễn Ninh nhiều nhất quan hệ cũng tốt nhất mấy năm gần đây đạo diễn Ninh cũng im hơi lặng tiếng. Anh ta có thể bỏ qua tình huống đặc biệt của cô mà chọn cô đóng vai nhân vật nữ chính quả thật là có khí phách của đạo diễn Ninh. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cứ như vậy, đạo diễn Ninh sẽ không dễ dàng nhận được vốn đầu tư đâu. Đây cũng chính là chỗ mà Mạnh Tiệp lo lắng. Vưu tĩnh tuyệt đối sẽ không cho cô ấy tái xuất nhất định sẽ can thiệp vào bộ phim này. Hắn ta không thể ép đạo diễn Ninh không chọn cô, nhưng có thể ép người đầu tư của đạo diễn Ninh lựa chọn không đầu tư cho anh ấy. Nếu không lấy được vốn đầu tư, bộ phim cũng không có đủ tài chính, sẽ không có cách nào quay phim. Nhưng nếu như Mạnh Tiểu Thư đồng ý giúp tôi giới thiệu với đạo diễn Ninh thì tôi có thể bỏ vốn đầu tư cho bộ phim này. chương 59, Hợp tác vui vẻ, quay phim chỗ nào cũng cần có tiền. Bất kể là trả lương cho diễn viên hay là hậu kỳ chế tác và quảng cáo thì đều cần một số tiền lớn. Đạo diễn Ninh mà Diệp Trăn nói tới tên là Ninh Dương, xuất thân là diễn viên. Bởi vì thất bại trong ngành này nên về sau đổi nghề, đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn trong một bộ phim, cho đến tận bây giờ đã hoạt động 7 năm. Mặc dù hiện tại Ninh Dương vẫn chỉ là một vị đạo diễn độc lập không có kinh nghiệm, nhưng Diệp Trăn biết không lâu sau ở trong giới truyền hình điện ảnh, Ninh Dương sẽ có một chỗ đứng cho mình. Mặc dù bây giờ anh ta còn chưa có tiếng tăm, nhưng trong tương lai sẽ tạo nên kỷ lục phòng bán vé trong nước chuyện này sẽ giúp đưa danh tiếng của anh ta lên tới đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc chính là thịnh cực tất suy, người trẻ lại còn yêu tú như vậy dễ dàng bị người khác đố kỵ, càng dễ bị người ta chèn ép. Diệp Trăn cảm thấy rất hứng thú đối với vị đạo diễn Phù Dung sớm nở tối tàn chữ danh này cũng phải thở dài một cái với cái kết cục thảm cuối cùng của anh ta. Đầu tư, mạnh tiệp không hiểu. Thế nhưng theo tôi được biết Lục Thị cũng không có kinh nghiệm đầu tư về mảng truyền hình điện ảnh mà. Không có ai ngay từ đầu đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn nên có lần đầu. Nếu như không biết trước tương lai, Diệp Trăn làm sao dám đánh chống khô chiêng tiêu xài tiền của Lục Bắc Xuyên như thế, chỉ bởi vì có lời thề son sát của hắn rồi thì cô mới dám ỉ lại không sợ gì thôi. Xin mạnh tiểu thư cứ yên tâm, dù cho cô không tin tưởng thực lực của tôi thì ít nhất cũng phải tin tưởng thực lực của Lục Thị đúng không? Không, ý tôi không phải như vậy. Mạnh Tiệp giải thích ý tôi là lục thị không có kinh nghiệm trong mảng truyền hình điện ảnh, không quen thuộc đối với mọi thứ trong ngành này, nếu như phim không đạt rating cao thì... Xin thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù vị đạo diễn ninh kia có tài hoa hơn người, nhưng rốt cuộc thì vẫn còn quá trẻ, lại không có nhà đầu tư, mời Mạnh Tiểu Thư cô đảm nhiệm vai nữ chính thì càng có khả năng cao là sẽ không kéo được đầu tư, đến lúc đó chẳng lẽ Mạnh Tiểu Thư muốn rời khỏi đoàn làm phim sao? Diệp Trăn nhìn chăm chú vào ánh mắt của Mạnh Tiệp. Sự mạo hiểm trong việc đầu tư tôi biết rất rõ, có thua có thắng, đó là điều rất bình thường, Mạnh Tiểu Thư không cần lo lắng cho tôi. Diệp Trăn nói lời này quá mức thẳng thắn, trong lúc nhất thời Mạnh Tiệp lại thật sự có chút sợ hãi. Lúc trước cô cũng từng tiếp xúc qua không ít nhà đầu tư, trước khi đầu tư vào một bộ phim không chắc chắn như này họ thường sẽ nghiên cứu và điều tra qua không ít dù sao nếu cứ như vậy mà đầu tư mấy chục triệu vào thì có lẽ sẽ mất cả trì lẫn chài đồng thời cô cũng từng thấy rất nhiều nhà đầu tư chỉ bởi vì một bộ phim hoặc là một bộ phim truyền hình mà phá sản cái ngành này rất rắc rối và phức tạp cũng không phải đơn giản như diệp trăn nói mạnh tiệp thoáng trầm mặc một lát được tôi sẽ liên hệ với ninh dương sau hỏi ý kiến của anh ấy một chút Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu, cũng không phải là tôi cố ý thất lễ, mà là ngành truyền hình điện ảnh này không đơn giản như cô thấy đâu. Nếu như cô thật sự muốn đầu tư phát triển trong ngành này thì tôi đề nghị cô nên nghe ngóng thông tin từ người trong ngành nhiều hơn, nghe ý kiến của bọn họ sẽ càng giúp ích cho cô. Cảm ơn Mạnh Tiểu Thư, tôi hiểu rồi. Mạnh Tiệp đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé. Khi nào quay quảng cáo thì có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Diệp Trăn đứng dậy, tôi tiễn cô, hai người sóng vai bước ra khỏi phòng họp khi đứng trong thang máy còn nói chuyện phiếm với nhau. Lúc nói về dự định trong tương lai, Mạnh Thiệp cười nhẹ. Đi đến đâu tính đến đó, kỳ thật tôi cũng không biết về sau sẽ như thế nào nữa. Có lẽ sẽ comeback ở bộ phim của đạo diễn Ninh, hoặc cũng có thể sẽ lại phải đợi thêm 4 năm nữa mới comeback được rất khó nói. Chuyện sau này ai mà biết được điều gì? Giọng điệu của cô rất thản nhiên, cô ấy vốn cũng không phải loại người hay buồn lo vô cớ. Trong 4 năm bị phong sát ấy cô sống rất yên bình, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nhớ đến việc đóng phim ra thì còn lại đều rất ổn. Đương nhiên, nếu như không có vưu tĩnh thì cuộc sống của cô ấy sẽ càng tốt đẹp hơn. Mi tâm diệt chăn cao lại cô không hiểu rõ gút mắc giữa mạnh thiệp và vưu tĩnh cho lắm, đôi dòng trong tiểu thuyết không đủ để kể rõ dành chuyện xảy ra giữa hai người trong 8 năm qua. Nhưng điều mà Diệp Trăn không thể phủ nhận đó là Vưu Tĩnh là cái đồ hỗn chướng, tuy vậy hắn lại rất chân tình với Mạnh Tiệp cho dù sau này bị lục thiếu ngôn phá hủy mọi thứ thì cũng không hề từ bỏ Mạnh Tiệp. Chuyện tình cảm của hai người Diệp Trăn không có tư cách đề quản, nhưng sau này nếu như Vưu Tĩnh dám nhúng tay vào chuyện của cô ấy thì cũng đừng trách cô độc ác. Cô sớm đã chán ghét tên khốn nạn đó. Đưa Mạnh Tiệp xuống lầu, một cỗ xe thể thao màu bạc đỗ lại trước mặt Mạnh Tiệp. Thấy Mạnh Tiệp xuất hiện, người đó liền hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một khuôn mặt mang thần sắc khó coi. Mạnh Tiệp đứng sững lại quay người đối diện với Diệp Trăn cười cười. Bà lục cô về trước đi, khi nào bên đạo diễn ninh có tin tức thì tôi sẽ lập tức thông báo cho cô. Diệp Trăn nhìn người đàn ông kia bước xuống xe, đôi mắt hắn khắc chế nhìn chăm chú vào Mạnh Tiệp. Rõ ràng trong hoàn cảnh này Mạnh Tiệp cũng không hy vọng có người ngoài ở đây. Cô nhìn vưu tĩnh một chút, được vậy tôi đi trước cô cẩn thận nhé. Nói xong, ném cho mạnh thiệp một ánh mắt sau đó quay người rời đi. Bà Lục, vưu tĩnh lười nhắc đứng bên cạnh xe, giọng nói ẩn chứa sự tức giận truyền tới. Có một số việc tôi khuyên cô một câu chuyện trong giới giải trí người ngoài không nên nhúng tay vào, nếu không có thể sẽ mất cả trì lẫn chài. Câu nói trần trụ uy hiếp này thật sự là không để dịp chăn vào mắt cô quay đầu lại nhìn vưu tĩnh không chút yếu thế nào đáp trả. Vưu tĩnh, vậy tôi cũng khuyên anh một câu, làm người đừng khinh người quá đáng, nếu không kết quả sẽ là cả bàn đều thua cái gì cũng không chiếm được. Trong đầu tên vưu tĩnh này cái gì cũng không có, ngoại trừ ăn chơi vui đùa ra thì cũng chỉ biết yêu đương, lời nói không có trọng lượng. Mạnh tiểu thư tôi cho người đưa cô về nhé. Diệp chăn cũng không yên tâm giao mạnh tiệp cho tên này, nói không chừng tên đó còn làm ra chuyện gì không hay. Mạnh tiệp kiên trì lắc đầu. Cám ơn lòng tốt của bà Lục nhưng không sao đâu, tôi có thể tự về cô cứ đi trước đi. Diệp Trăn cảnh giác nhìn Vưu Tĩnh không kiên trì nữa thấp giọng nói có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi. Mạnh Tiệp gật đầu nhẹ. Sau khi Diệp Trăn đi, lúc này Mạnh Tiệp mới lấy ra chìa khóa xe. Vưu Tĩnh lại chặn ở trước cửa xe cô. Nghe nói em ký hợp đồng với Lục thì, bởi vì được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo từ nhỏ, chưa từng cãi nhau người khác nên cho dù là ở trước mặt Vưu Tĩnh thì Mạnh Tiệp vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa. Ngày hôm nay vừa ký có việc gì sao? Mạnh tiệp ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Khi trò chuyện thì phải nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Đó là biểu hiện tôn trọng cơ bản nhất. Đây là điều mà mạnh tiệp từ nhỏ đã được học. Mạnh tiệp cư xử như vậy, vưu tĩnh cũng có chút khẩn trương. Hắn nhìn mạnh tiệp tựa như một đóa hoa trên cành cây cao mà hắn với không đến. Dưới ánh nắng mặt trời, đóa hoa nở đẹp kinh diễm, xanh non ướt át. Hắn ngồi sổm dưới hàng cây trông coi, không dám đi hái, cũng không cho người khác tới gần Lòng chiếm hữu của hắn rất mạnh, nhưng cũng biết chân mình đạp vũng bùn, dính đầy bụi đất, không xứng với đóa hoa kia. Vì vậy, Vưu Tĩnh đối với mạnh thiệp một mực lo được lo mất. Người khác nói hắn ngoại trừ tiền ra thì không có gì cả tất cả tài sản của ông Vưu đều bị hắn tiêu xài, sớm muộn gì ông cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết. Đủ mọi loại lời đàm tiếu Vưu Tĩnh đều nghe thấy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không thể nào phản bác được. Dù sao người ta cũng nói đúng, ngoại trừ gia nghiệp do tổ tiên gây dựng ra thì hắn thực sự không có gì cả. Lúc Mạnh Tiệp chia tay hắn đã nghĩ qua mọi biện pháp nhưng không có bất cứ điều gì có thể cứu vãn tâm Mạnh Tiệp vững giống như tảng đá. Đám anh em nghĩ cho hắn một kế, Mạnh Tiệp thích nhất chính là diễn phim, vậy thì cứ làm cho cả đời này của cô ấy không thể diễn phim nữa thì không phải cuối cùng cũng sẽ phải trở về cầu xin cậu sao. Vưu tĩnh nghe xong cũng cảm thấy có lý. Tôi đã từng nói, nếu như em muốn diễn phim thì cứ đến tìm tôi. Vưu tĩnh cắn chặt hàm răng, lòng bàn tay nắm chặt. Em đừng tưởng rằng lục thị để em tái xuất thì có thể che chở cho em cả một đời, không có tôi lên tiếng ai dám cho em làm nữ chính. Mạnh tiệp bình đạm nhìn hắn chăm chú, sự thất vọng lộ rõ dưới đáy mắt và trên mặt. Mười phần tỉnh táo nói với Vưu tĩnh, đúng, không có anh lên tiếng, đúng thực là không có ai dám tìm đến tôi, chuyện này trong bốn năm qua tôi đã đủ hiểu rồi. Vậy ngoại trừ phong sát ra, vưu thiếu còn có thể làm chuyện gì nữa không? Nhìn ánh mắt mạnh thiệp vưu tĩnh trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt. Không không phải tôi tôi chỉ muốn nói là nếu như em muốn tái xuất hay diễn vai diễn nào đều có thể tìm đến tôi, đại sứ thương hiệu và kịch bản chỗ tôi đếm không hết em muốn cái gì tôi đều có. Đâu cần em phải đi tìm người khác. Ở trước mặt người ngoài Vưu Tĩnh là người có tính cách cợt nhà, nhưng ở trước mặt Mạnh Tiệp thì mới chỉ cậy Mạnh được một giây liền lập tức ấp úng, ngay cả lời nói cũng không dám lớn tiếng. Không cần, Mạnh Tiệp lạnh giọng, tôi muốn gì sẽ tự mình lấy được Vưu Tĩnh, phiền anh nhường một chút. Vưu Tĩnh cảm thấy mình nói sai rồi, nhưng vẫn biểu hiện trái ngược nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như em không đồng ý quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không đi. Về sau em cũng tuyệt đối sẽ không nhận được bất cứ vai diễn nào tôi nói được thì làm được. Vậy chúng ta cứ rửa mắt mà đợi. Mạnh tiệp biết anh ta khó chơi, cũng không chấp nhất muốn lấy xe mình nữa, xoay người rời đi. Chờ một chút, vưu tĩnh gọi cô lại. Mạnh tiệp quay đầu, còn có việc gì? Ánh mắt vưu tĩnh sáng giật nhìn cô, lòng bàn tay nắm chặt tựa hồ cũng có chút phát run Dưới ánh nhìn chăm chú của mạnh tiệp hắn nhích sang trái vài bước nhường ra vị trí cửa xe. Mạnh tiệp tiến lên mở cửa xe, ngồi xuống. Vưu tĩnh vẫn đứng ở trước cửa xe, không nhúc nhích. Hai người rằng có một lát sau, Mạnh Tiệp hạ cửa sổ xe xuống, Vưu Tĩnh vui mừng ra mặt đang lúc chuẩn bị nói chuyện, Mạnh Tiệp nhét lông mày. Phiền anh lái xe anh ra chỗ khác, nụ cười trên mặt Vưu Tĩnh cứng lại, hầm hực bước lên xe, lùi xe về sau một chút, sau đó chơ mắt nhìn Mạnh Tiệp lái xe rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Trăn tự tay đưa hợp đồng Mạnh Tiệp vừa ký tên đến trước mặt Lục Bác Xuyên. Đây là hợp đồng, anh xem qua đi. Lục Bác Xuyên thoáng nhìn sang, mở ra xem, sau đó gật đầu nhẹ. Em vất vả rồi, chuyện em phải làm không vất vả. Nói xong, Diệp Trăn nghĩ ngợi, sau đó cười nói, Lục Tổng em có thể mượn một chút thời gian của anh để nói chuyện đầu tư được không? Đầu tư, Lục Bác Xuyên cười nói, em có kế hoạch gì? Là như vậy, trước đó không phải chúng ta đã nói về vấn đề hướng đầu tư truyền hình điện ảnh sao? Hiện tại em đã có đối tượng đầu tư cụ thể rồi. Đối tượng đầu tư là ai? Lục Bác Xuyên ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn cô. Đạo diễn trẻ tuổi Ninh, sắp nổi tiếng, có tác phẩm đầu tay là Gió đêm. Định đầu tư bao nhiêu? Diệp Trăn dơ năm ngón tay ra, 50 triệu, suy nghĩ giống nhau đó. Lục Bắc Xuyên tìm trên máy tính vị Ninh Dương mà Diệp Trăn nói tới. Em có thể đi tìm đội quản lý đầu tư để bọn họ cho người ước định dự đoán đầu tư trước, nếu đã xác định. Diệp Trăn ngăn cản bàn tay bấm phím của hắn, cười nói, mới chỉ có tác phẩm đầu tay, tạm thời không tra được người này trên mạng đâu. Lục Bác Xuyên mang ánh mắt thật sao? Nhìn cô, Diệp Trăn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đặt mình vào vị trí của Lục Bác Xuyên, nếu như nghe thấy có người khuyên mình đầu tư vào một vị đạo diễn thậm chí còn không tra được tên trên mạng, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ người đó điên rồi. Thị trường điện ảnh hiện nay đang ế ẩm, có rất ít phim đạt doanh thu trên 100 triệu tháng, việc bỏ ra 50 triệu để sản xuất một bộ phim mà không biết triển vọng của nó thực sự là điều điên rồ Diệp Trăn suy nghĩ một lát. Lúc trước ông cho em 10% cổ phần, dựa vào giá trị thị trường hiện tại để tính thì có bao nhiêu tiền vậy? Lục bắc xuyên thoáng suy nghĩ, không cho ra số lượng chính xác, chỉ đoán chừng nói. 9 chữ số, 9 chữ số dịp chăn tính toán, liếu lưỡi, trăm triệu, mấy trăm triệu lần, nếu như em muốn biết mức cụ thể, anh có thể cho người giúp em tính toán, nhưng anh cho rằng có khả năng cần một chút thời gian. Không cần. Như vậy đi em giao 10% cổ phần thế chấp cho anh, anh mượn 50 triệu cho em, nếu thua lỗ thì tự em sẽ dốc hết sức chịu trách nhiệm thế nào. Vụ mua bán này quá lời, Lục Bắc Xuyên không có khả năng sẽ không đáp ứng. 10% cổ phần đổi lấy 50 triệu, Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ bật cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ chi phiếu, viết một hàng số lên rồi giao cho Diệp Trăn. Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên không có chút nửa phần do dự đưa cho cô chi phiếu, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cái này cho em sao? Anh không sợ em sẽ làm mất cả trì lẫn trải à? Diệp chăn lần đầu tiên cảm thấy cầm số tiền này thật quá phòng tay, rõ ràng là tờ chi phiếu nhẹ như bay nhưng lại thấy chịu nặng. Không phải 5.500 vạn, đây chính là 50 triệu. Em muốn làm cái gì thì làm kiếm được lời về thì thuộc về em, lỗ thì anh chịu. Diệp chăn nhíu mày không muốn thừa nhận trong lòng mình có chút chua sót cảm động. Lục tiên sinh tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Lục tiên sinh không nói từ đó ra miệng chỉ nói mập mờ. Tin tưởng ánh mắt của em, Diệp Trăn cầm chi phiếu kia trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sao vậy, Diệp Trăn ma xôi quỷ khiến nghĩ. Lục tiên sinh, lúc trước nếu như em khư khư cố chấp muốn rời khỏi anh, hoặc là nếu em một lòng muốn phá thai thì anh có còn đối xử tốt với em như vậy không? Lục bác xuyên nhách lông mày, xảy ra chuyện gì sao? Chỉ là hôm nay ở dưới lầu nhìn thấy Mạnh Tiệp và Vưu Tĩnh nên mới xúc động mà thôi. Muốn mà không được, Vưu Tĩnh liền phong sát Mạnh Tiệp 4 năm, mới vừa rồi còn ở bãi đỗ xe dọa em, nếu như Lục Tổng Anh. Dọa, Lục Bắc Xuyên mi tâm hơi nhíu lại, nhìn Diệp Trăn, hai mắt nhắm lại. Vưu Tĩnh nói với em cái gì rồi? Cũng không nói cái gì quan trọng, chỉ nói nếu em tiến vào giới giải trí sẽ mất cả trì lẫn chài mà thôi. Nhưng anh yên tâm, chờ khi em kiếm được tiền đầy bồn đầy bát, hắn đã sớm không có đồng nào trên tay rồi. Diệp Trăn cảm thấy hiếu kỳ. Lục Tổng, nếu như lúc trước em một lòng muốn mang đưa bé rời khỏi anh, anh có nhốt em lại hay không? Lục Bắc Xuyên cảm thấy hơi buồn cười, thật muốn biết trong đầu Diệp Trăn suốt ngày đều đang nghĩ đến việc gì. Suy nghĩ lung tung cái gì? Không có việc gì thì em đi nghỉ trước đi, chờ anh tan tầm rồi cùng nhau về nhà. Diệp chăn nhún vai, thấp giọng nói. Tổng giám đốc bá đạo, lục bác xuyên cúi đầu, nụ cười càng sâu thêm. Sáng sớm hôm sau, lục bác xuyên vừa bước vào văn phòng liền nhận được tin tức giải trí mà bộ phận PR đưa tới. Phía trên kia có ảnh chụp hôm qua diệp tình ở thiên thượng nhân gian, vẻ mặt vui vẻ cười cười nói nói với người bên cạnh. Kỳ thật người trong tấm hình này là ai mọi người đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác tờ báo kia lại cố tình viết tiêu đề là, người đêm khuya ra vào thiên thượng nhân gian, là chị hay là em. Tiêu đề mơ hồ không rõ này khiến cho người ta miên man bất định. Lúc lục bác xuyên thấy tin tức này liền không vui, gọi tần tri âm tới văn phòng. Thứ nhất lập tức xử lý chuyện này, về sau dạng tin tức như này không cần đến nói với tôi, bộ phận PR các cô tự biết mà xử lý. Thứ hai, cảnh báo với mấy tờ báo và tin đồn trên mạng đó rằng tôi không muốn thấy Diệp Trăn bị lôi vào cũng không muốn nhìn thấy bất luận truyền thông nào đánh đồng Diệp Trăn với Diệp Tình. Thứ ba, chào hỏi với công ty đại diện của Diệp Tình để bọn họ tự kiểm điểm hành vi của nghệ sĩ. Được tôi hiểu rồi, Tần Chi Âm gần đây cũng phát hiện trên mạng đưa rất nhiều tin tức liên quan tới Diệp Trăn và Diệp Tình. Hai người họ tướng mạo giống nhau không phải ai cũng không phân biệt được, nếu diệp chăn hoặc là diệp tình bởi vậy ra mặt lên án, giới truyền thông đại khái có thể lấy lý do nhận lầm người để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Tần Tri Âm có kinh nghiệm xử lý chuyện trên mạng phong phú, bây giờ làm việc ở tập đoàn Lục thị lại càng như cá gặp nước. Thế là 2 giờ sau truyền thông vội vàng xóa bỏ tin tức này, đồng thời tất cả tin tức liên quan đến Diệp Chăn trên mạng cũng bị xóa sạch sẽ. Nhưng giờ phút này Diệp Chăn không biết chút nào, cô đang theo Mạnh Thiệp đi gặp vị đạo diễn Ninh Dương kia. Ninh Dương đến sớm cũng không biết đã đợi bao lâu. Ninh đạo diễn, rất xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Diệp Trăn cười bắt tay với anh ta. Mạnh thiệp mỉm cười giới thiệu Diệp Trăn. Ninh Dương, đây là Diệp Tiểu Thư mà tôi đã nói với anh. Ninh Dương thấy Diệp Trăn liền vội vàng cười bắt tay cô. Ninh Dương nhìn qua trông rất trẻ, mặc âu phục đúng quy củ cười lên có vẻ rất hiền hậu thành thật ánh mắt lại có chút hoảng hốt không dám nhìn thẳng Diệp Trăn. Diệp Trăn suy đoán có lẽ anh ta có chút tự ti. Trong tiểu thuyết có nói Ninh Dương từ bỏ nghề diễn viên sang làm đạo diễn có người nói một trong số nguyên nhân chính là vì chiều cao của anh ta. Lúc ngồi Diệp Trăn còn không có chú ý tới, nhưng đứng lên Diệp Trăn mới hiểu được vì sao. Nếu tính sơ qua thì còn chưa đến 1m6. Chào Diệp tiểu thư, Diệp Trăn cười, sau khi mọi người ngồi xuống, Diệp Trăn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ninh đạo diễn, lời khách sáo tôi sẽ không nói nữa. Chắc hẳn anh đã nghe Mạnh Tiểu Thư nói rồi, tôi đại diện cho Lục Thị, muốn đầu tư cho tác phẩm mới nhất của anh, không biết Ninh đạo diễn có nghiêm túc cân nhắc qua chuyện này hay chưa? Ninh Dương hiểu rõ địa vị của mình, một nhân vật nhỏ bé, đạo diễn vô danh, làm gì có chỗ nào đáng giá để người ta tín nhiệm mà đầu tư? Khoảng thời gian này Ninh Dương đã tìm gặp không ít nhà đầu tư sản xuất phim chứ danh, hy vọng có người sẽ đồng ý đầu tư cho mình, nhưng đối phương sau khi nghe anh ta là một tên đạo diễn vô danh xong thì ngay cả gặp cũng không muốn gặp càng đừng nói đến chuyện đầu tư. Anh ta do dự trần trừ, loại chuyện miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này Ninh Dương không dám tin tưởng lắm, ngược lại anh ta càng tin rằng đây chỉ là Diệp Trăn đang cố ý nói đùa mà thôi. Không biết trước khi Diệp Tiểu thư định đầu tư có tìm hiểu qua tôi và bộ phim này chưa? Đương nhiên rồi, tôi đã nhìn qua kịch bản của ninh đạo diễn, nếu không ninh đạo diễn cho rằng tôi đầu tư 50 triệu để chơi thôi sao? Diệp chăn cười cười, 50 triệu, ninh dương lộ rõ vẻ khiếp sợ. Diệp chăn gật đầu, tôi đã tính sơ qua tiền thuê diễn viên, tiền quay phim, đến phí hậu kỳ và tuyên truyền, tính toán đâu ra đấy tổng là 50 triệu chắc là đủ rồi. Nhưng nếu như ninh đạo diễn muốn mời minh tinh đang nổi thì chắc vốn này sẽ không đủ cát xê cho diễn viên đâu. Không, không không tôi tôi chỉ cảm thấy 50 triệu không phải là số lượng nhỏ, Diệp Tiểu Thư chẳng lẽ cô không lo lắng nói giữa chừng, Ninh Dương cũng tự cảm thấy không có lòng tin với chính mình. Đây chính là 50 triệu, hiện giờ rất nhiều vị đạo diễn nổi tiếng đang làm phim, mà cô ấy chi tay mạnh như thế, lại muốn đầu tư 50 triệu trên người anh ta sao? Nếu như lo lắng mất cả chỉ lẫn chài tôi đã không tới rồi. Ninh đạo diễn, nói thật lòng, tôi đã xem qua kịch bản của anh tôi rất xem trọng, mà tôi cũng cho rằng cái kịch bản này sẽ rất hot. Ninh Dương ngượng ngùng cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từ lúc làm đạo diễn đến nay, ngoại trừ mạnh tiệp ra cũng chỉ có Diệp Trăn mới có thể cổ vũ và tán Dương anh ta như vậy, đồng thời nhận được cổ vũ cũng khiến áp lực tăng gấp bội. Không biết Ninh đạo diễn đã tuyển người đến đâu rồi? Ninh Dương xấu hổ cười khổ. Chỉ sợ Diệp Tiểu Thư chê cười chuyện diễn viên tôi đã bôn ba tìm một hai tháng, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ mới định được nữ chính và hai vai phụ khác nhân vật nam chính và mấy vai phụ quan trọng khác vẫn còn đang nói chuyện. Nói là vậy, nhưng kỳ thật vẫn còn đang tìm. Dưới hoàn cảnh vô danh lại không có tiền, đừng nói là mời diễn viên đang hot mà đến việc mời một người biết diễn thôi đã vô cùng khó khăn. Ninh Dương đã liên lạc với đám bạn học trước kia, nhưng phần lớn đều không coi trọng hoàn cảnh của Ninh Dương uyển truyền cự tuyệt. Mạnh Tiệp cũng qua giúp một chút liên lạc với diễn viên đã từng hợp tác lúc trước, đã cho xem kịch bản, nhưng họ đều từ chối. Không phải ai cũng quyết đoán như Diệp Trăn, đại đa số đều không muốn đánh cực vào một bộ phim rõ ràng không nhìn thấy tương lai, huống chi, Mạnh Tiệp còn là nữ chính. Như vậy đi, Ninh đạo diễn không cần lo lắng chuyện tuyển diễn viên, hậu kỳ và tuyên truyền, anh chỉ cần dồn tất cả tinh lực vào việc quay phim là được còn chuyện khác tôi sẽ phụ trách. Ninh Dương thoáng nghĩ. Những thứ này đều là việc của nhà sản xuất phim, Diệp tiểu Thư. Sao vậy, tôi không thể đảm nhiệm chức vụ nhà sản xuất phim sao? Diệp Trăn cười nói, Ninh Đạo Diễn, bây giờ chúng ta đều là những người không có kinh nghiệm, bước ra bước đầu tiên mới có bước thứ hai, tôi tin rằng, sau khi đóng máy, chúng ta đều sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình, đúng không? Ninh Dương rất tự ti, nhưng bị Diệp Trăn nhìn chăm chú, lại không tự chủ được nhìn vào mắt đối phương. Cũng thật là kỳ quái, ở trong ánh mắt trong suốt kia, Ninh Dương cảm nhận được lòng tin và kiên định trước nay chưa từng có. Cảm xúc của con người có thể bị lây nhiễm, lòng tin và ý chí hăng hái dâng trào trên người Diệp Trăn đã lây nhiễm cho Ninh Dương. Cảm xúc thất bại bởi vì nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa giờ phút này lại biến mất hầu như không còn. Vâng, chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình, tôi rất chờ mong được hợp tác với cô. Ninh Dương thản nhiên đứng lên, đưa tay trước mặt Diệp Trăn. Diệp tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Diệp chăn cũng đứng lên, nắm tay anh ta. Hợp tác vui vẻ, chương 60, cô theo đuổi, hắn yên lặng ủng hộ là được rồi. Diệp chăn nhớ kỹ trong tiểu thuyết có nói về bộ phim này của Ninh Dương, diễn viên ngoại trừ mạnh thiệp ra thì mấy người khác đều là diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì, trong đó còn có một vai phụ là diễn viên quần chúng mà Ninh Dương nhặt được ở trong giới, chỉ riêng việc chọn lựa diễn viên thôi đã tốn chọn vẹn hơn 2 tháng. Diễn viên có nhan sắc và giá trị cao Ninh Dương mời không nổi, mình tình có danh tiếng thì càng không thèm nhìn tới kịch bản của Ninh Dương, nhưng cũng may Ninh Dương vẫn tìm được những diễn viên nhỏ phim chiếu mạng. Bởi vì tìm không thấy nhà đầu tư, đoàn phim nhiều lần phải kéo dài thời hạn quay phim. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Ninh Dương đã đem tất cả tài sản của mình đổ vào bộ phim này. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như châu mất sợi lông mà thôi, đoàn làm phim không có tiền quay phim rất căng thẳng, có không ít cảnh quay quan trọng bởi vì không có tiền nên Ninh Dương đành nhịn đau bỏ qua. Sau khi quay phim xong Ninh Dương hối hả ngược xuôi, ấp lên mạng chờ xét duyệt, anh ta không có bối cảnh nên phải đợi xét duyệt hơn nửa năm, về sau cứ kéo dài ước chừng 2-3 năm, bộ phim này cũng không còn hình bóng nữa. Ninh Dương gần như táng ra bại sản, cuối cùng đành phải lấy giá thấp bán lại cho trang web nào đó, những lời đánh giá rất tốt nhưng vì không được tuyên truyền nên người người xem rất ít. Thấy tình huống như thế này, Ninh Dương mang bộ phim này tham gia một liên hoan phim của nước ngoài rất có trọng lượng, kết quả đột nhiên bùng nổ độ hot đạt giải bộ phim hay nhất. Người cuối cùng trong nước đạt giải bộ phim hay nhất ở liên hoan phim đó cách bấy giờ đã là 10 năm. Tin tức truyền về trong nước có không ít những tín đồ mê phim truyền hình điện ảnh dồn dập biểu thị chưa hề nhìn thấy bộ phim này ở dạp chiếu phim. Khi biết được đó chỉ là một video nào đó trên trang web xem phim, họ tò mò bấm vào xem và khiến bộ phim đó lọt top nhiều lượt xem nhất. Không ít người đánh giá, dạp chiếu phim không có bộ phim này của Ninh Dương đúng là thiếc nuối. nếu như Ninh Dương tiếp tục quay phim thì nhất định sẽ bán được rất nhiều vé. Nhưng đáng tiếc, sau đó, Ninh Dương không còn quay bất cứ một tác phẩm nào nữa. Thịnh cực tất suy, Ninh Dương trẻ tuổi non dạ, vừa không có bối cảnh lại vừa không có chỗ dựa, ngoi đầu lên quá mức nên bị người khác đố kỵ chèn ép, cuối cùng bị người phong sát cả đời thất bại trong u sầu. Nhưng đây đều là tình tiết trong tiểu thuyết, Diệp Trăn xem xong liền ném nó ra sau ót. Bây giờ Lục Thị có tiền có thế, cô chính là chỗ dựa của Ninh Dương, vị đạo diễn bề ngoài có hạn nhưng tài hoa hơn người này, cô bảo kê. Chuyện đầu tư Diệp Trăn và Ninh Dương đã nhất trí xong hiệp nghỉ. Để phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Diệp Trăn đại diện Lục Thị chính thức ký kết với Ninh Dương. Trong nội dung hợp đồng đó đại khái nói Lục Thị là nhà đầu tư duy nhất của phim Ninh Dương, Diệp Trăn là nhà sản xuất phim. Tờ hợp đồng này yêu đãi rất lớn cho Ninh Dương, đương nhiên, Ninh Dương làm phó đạo diễn 7 năm tất nhiên biết mình tạm thời vẫn không xứng để nhận được yêu đãi như vậy. Nhưng Diệp Trăn liên tục khăn dặn Ninh Dương làm đạo diễn quan trọng nhất chính là quay phim, ngoài ra bất cứ chuyện gì ngoài lề đều không cần anh ta quản. Cho nên, mấy việc tài trợ đầu tư thành lập đoàn làm phim, chọn diễn viên liền rơi xuống trên đầu Diệp Trăn. Lục thị tiền nhiều như nước, việc tài trợ đầu tư Diệp Trăn không cần quan tâm, Ninh Dương đảm nhiệm vai trò phó đạo diễn 7 năm, nhân viên ở đoàn làm phim cũng có mấy người, chuyện này cũng không cần Diệp Trăn phải quan tâm, việc duy nhất là chọn lựa diễn viên thì Diệp Trăn nhất định phải tự mình làm. Trước mắt mà nói, bây giờ đối tượng xem phim chủ yếu trên thị trường điện ảnh là những người trẻ tuổi đến trung niên, những người độ tuổi này không kém chọn phim lắm, chỉ cần kịch bản phim đủ đặc sắc tiết tấu chặt chẽ, diễn xuất của nhân vật chính hay phụ đều ổn thì số lượng bán vé sẽ không quá kém. Trong tiểu thuyết, dàn diễn viên ban đầu mà Ninh Dương đang tìm kiếm bị thiếu, nhưng trong làng giải trí có vô số diễn viên và ngôi sao có năng lực, chẳng lẽ không góp lại được thành một đoàn phim hay sao? Chuyện liên lạc với diễn viên Diệp Trăn không tự mình làm mà tìm Tần Chi Âm bộ phận Pia nhờ cô ấy liên hệ. Vừa nghĩ tới Tần Chi Âm, Diệp Trăn lại có chút hẹn với Lâm Trạm Tần Chi Âm dù sao cũng là phụ tá đắc lực của Lâm Trạm, mình không nói một tiếng đã cướp mất thực sự không tử tế cho lắm. Nhưng năng lực của Tần Chi Âm Diệp Trăn đã được chứng kiến, về quan hệ xã hội không có ngành nghề nào là cô ấy không giải quyết được về giới giải trí càng như hạ bốt thành văn. Diệp Trăn ngồi ở phía đối diện tần tri âm cười nói tần tiểu thư, nghe nói cô có một đoạn thời gian đảm nhiệm qua việc làm người đại diện cho Minh Tinh. Đoạn thời gian này cũng chỉ dài vẻn vẹn, vẹn mộ năm, một tay dẫn dắt Minh Tinh trong một năm liền bị đạp đi tìm người đại diện chứ danh khác. Cũng trong một năm kia tần tri âm đã nhìn thấu đủ loại quy tắc giới giải trí quyết tâm không còn tiếp xúc với người nào trong giới giải trí nữa, lui về sau làm việc văn phòng giải quyết các vấn đề xã hội. Từng có một năm kinh nghiệm. Chuyện liên quan tới việc đầu tư phim tôi nghĩ chắc cô cũng biết rồi, là như vậy có một số việc tôi không tiện ra mặt nhưng nhờ người khác ra mặt tôi cũng không yên lòng cho nên tôi có việc cần cô hỗ trợ. Bà Lục cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp. Diệp Trăn lấy ra một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng có viết tầm mười mấy cái tên. Cô đưa tờ giấy trắng tới trước mặt tần tri âm. Đây đều là những diễn viên có kỹ năng diễn tốt, mặc dù có không ít diễn viên vẫn không nổi, nhưng thực lực của bọn họ quả thực không thể khinh thường. Tôi muốn cô đi gặp những người này, đưa kịch bản của chúng ta cho họ xem, nhất định phải mời bọn họ cân nhắc tham gia đóng phim. Lúc Diệp Trăn nói lời này, Tần tri âm nhanh chóng xem qua danh sách một lần. Diệp Trăn nói không sai, trong trí nhớ của Tần tri âm, những người này phần lớn đều không đủ hot, nhiều người là diễn viên tuyến 78 còn đang phải dễ dụa trong việc đóng mấy vai phụ, nhưng chuyện diễn tốt. Bà Lục thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài xác định những người này diễn rất tốt sao? Tần Chi âm mang thái độ hoài nghi. Diệp Trăn, cô tiếp xúc xong về sau sẽ biết nhưng chuyện này đều phải giữ bí mật, đừng để quá nhiều người biết, lại càng đừng để lộ ra tôi chính là nhà sản xuất phim. Vì sao? Diệp Trăn nghĩ nghĩ, chuyện này về sau cô sẽ biết. Cây to đón gió, đạo lý này Diệp Trăn hiểu rất rõ, hành động này của cô khó tránh khỏi sẽ khiến cho nhiều người thắc mắc. Lục Bắc Xuyên tín nhiệm cô, nhưng những người khác thì sao? Tần Chi Âm gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi làm. Một vài diễn viên tuyến 78 Tần Chi Âm cũng không mất quá nhiều tinh lực đã quyết định xong hợp đồng, chỉ có duy nhất diễn viên đóng nhân vật nam chính Diệp Trăn quyết định là khiến Tần Chi Âm cảm thấy rất đau đầu. Dù sao bình luận xấu về nhân vật nam chính đã được định này nhiều như nước thủy chiều, gian lận, say rượu đánh người, ăn chơi hàng hiệu. Nếu như không phải biết rất rõ quy tắc tiềm ẩn dưới giải trí tần tri âm nói không chừng suýt chút nữa đã tin. Diễn viên này tên là Quan Minh, tướng Mạo có vẻ đàng hoàng, nhìn qua cũng không phải đẹp trai đến mức làm người khác khó quên, nhưng nhìn kỹ lại không nhịn được nhìn lần hai. Diễn phim 10 năm rồi còn chưa kịp bắt đầu hót, gần đây hình như là đắc tội người nào đó nên bị bôi đen khắp các trang mạng, công ty đại diện dưới tình huống này bất đắc dĩ ngừng tất cả hoạt động của hắn, bây giờ đang nhàn rỗi ở nhà không có việc gì. Tần Chi Âm liên hệ công ty đại diện của hắn, công ty đại diện cũng không yên lòng, công ty đã tuyên bố thanh minh cho Quan Minh thế mà không có ai tin. Sau khi công ty biết được ý định của Tần Chi Âm, lập tức liên hệ với Quan Minh, bảo hắn tới công ty một chuyến. Dù sao Tần Chi Âm cũng đưa ra mức thù lao phong phú. Lần đầu tiên nhìn thấy Quan Minh, Tần Chi Âm đã biết ánh mắt nhìn người của Diệp Trăn không sai. Trước mắt thì người này không thiếu tư chất để trở nên hot thứ duy nhất thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Cô nói, muốn mời tôi đảm nhiệm vai chính trong một bộ phim. Quan Minh bình đảm nhìn lướt qua kịch bản được đặt ở trước mặt, không lật ra. Tần Tổng Thanh tra tôi nghĩ nếu như cô hiểu rõ tình trạng bây giờ của tôi, có khả năng cô sẽ không có loại suy nghĩ này. Không khéo rồi, tôi lại hiểu rất rõ tình trạng của anh, biết hiện nay anh bị người ta bộ đen, nhàn rỗi ở nhà. Nếu như là tôi, lựa chọn số một của tôi chắc chắn sẽ không phải là anh. Nhưng mà, sếp của tôi cho rằng anh chính là lựa chọn tốt nhất cho vai nam chính này, còn cố ý dặn dò tôi, bảo tôi tự mình đến công ty, giao kịch bản cho anh. Tần tri âm cười nói, sếp của tôi nói, nếu như quan tiên sinh xem hết kịch bản vẫn còn thờ ơ thì nói tôi lấy lại kịch bản. Người đại diện của quan minh đứng bên cạnh lo lắng đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi. Một công ty như Lục Thị chỉ cần rút sợi lông xuống cũng đủ để ăn cả đời quan minh lại còn không biết tốt xấu như thế. Nếu như không phải xếp tần tri âm đã chỉ tận người thì kịch bản này, chỗ dựa này, chắc chắn sẽ không để cho quan minh. Tần tổng thanh tra quan minh không có ý này đâu, cô đừng tin những tin tức đang lan truyền trên mạng bây giờ, đó đều là tin đồn thất thiệt mà thôi. Anh quan đâu phải loại người gian lận hay say rượu, anh ấy thậm chí còn không biết uống rượu nữa. Tần tri âm cười cười, tôi biết mà. Quan Minh ở trong giới giải trí tầm 10 năm cũng coi nhẹ rất nhiều, không trực tiếp hồi đáp tần tri âm mà trầm mặc một lát sau mới hỏi tần tổng thanh Tra mới vừa nói xếp cô cố ý dặn dò cô đến gặp tôi, cũng chính xếp cô cố ý chọn tôi làm nam chính, vậy tôi có thể hỏi xếp của tần tổng thanh Tra là ai không? Quan Minh không cho rằng lục bác xuyên lại nhàn nhã như vậy, trong lúc vội vàng cố ý phân phó một tổng thanh Tra bộ phận PA tới gặp một minh tinh nhỏ tuyến 34 như mình. Tần Chi âm nhớ tới Diệp Trăn, thấp giọng nói, nếu như anh nhận vai diễn này thì về sau anh sẽ thử biết. Quan Minh im lặng, một đạo diễn không có bất cứ kinh nghiệm gì, một công ty chưa bao giờ tiến vào ngành truyền hình điện ảnh, trong lòng Quan Minh cũng không coi trọng lắm. Vậy để tôi xem hết kịch bản sẽ liên lạc lại với cô sau. Không vấn đề gì, Tần Chi âm cũng không nhiều lời, nói khách sáo hai câu xong liền rời đi. Cô đã gặp quá nhiều loại người trong giới giải trí, trong lòng cô hiểu rất rõ loại người như Quan Minh. Hắn đã sớm coi nhẹ chuyện trong giới giải trí, bây giờ còn ở lại giới giải trí chỉ là vì vẫn còn yêu thích diễn phim mà thôi. Cô tin rằng Quan Minh sẽ không bỏ qua cái kịch bản này. Quả nhiên cô vừa trở lại lục thị một lúc liền nhận được điện thoại của Quan Minh. Trong điện thoại ý thức của Quan Minh rất rõ ràng, hắn muốn nhận vai này. Được rồi Quan Tiên sinh, vậy tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng cho anh, chi tiết hợp đồng tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Nói xong, Tần Chi âm gạch hết toàn bộ cái tên trên danh sách. Nhiệm vụ Diệp Trăn giao cho cô, hoàn thành mỹ mãn. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, ngay lúc Lục Thị chuẩn bị hợp đồng tin tức Lục Thị đầu tư vào mảng truyền hình điện ảnh được lan truyền nhanh chóng. Truyền thông đưa tin âm thầm suy đoán Lục Thị bắt đầu đầu tư phim có phải chăng vì muốn phát triển trong giới giải trí. Nhưng sau này có không ít người nhận được tin tức nói Lục Thị đập 50 triệu đầu tư vào Ninh Dương. Ninh Dương là ai không ai biết lý lịch đã ít lại càng ít có mấy bộ phim truyền hình thì chỉ là phó đạo diễn. Không ít người trong giới cho rằng lục thị vung tiền như rác khiển trách họ lại đổ món tiền khổng lồ lên người một đạo diễn nhỏ không có danh tiếng gì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn cho rằng tiền của lục thị quá nhiều không biết xài như thế nào nên đem đi tiêu bớt. Nhưng nếu lời đồn chỉ như thế thì thôi. Trong khoảng thời gian tần trị âm bận rộn gặp gỡ diễn viên. Không biết tin trên mạng bị hướng gió thổi lệch lúc nào, nói phim Lục Thị đầu tư không có chút nội dung bắt mắt nào, còn nói Lục Thị gặp gỡ với nhiều minh tinh đang hot chính là vì muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân. Cái gì mà thái độ mập mờ trong phòng khách sạn cắt xê giá trên trời, không có lùa thì sao có khói, nói như thật. Nhiều người ngại nói cho Lục Bác Xuyên, để hắn chuyên tâm làm việc. Những lời đồn đãi này vẫn là do Diệp Trăn cố ý nói cho Lục Bác Xuyên. Lục tổng, chúc mừng anh, được người khác gắn cho danh xưng Tổng giám đốc bá đạo kia. Lục Bắc Xuyên còn chưa nói chuyện, Diệp Chân đã giành nói, vậy thì em chính là tiểu Bạch Hoa bị Tổng giám đốc bá đạo bao nuôi rồi. Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ, lắc đầu bật cười. Đương nhiên, phương thức xử lý những lời đồn đãi này của Lục Bắc Xuyên cũng rất đơn giản, giao cho luật sư kiện. Dù sao tám con số mỗi năm hắn bỏ ra cho đội ngũ luật sư không phải để trưng. Sau khi luật sư gửi thư đi, một số tài khoản tiếp thị không mấy vui vẻ, nhiều phương tiện truyền thông trong bóng tối âm thầm chế giễu đơn tố cáo của luật sư Lục Thị về mặt chuyên môn. Không ít fan hâm mộ cảm thấy may mắn là thần tượng của mình không chọc đến Lục Thị, nhưng cũng không thiếu minh tinh lại dồn dập thăm dò tin tức về công ty. Người ngoài chỉ thấy Lục Thị chưa từng dấn thân vào ngành truyền hình điện ảnh cho rằng một khi đã tiến vào sẽ làm ăn thua lỗ, mất cả trì lẫn chài Nhưng những người thực sự thanh tỉnh thì có ai mà không biết rằng bất kể ngành nghề nào Lục Thị đầu tư đều phát triển được hưng thịnh. Có đợt công ty chưa từng tiếp xúc với ngành Internet, nhưng sau một năm được công ty thu mua thì Lục Thị đã phát triển trở thành đầu dòng của ngành Internet. Công ty nước hoa gần như phá sản, bây giờ cũng đã trở thành nhãn hiệu hàng đầu thị trường trong nước. Còn có những ngành khác nữa, sau khi được tập đoàn Lục Thị thu mua thì giá trị thương mại liên tục tăng lên, bây giờ không biết giá trị thị trường đã tăng gấp bao nhiêu lần. Lục Thị rất hùng hậu cho dù thất bại trong ngành truyền hình điện ảnh thì cũng chỉ như dê bị vặt một sợi lông mà thôi, không bị sao hết. Đầu tư 50 triệu vào một đạo diễn nhỏ không có danh tiếng gì đủ để nhìn thấy quyết tâm thâu tóm ngành giải trí của Lục Thị. Nhưng điều khiến những minh tinh đang thăm dò Lục Thị thất vọng chính là, Lục Thị hình như không có hứng thú đối với bọn họ, dù cho có không ít diễn viên đang nổi tiếng thể hiện ý muốn hợp tác nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối nhã nhặn Chuyện này khiến không ít diễn viên ngộ nhận rằng Lục Thị muốn dùng số tiền rất lớn mời diễn viên hạng A đến chống đỡ cho bộ phim. Dù sao đây cũng chính là bước đánh dấu đầu tiên Lục Thị tiến vào giới giải trí, làm sao có thể thua những công ty khác. Tất cả mọi người đều mong ngóng danh sách diễn viên. Hai tháng sau quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Danh sách diễn viên được tung ra, ngoại trừ nam nữ chính là quen mặt trên màn ảnh ra thì những người khác đều là diễn viên nhỏ không có chút danh tiếng gì thậm chí còn chọn người không biết tên để đóng vai phụ. Nữ chính mạnh tiệp là đại sứ thương hiệu của Lục Thị, lấy được vai diễn này là chuyện đương nhiên. Nhưng diễn viên nam chính thì khác đã từng đóng vai nam 2 nam 3 của mấy bộ phim trong suốt 10 năm nhưng chưa được hot. Còn có người tính sơ qua cắt xê của toàn bộ diễn viên đoàn làm phim chưa đến 7 chữ số. Người trong giới xôn xao, rồn dập biểu thị không đồng ý với nước cờ này của lục thị, mọi người đều tỏ vẻ không có chút sự chờ mong nào đối với bộ phim này. Cũng có chút người không cam tâm cho rằng đầu tư 50 triệu để tuyển mấy diễn viên này là lãng phí, lên mạng đăng mấy lời đồn đại để bôi đen những diễn viên này ý đồ để khiến đoàn làm phim suy nghĩ thêm việc tuyển thêm diễn viên khác. Trong đó diễn viên đảm nhiệm nhân vật nam chính càng xuất hiện nhiều si căng đan có không ít lời bình luận ác ý tràn ngập dưới Weibo của đoàn làm phim. Để loại người này đảm nhiệm vai nam chính còn không bằng để cho XX nhà tôi diễn đâu. Vai phụ để cho người vạn năm không nổi diễn thật sự thích hợp sao. Đốt tiền cũng không nên đốt như thế. Trước chưa thấy danh sách diễn viên, mặc dù tôi không thật sự thích bộ phim này nhưng thấy Lục Thị đầu tư 50 triệu nên vẫn hơi chờ mong. Nhưng vừa nhìn thấy danh sách diễn viên tôi liền biết tôi sai rồi, đội hình diễn viên như này thì chỉ chờ bị vùi dập giữa chợ thôi. XS diễn tốt được không ít đạo diễn khen ngợi không được chọn sao? So với nam chính của các người còn tốt hơn nhiều, cát xê cũng không đắt nha. Mạnh tiệp cũng rời khỏi giới giải trí 4 năm rồi, bây giờ vẫn còn đi diễn phim sao? Người qua đường tỏ vẻ hoài nghi. Hoài nghi cộng một để cho Essex diễn còn tốt hơn, có nhan sắc lại diễn tốt so với cô mạnh trẻ hơn nhiều, danh tiếng cũng hơn, chắc chắn có thể nâng doanh thu phòng vé bán ra. Đám tùy quân này tranh nhau nói cuối cùng đúc kết thành hai chữ, không xứng. Đối mặt với chuyện này, Lục Thị chỉ đáp lại một câu. Chọn từ một ngàn người, trong hàng trăm chỉ có một. Lục Thị trực tiếp đáp trả những bình luận ác ý đó khiến người đoàn làm phim nhẹ nhàng thở vào, đặc biệt là những diễn viên được Lục Thị mời đến. Diễn viên trong giới giải trí có ai mà không muốn được hot nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, không ít người đợi ở trong giới giải trí một năm rồi lại một năm cũng không nhìn thấy tia hy vọng. Lục thị đối với bọn họ mà nói, chính là địa bánh từ trên trời rơi xuống. Kịch bản không truyền ra ngoài, sau khi xem hết kịch bản thì những diễn viên đó lúc này quyết định tiến tàu quay phim. Bọn họ biết rõ được lục thị nâng đỡ là một cơ hội tuyệt vời, nhưng đợt phong ba trên mạng khiến họ đứng ngồi không yên. Dù sao đó cũng đều là lời nói thật, bọn họ là người không có tiếng tăm, căn bản không giúp phim tuyên truyền được, chỉ sợ tình huống Lục Thị nhìn thấy lời của dư luận thay thế bọn họ. Dù sao Lục Thị cũng không phải thiếu tiền, thật không nghĩ đến Lục Thị trực tiếp thay bọn họ đáp trả những người kia, giống như đang cho bọn họ một viên thuốc an thần. Trong bữa tiệc khởi động máy, Ninh Dương uống đến say khớt nâng chén nhìn qua diễn viên và nhân viên công tác của đoàn làm phim mà nghẹn ngào thật lâu. Những thiết bị quay phim đắt đỏ và sẫn bãi trống trải để quay phim là điều mà cả đời này anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu như không có diệp chăn đầu tư, đời này anh ta cũng không thể có cơ hội mặc anh ta phát huy như vậy. Tôi rất vinh hạnh, trong vòng 5 tháng này mong rằng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng hết sức để quay bộ phim đầu tay này của tôi. Tôi biết mọi người còn nghi ngờ về thực lực của tôi, nhưng tôi sẽ dùng 5 tháng sau này để chứng minh tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự cố gắng của mọi người. Nói xong, Ninh Dương ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu trong tay nhận được một trận vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Anh ta lung la lung lay ngồi xuống, cụng chén với Quan Minh. Hợp tác vui vẻ, Quan Minh cũng cười cạn sạch một ly với anh ta. Hợp tác vui vẻ, bờ sông Tần Hoài Cứ như vậy được khai máy. Bởi vì chuyện quay phim, Diệp Trăn bận rộn nửa năm, lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim, muốn học tập rất nhiều tất nhiên không thể tùy ý ứng phó. Đương nhiên, thời gian làm việc nhiều cũng sẽ không ngày nào cũng ở nhà giống như lúc trước. Sau khi phim khai máy Diệp Trăn lần đầu tiên về nhà đúng giờ, vừa về nhà liền thấy người hầu trong nhà lui tới. Thấy Diệp Trăn, dì Nguyệt thấp giọng nói, bà lục rốt cục cô cũng về rồi. Sao vậy? Chúc chúc bị bệnh, bác sĩ đang kiểm tra ở trên lầu. Diệp Trăn giật mình, vội vàng chạy lên lầu, lúc này bác sĩ kiểm tra cũng gần xong. Vừa dọn dẹp thiết bị vừa dặn dò với lục phu nhân. Mẹ! Trúc chúc, chúc sao rồi ạ? Diệp chăn dạo này liên tục đi sớm về trễ chúc Trúc đều do Lục phu nhân chăm sóc. Có lẽ do gần đây thời tiết truyền lạnh nên buổi sáng lúc gì Nguyệt đang cho chúc chúc bú thì thấy bé vừa nôn vừa khóc nhiệt độ cơ thể còn không bình thường. Gọi cho bác sĩ tới khám quả nhiên là phát sốt. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, bà Lục gần đây thời tiết đổi mùa chuyển lạnh cơ thể em bé miễn dịch yếu rất dễ bị cảm bây giờ đã đỡ hơn rồi. Diệp chăn sờ lên trán chúc chúc quả thực cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của bé không bình thường. Lục phu nhân ở bên cạnh vẫn không yên lòng. Bác sĩ Trần, như vậy đi, buổi tối hôm nay ông đừng về tôi cho người dọn dẹp một căn phòng, ngài tạm thời ngủ lại một đêm, đợi ngày mai tình huống của chúc chúc tốt hơn rồi hãng đi, được không? Bác sĩ Trần là bác sĩ tư nhân của lục gia, lúc trước cũng không phải chưa từng ở lục gia. Được thưa lục phu nhân... Lục phu nhân cho người dẫn bác sĩ Trần đến phòng khách nghỉ ngơi, sau đó xoay người lại thở dài. Còn xem hai vợ chồng các con đó, người nào cũng không ở nhà chúc chúc ngã bệnh bao giờ cũng không biết. Còn nói xem công việc hay là con cái quan trọng hơn. Lục phu nhân từ trước đến nay cũng chưa từng nói nặng lời với Diệp chăn chỉ là gần đây vẫn có phê bình kín đáo về việc Diệp Trăn đi sớm về trễ. Diệp chăn cũng tự cảm thấy hổ thẹn, không cãi lại thật xin lỗi mẹ, sau này con sẽ quan tâm trúc chúc hơn nữa. lục phu nhân thở dài cuối cùng cũng không có nhiều lời. có lẽ là mẹ con tâm lý thương thông diệp trăn vừa đến trúc trúc liền tỉnh. gương mặt bé ửng đỏ cả người mệt mỏi tinh thần không tốt mở một đôi mắt to tròn nhìn diệp trăn. có lẽ là bởi vì không thoải mái hoặc có lẽ là do đã không thấy mẹ quá lâu trong lòng bé ủy khuất méo miệng thấy diệp trăn liền oa một tiếng bật khóc. diệp trăn đau lòng vội vàng bế bé lên cẩn thận dỗ dành. Chúc Chúc đã lên một tuổi, lớn hơn không ít so với lúc vừa ra đời. Mặc dù khuôn mặt vẫn rất mập mạp, nhưng đã có thể nhìn thấy đại khái ngũ quan hình dáng khuôn mặt có nét giống Lục Bắc Xuyên. Ngày qua ngày cũng càng ỉ lại Diệp Trân hơn. Mỗi lần được Diệp Trân ôm vào trong ngực Chúc Chúc liền ghé vào bờ vai Diệp Trân ô ô khóc lớn. Chúc Chúc ngoan, mẹ đây không khóc nữa. Diệp Trân vuốt phía sau lưng của bé an ủi. Chúc Chúc nghe lời này dần dần cũng không khóc nữa, chỉ nghẹn ngào nức nở. Thận trọng cọ lên bờ vai của Diệp Trăn, cơ thể bé nhỏ đứng thẳng, nghe tiếng khóc Diệp Trăn liền thấy đau lòng. Dì Nguyệt đưa bình sữa tới, Diệp Trăn ôm Trúc Trúc cho con bú. Nhìn cặp mắt mờ to nhìn cô chằm chằm, nhớ tới khoảng thời gian này thường xuyên đi sớm về trễ, mỗi lần ra ngoài Trúc Trúc còn chưa có tỉnh, khi trở về Trúc Trúc cũng đã ngủ. Số lần hai mẹ con hai gặp nhau quả thực rất ít, bản thân mình làm mẹ cũng thật đáng trách. Uống xong sữa chúc trúc được Diệp Trăn ôm vào trong ngực du ngủ thiếp đi, Diệp Trăn vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc chúc trúc, thỉnh thoảng lại lấy nhiệt kế đo nhiệt độ. Khoảng 9 giờ tối, Lục Bác Xuyên rốt cục cũng trở về ở dưới lầu bị mẹ lục cao nhò một trận, vừa nghe nói chúc trúc bị bệnh liền lập tức lên lầu. Lục Bác Xuyên lập tức nhìn vào chúc trúc bên trong cái nôi, đầu liếc về một bên rõ ràng là đang ngủ say. Hắn sờ lên trán của con trai, cảm nhận được nhiệt độ, không yên lòng lại cầm nhiệt kế lên đo, sau khi thấy nhiệt độ cơ thể bình thường thì lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mà Diệp Trăn bên cạnh đã gục xuống bàn ngù, khoảng thời gian này Diệp Trăn nỗ lực như nào đối với đoàn làm phim Lục Bắc Xuyên đều thấy, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không nói nhiều lời. Cô theo đuổi, hắn yên lặng ủng hộ là được rồi. Lục Bắc Xuyên kho người xuống, cánh tay vòng qua sau lưng và dưới gáy Diệp Trăn, nhẹ nhàng ôm cô trở về phòng. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, trường 61, sáng sớm hôm sau, mấy tia nắng sớm xuyên thấu len lỏi qua khe hờ cành lá để chiếu vào bệ cửa sổ, Diệp Trăn tỉnh dậy trong lúc ngủ mơ, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Mãi đến khi đại não hoàn hồn thì lúc này mới đột nhiên nhớ tới Trúc Trúc. Cô nhớ kỹ đêm qua còn đang đo nhiệt độ cho Trúc Trúc. Không nghĩ nhiều, Diệp Trăn vén chăn lên rời giường, tùy ý choàng cái áo khoác xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên ánh mắt lại liếc thấy một tờ giấy ghi chú ở trên tủ đầu giường, trên đó có ghi một hàng nét chữ cưng cáp. Chúc chúc đã đỡ hơn rồi em không cần phải lo lắng nữa đâu, chuyện quay phim cũng sắp kết thúc. Gần đây em cũng rất vất vả, anh đã xin cho em nghỉ ở nhà một tuần rồi. Hôm qua làm sao trở về phòng được Diệp Trăn không nhớ chút nào, càng nghĩ hẳn là do Lục Bắc Xuyên đưa cô về. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, trong lòng nhớ đến Trúc Trúc bỏ tờ ghi chú vào ngăn kéo, đi đến phòng của Trúc Trúc bên cạnh, lúc này dì Nguyệt đang cho Trúc Trúc bú. Dì Nguyệt nhiệt độ cơ thể Trúc Trúc như thế nào rồi ạ? Diệp Trăn vuốt ve chán của Trúc Trúc thấp giọng hỏi. Dì Nguyệt cười nói, cháu yên tâm, buổi sáng bác sĩ vừa kiểm tra xong, không có gì đáng ngại nữa rồi. Diệp Trăn nhẹ nhàng thở vào nhận lấy bình sữa trong tay dì Nguyệt. Đưa cháu cầm cho. Di Nguyệt bỏ bình sữa từ trong miệng chúc chúc ra, chúc chúc một mực ôm bình sữa nhắm mắt tu tu bú. Tu không thấy sữa, bé bập bẹ miệng hai cách không vui, méo miệng muốn khóc. Diệp chăn vội vàng ôm lấy, dỗ điều tổ tông này từng ly từng tí, ngoan không khóc nữa, mẹ ở đây. Em bé trong ngực vừa nhỏ vừa gầy, đang trong giai đoạn yếu ớt, Diệp chăn ôm cũng không dám dùng quá sức, chỉ sợ siết con đau. Chúc Chúc đang há miệng chuẩn bị khóc to đột nhiên nghe giọng nói của Diệp Chân liền lập tức nín khóc mỉm cười, ôm chặt lên cổ Diệp Chân không thả giống như chú khi con, dọa đến mức Diệp Chân vội vàng che chở phần gáy và eo của Chúc Chúc, phòng ngừa bé bị ngã. Tiểu gia hỏa này không bận tâm đến việc làm mẹ mình Khẩn Trương, mặt mày hớn hở hé miệng cười khanh khách, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống. Mở to đôi mắt sáng lạn như ngôi sao không hề chớp mắt nhìn Diệp Chân, trong đôi mắt sáng long lanh hiện lên khuôn mặt Khẩn Trương của Diệp Chân, cười càng thoải mái hơn. Cười ngây ngô rất giống đầu ngốc, Diệp Trăn bất lực trong lòng mặc niệm vài lần đưa bình sữa tới bên miệng Trúc Trúc. Ngoan ngoãn uống xong đi, hôm nay mẹ ở nhà chơi cùng con nhé. Trúc Trúc hiểu chuyện thông minh nghe lời ôm lấy bình sữa lặng lặng uống, không quan tâm người xung quanh nữa. Uống, uống xong giọt cuối cùng, Trúc Trúc nắm lấy hai bên quai bình sữa đưa cho Diệp Trăn giống như đang dâng vật quý. Giỏi quá, đã uống xong hết rồi. Diệp chăn nhìn thoáng qua, hôn lên mặt chúc chúc một cái, mùi sữa lập tức xông vào khoang mũi. Da mặt non nớt béo mập của em bé khiến Diệp chăn nhịn không được lại hôn một cái. Hôm nay mẹ ở nhà chơi với bảo bảo có được không? Cũng không biết là nghe hiểu hay là được Diệp chăn hôn, chúc chúc chừng mắt khoa tay múa chân cực kỳ ỉ lại ôm cổ Diệp chăn không buông. Diệp chăn muốn đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, nhưng Tiểu tổ tông lại không buông tha ôm cổ Diệp chăn mãi không thả. Vừa kéo tay bé ra thì liền hé miệng liền gào khóc. Mẹ lục đang ở dưới lầu ăn điểm tâm nghe được tiếng khóc ngay lập tức chạy lên lầu. Bình thường ở trước mặt người ngoài, chúc chúc thật sự ngoan vô cùng, không ồn ào, không nháo, trêu bé bé cũng không để ý tới. Mỗi lần khóc đều dọa đến mẹ lục một hồi lâu cũng ngủ không ngon, chỉ sợ bé xảy ra chuyện gì, sau khi biết là không có việc gì thì mẹ lục lúc này mới yên tâm. Về sau phát hiện đứa nhỏ này ở trước mặt người khác là như thế, nhưng chỉ khi ở trước mặt Diệp Trăn thì bé mới nháo nhào giống như muốn lật trời. Lúc ôm Diệp Trăn không thả, một khi Diệp Trăn muốn đi liền sẽ gào khóc giống hôm nay khóc đến mức suy sụp đáng thương, trái tim mẹ lục cũng phải đau, dỗ như nào cũng đều vô dụng. Nhưng chỉ cần Diệp Trăn đi thật bé lại giống như oát con lập tức lau nước mắt đi tự chơi đồ chơi của mình, không để ý tới ai. Bây giờ mẹ Lục cũng đã biết rõ kịch bản của tên oắt con này, đối với việc này tuyệt đối không thương hại hay nuông chiều nhóc nữa. Chăn chăn, con đi rửa mặt thay quần áo, để mẹ đến ôm nó cho. Diệp Chăn ôm Trúc Trúc khóc đến lệ rơi đầy mặt cũng lo muốn chết, đứa nhỏ này cũng không biết là bị sao mà dỗ như nào cũng không ngừng khóc. Thấy mẹ Lục mắt nhìn thấy Trúc Trúc nấc cục liền nói. Vậy con đi thay quần áo trước, mẹ trông Trúc Trúc hộ con một lát nhé. Ừ, đi đi. Diệp Chân vừa đặt chúc chúc lên giường, chúc chúc lập tức xoay người nằm lì ở trên giường nhìn Diệp Chân gào lên, giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ hốc mắt rơi xuống, bắt lấy áo Diệp Chân không cho cô rời đi. Diệp Chân không hiểu cho lắm tưởng rằng bệnh còn chưa hết nên bé cảm thấy không thoải mái. "Mẹ chúc chúc sao vậy, có phải là không thoải mái hay không ạ? Bác sĩ có ở đây không ạ?" Mẹ Lục nhìn tên quỷ nhỏ kia đi tới cường ngạnh kéo Diệp Chân ra. Được rồi, con đi thay quần áo trước đi, để mẹ bảo gì Nguyệt gọi bác sĩ tới. Diệp Chân nhìn chúc chúc giống như đang diễn cảnh sinh ly tử biệt. Vậy con đi trước, Diệp Chân vừa đi cửa phòng đóng lại, tiếng khóc của tiểu gia hòa cũng dần dần nhỏ lại, có lẽ là biết Diệp Chân đi thật, không muốn cho người khác thấy mình khóc nên không khóc nữa, thút tha thút thít, vỉnh cái mông nhỏ lên nằm lì ở trên giường, tấm lưng kia nhìn qua có thể đả thương lòng người. Mẹ Lục ngồi đối diện bé, nghiêm túc nhìn nhóc, "Lục Chi Phi, cháu nói xem cháu mới bao lớn hả?" Học ở đâu nhiều ý đồ xấu như vậy? Bắt đầu từ ngày hôm nay, bà muốn dùng hiến pháp chương ba tạm thời với cháu, ở trước mặt mẹ cháu, không cho phép giả bộ đáng thương. Không có động tĩnh, mẹ lục sờ đầu của nhóc xoay đầu bé lại tiếp tục nói, chúc chúc quay lại nhìn bà. Cơ thể bé nhỏ của chúc chúc run run, méo miệng, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn mẹ lục không hề chớp mắt không nói lời nào. Còn người kia tinh xảo trong suốt thấy đáy, nước mắt ngập tràn đôi mắt đen nhánh, nhìn vào liền sinh lòng yêu thích thấy bộ dáng đáng thương như vậy lại còn rơi nước mắt liên tục nhìn mình, sao có thể không sinh lòng thương tiếc. Mẹ lục mềm lòng, mới nói hai câu, nào còn nói được nhóc cái gì, liền tranh thủ bế bé, bé lên. Trúc Trúc ngoan, không khóc không khóc, bây giờ bà liền dẫn cháu đi tìm mẹ nhé. May mà Diệp Trăn vừa thay xong quần áo, mẹ lục ôm Trúc Trúc đứng ở cửa phòng tắm, nhìn cô rửa mặt ha ha cười. Diệp chăn tất nhiên cũng ăn sáng cùng chúc chúc một tay bế chúc chúc ngồi ở trên đầu gối mình, một tay ăn điểm tâm. Bữa sáng này ăn hết gần một tiếng, bây giờ thời tiết cũng coi như ấm áp dưới mặt đất đá cầm thạch sáng loáng ở phòng khách trải ra mấy lớp thảm thật dày, dẫm lên vừa mềm vừa ấm, không bị cấn chân, phía trên chất đầy đồ chơi trẻ em, mẹ lục đặt chúc chúc ở trên mặt thảm để nhóc tự chơi. Nhưng Trúc Trúc hình như không có chút hứng thú nào đối với những món đồ chơi kia, vui vẻ bò về phía Diệp Trăn, ôm chân Diệp Trăn ngửa đầu cười. Diệp Trăn đưa cho nhóc một món đồ chơi thì lại bất động, chỉ nằm duỗi người ở trong ngực Diệp Trăn. Mẹ lục nói Trúc Trúc gần đây không để ý tới người khác cũng không thích vận động, cả ngày không phải đi ngủ thì cũng chỉ bú sữa, bé bé ngồi dậy một giây sau lại nằm xuống. Những đứa bé khác đều sẽ bỏ lung tung khắp nơi còn Trúc Trúc thì chỉ biết cả ngày nằm duỗi người trên giường. Mẹ Lục thấy vậy gần đây tóc cũng bạc đi mấy sợi. Diệp Chân thật lo lắng tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên sẽ lười chết. "Chúc chúc chúng ta chơi trò xếp gỗ nhé." Chúc chúc vừa lòng thỏa ý nằm trong ngực Diệp Chân, ôm bình sữa không để ý đến cô. Diệp Chân rỗ đến mỏi miệng cũng không làm tên nhóc này để ý tới được, làm cái gì cũng bất động, Diệp Chân tức giận đến mức vỗ hai lần lên mông nhỏ của bé. Cũng không biết là đã quá dày hay là do thịt quá nhiều, tên nhóc này vậy mà không sợ đau, còn nhếch miệng cười về phía cô. Thật sự là bất lực, Diệp Trăn thật sự cảm thấy lo cho con còn khó giải quyết hơn nhiều so với làm phim. Đang muốn đứng dậy bế Trúc Trúc lên lầu, liền nghe thấy Trúc Trúc nắm lấy ống quần mình ngửa đầu ba ba kêu lên. Mama, hình như là gọi mẹ, có lẽ là do nghe nhầm nên Diệp Trăn cũng không để ý ngồi xổm xuống bế Trúc Trúc lên. Mama, Diệp Trăn lần này nghe rõ là gọi mẹ nhưng bởi vì phát âm không đúng tiêu chuẩn chỉ mơ hồ nghe ra được tiếng Mama mềm mại âm điệu không rõ lắm. Chúc chúc, con đang gọi mẹ sao? Chúc chúc ha ha cười hai tiếng, miệng há rộng lại hô hai tiếng mama. Mẹ, Diệp Chân kinh ngạc một lát mà trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng một cái, mừng rỡ hô to lên lầu mẹ. Chúc chúc vừa gọi mẹ, mẹ lục bạch bạch chạy xuống tầng. Gọi mẹ sao? Chúc chúc cũng gọi bà xem nào, nào, nói theo bà gọi bà đi. Mama, mẹ, mẹ đã nghe được chưa? Nghe được rồi. Mẹ lục cười nói, Trúc Trúc đúng là thông minh hơn cả bác Xuyên, hồi bác Xuyên một tuổi liền biết gọi một tiếng mẹ, Trúc Trúc của chúng ta còn chưa tròn một tuổi đã biết gọi mẹ, về sau lớn lên nhất định còn lợi hại hơn so với cha nó. Đúng không Trúc Trúc? Trúc Trúc cười đến mức phun bong bóng với mẹ lục, nhắc đến lục bác Xuyên, Diệp Trăn gấp gáp bấm điện thoại gọi cho hắn, ngay lập tức muốn chia sẻ tin tức này cho lục bác Xuyên nghe. Trong phòng họp lục thị Lục Bắc Xuyên nhếch lông mày nghe Tổng thanh tra bộ phận tài vụ báo cáo, bầu không khí trong phòng họp rất yên lặng, cực kỳ áp lực, đám người thu liễm âm thanh hít thở. Ngoại trừ tiếng nói của Tổng thanh tra tài vụ ra thì không nghe ra được một chút xíu thanh âm nào. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại trong tay Lục Bắc Xuyên sáng lên, là Diệp chăn. Tổng thanh tra tài vụ ngừng nói, ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên thoáng suy nghĩ một lát, ấn nhận nghe điện thoại. Lục tiên sinh, chúc chúc vừa gọi mẹ đó, anh nghe đi, tiếng nói mừng rỡ của Diệp Trăn truyền ra ở trong phòng hợp lặng ngắt như thờ này càng trở nên rõ ràng. Sắc mặt của tất cả mọi người cứng đờ, lập tức cúi đầu di chuyển ánh mắt. Lục bác xuyên mặt không biểu tình đứng dậy, liếc nhìn đám người một chút. Tạm dừng cuộc họp 10 phút, nói xong liền nhanh chân bước ra khỏi phòng họp Đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi thật dài. Bên ngoài phòng họp lục bác xuyên cầm điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thật mềm mại, miệng hơi mỉm cười nghe tiếng nói dỗ em bé của Diệp Trăn trong điện thoại. Chúc chúc, mau nói cho bố nghe đi. Mới vừa rồi còn hô to, bây giờ đối mặt với điện thoại lại một chữ cũng không nói. Mới vừa rồi còn nói rõ to mà Diệp Trăn nói thầm thần sắc ủ rũ. Ma ma, vẻ lo lắng trên mặt Diệp Trăn trong nháy mắt liền tiêu tan, như trong màn đêm tìm thấy ánh sáng, mừng rỡ đan sen. Lục tiên sinh anh đã nghe thấy chưa? Nghe được rồi. Trên mặt lục bác xuyên mang một tầng cưng chiều mà ấm áp cười. Nghe thấy chúc chúc gọi mẹ bà lục chúc mừng em. Diệp chăn cười đến nói không ra lời không khỏi có chút muốn khóc. Giờ phút này mới thật sự cảm thấy là mẹ vào thời khắc được nghe con mình chính miệng gọi mẹ tất cả nỗ lực của mình đều là đáng giá đứa bé này đáng để cô dùng hết toàn lực bảo vệ che chở nó. Lúc mang thai khổ sở như nào cảm giác lúc sinh nở đau đớn đến mức không muốn sống đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng hôm nay lại cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Buổi tối, Lục Bác Xuyên cố ý về nhà sớm, vừa bước vào cửa cả căn biệt thự tràn ngập tiếng cười đùa. Thấy vậy khóe miệng Lục Bác Xuyên không tự chủ được khẽ dương lên, tất cả mỏi mệt trong công việc hầu như đều đã tiêu tán hết. Bác Xuyên, sao hôm nay con lại về sớm vậy ăn tối chưa? Để mẹ bảo người đi hâm nóng thức ăn cho con. Lục bác xuyên cởi áo khoác xuống ném lên ghế salon. Mẹ không cần đâu ạ, con đã ăn ở công ty rồi. Chăn chăn đâu ạ, trên lầu ấy, mẹ lục cười khẽ, chúc chúc gọi mẹ làm chăn chăn vui vẻ cả ngày con đi lên xem nó đi. Lục bác xuyên hiểu ý mẹ lục trên mặt không có chút cảm xúc biến hóa nào, mặt không biểu tình gật đầu xong liền đi lên tầng. Trong phòng, Diệp chăn đang ở trên giường dạy cho chúc chúc. Đây là ông hổ lớn, đây là sư từ con. Nghe thấy vậy liền không nhịn được Lục Bác Xuyên cúi đầu bật cười, chậm rãi đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Diệp Trăn đang vừa ôm Chúc Chúc, vừa chỉ vào một quyển sách động vật hoạt hình dạy cho Chúc Chúc. Lục tiên sinh, sao hôm nay trở về sớm vậy, đi làm mệt không? Cũng được, Lục Bác Xuyên ngồi xuống bên cạnh Diệp Trăn, nghe Diệp Trăn tiếp tục dạy cho Chúc Chúc. Đây là con chuột nhỏ, đây là con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ rất trắng, hai con lỗ tai dựng thẳng lên trời. Lục bác xuyên nhìn gương mặt tràn ngập nụ cười của Diệp Trăn, dưới ánh đèn da thịt càng trở nên trắng nõn trong suốt dường như còn có thể nhìn rõ sợi lông tơ nhỏ bé. Người ta thường nói mỹ nhân dưới ánh đèn có một sức hút khó cưỡng, lục bác xuyên vô thức hãm sâu trong đó. Sau đó tựa như là do bản năng của đàn ông thôi thúc nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Diệp Trăn. Bất ngờ không kịp đề phòng, Diệp Trăn không có chút nào phòng bị, nhưng cũng không có thần sắc kháng cự chỉ nhìn lục bắc xuyên sau đó lại nhìn trúc trúc thấp giọng mắng làm gì vậy trúc trúc còn đang ở đây đó lục bắc xuyên nói nhỏ gần như không nghe thấy nó còn chưa hiểu chuyện gì đâu con còn nhỏ như vậy anh không được dạy hư nó đang được diệp trăn ôm vào trong ngực trúc trúc bị lục bắc xuyên nói là chưa hiểu chuyện đột nhiên giơ tay đập lên mặt lục bắc xuyên còn dương nhanh múa vuốt phẫn nộ chừng hắn diệp trăn cúi đầu nhịn cười thực vất vả cuối cùng nhịn không được nín cười nói Lục tiên sinh, chúc chúc còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, anh tuyệt đối không nên chấp nhặt với con nha. Một tắt này của chúc chúc giống như đánh thức lục bác xuyên, hắn nhíu lông mày không vui nhìn chúc chúc, càng nhìn càng cảm thấy tên quỷ nhỏ này cố ý. Mà tên quỷ nhỏ trong mắt lục bác xuyên giờ phút này cũng giống như ngé con mới đẻ không sở cọp, không biết trời cao đất rộng nhìn hắn, lười biếng dựa vào mực Diệp chăn, bộ dáng cậy sùng mà kêu trên mặt còn viết rõ bốn chữ con có chỗ dựa. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy. Lục Bác Xuyên liền thu hồi ánh mắt lại cảm thấy mình thật buồn cười, so đo với tên nhóc mới lớn làm gì. Được rồi, em đã chăm sóc con cả ngày, cả hai người đều mệt rồi, đưa chúc chúc cho anh, để anh bế nó về phòng ngủ. Lục Bác Xuyên không nhắc tới thì thôi, nhắc đến Diệp Trăn liền cảm giác bắp thịt cả người cứng ngắc, đặc biệt là cánh tay và bả vai, hơi động một chút cũng vô cùng đau nhức. Để em du con ngủ đã, anh đi tắm trước đi. Lục Bắc Xuyên nhìn Trúc Trúc trong ngực Diệp Trăn, không nói một lời xoay người đi tìm quần áo của mình rồi vào phòng tắm. Khoảng nửa giờ sau, Trúc Trúc được Diệp Trăn dô ngủ bế về phòng, Lục Bắc Xuyên mới bước ra từ phòng tắm. Diệp Trăn đúng lúc chú ý tới, nhíu mày, Lục tiên sinh, sao anh tắm còn lâu hơn cả phụ nữ vậy tận nửa giờ. Toàn thân Lục Bắc Xuyên ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống thấm ướt cả áo ngủ. Hắn lời ít mà ý thì nhiều, nước nóng hỏng rồi, sau đó đi vào thư phòng. Diệp Trăn bước vào phòng tắm từ nhiệt độ nước, hỏng chỗ nào, Diệp Trăn nói thầm, ánh chiều tà le lói, một ngày ồn ào dần dần an tĩnh lại. Lục Bắc Xuyên tựa đầu lên thành giường đọc tin tức mới nhất Diệp Trăn còn đang nghiên cứu lĩnh vực làm nhà sản xuất phim. Thỉnh thoảng Lục Bắc Xuyên sẽ hỏi vài chuyện xảy ra hôm nay, Diệp Trăn ngẫu nhiên trả lời lại hai câu. Đến 10 giờ rưỡi, Diệp Trăn ngáp một tiếng, buông tư liệu trong tay xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Bắc Xuyên tùy ý hỏi một câu. Hai ngày nữa có buổi yến hội cần phải dẫn theo bạn gái. Diệp chăn rất buồn ngủ, mơ màng hỏi, bao giờ vậy? Cuối tuần, được, Diệp chăn rất rõ trước trách của bà Lục, đến lúc đó em nhất định sẽ không để cho anh mất thể diện. Lục bác xuyên cười dưới ánh đèn ngủ mập mờ, mơ hồ không rõ. Gia đình và sự nghiệp tất cả dường như cũng đang phát triển theo hướng tốt đẹp kịch bản trong tiểu thuyết hầu như đã thay đổi hoàn toàn. Khoảng thời gian này Diệp Trăn bận chăm sóc chúc chúc quản lý chuyện làm phim tối mày tối mặt tất nhiên cũng không có dư thừa thời gian để chú ý những việc khác. Đợi đến khi cuộc hẹn với Lục Bắc Xuyên đến rồi, biết chủ nhân bữa tiệc là ai, lúc này mới bối rối một hồi lâu. Bữa tiệc mà Lục Bắc Xuyên nói tới kỳ thật là bữa tiệc sinh nhật, nhưng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là phu nhân thị trưởng Hải Tân Thị. Thị trưởng tổ chức sinh nhân cho phu nhân của mình, tất cả mọi người ở Hải Tân Thị tất nhiên đều được mời đến. Mọi người đều ăn mặc rất sang trọng, muốn trở nên nổi bật hơn trong bữa tiệc. Cái này không phải là lần tiệc rượu Diệp Tình được miêu tả nổi bật trong chuyện sao. Bởi vì biểu hiện của Diệp Tình khiến phu nhân thị trường có chút hài lòng, công khai tán dương Diệp Tình có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cũng chính là bởi vì việc này mà địa vị của Lâm Chạm và Diệp Tình được nâng cao một bậc ở Hải Tân Thị. Lần gặp mặt tiếp theo của Diệp Tình và phu nhân thị trường càng khiến cho thị trường nhìn Lâm Chạm bằng ánh mắt khác. Đây là một điểm giúp lâm chạm sau này, nhưng Diệp tràn rất hiếu kỳ, trong tiệc rượu lần này còn có thể trông thấy Diệp tình hay không? Sao vậy? Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn không tự chủ được nắm tay mình, thấp giọng hỏi, khẩn trương sao? Diệp Trăn chỉnh lại cổ áo lễ phục của mình, lắc đầu. Không có chỉ là nghĩ đến chúc chúc ở nhà một mình. Nhiệt độ xung quanh Lục Bắc Xuyên bỗng giảm xuống, đối với khoảng thời gian này Diệp Trăn cứ chú ý tới chúc trúc hắn phá lệ bất mãn. Tiểu từ thối này mới chỉ gọi tiếng mẹ thôi mà, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con em đừng lo lắng. Cái này thực chất cũng chỉ là cái cớ mà thôi, vậy nên Lục Bắc Xuyên vừa nói xong, Diệp Trăn cũng không nói nữa. Rất nhanh đã đến khách sạn, người giữ cửa mở cửa xe ra, Lục Bắc Xuyên xuống trước, sau đó đứng ở ngoài cửa xe vịn Diệp Trăn xuống. Diệp Trăn nắm lấy khuỷu tay Lục Bắc Xuyên, nhìn nhau tựa như một đôi tình nhân tình cảm thâm hậu. Lúc này đã có không ít người đến, Lục Bác Xuyên dẫn vợ vào thu hút không ít người ghé mắt nhìn. Dù sao ở giới thương nghiệp mà nói, địa vị của Lục thì cũng đứng thứ nhất thứ nhì thực lực không thể khinh thường. Thị trưởng với phu nhân mình đang cười đùa ở một nhóm, có người tới ghé tai thị trưởng nói hai câu thị trưởng nâng chén với mọi người cười nói, mời mọi người cứ tự nhiên tôi đi một chút rồi về. Người xung quanh cười hàn huyên. Thị trưởng nắm tay phu nhân mình cùng nhau đi đến trước mặt vợ chồng Lục Bắc Xuyên, cười đánh giá bà Lục được nhiều người đồn đại này. Vẫn luôn hiếu kỳ phu nhân được Lục tổng giấu đi dáng dấp ra sao, chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp rồi. Chu thị trưởng đã qua tuổi 50, nhưng vì chăm tập thể hình nên không thấy già, mặc Âu phục vẫn rất phong độ. Phu nhân của ông càng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáy mắt luôn tràn ngập ý cười giạt rào, rất bình dị gần gũi. Diệp Trăn bưng chén rượu cười nói, nào phải là tôi vẫn chưa có cơ hội gặp phu nhân ngài, hôm nay được gặp hai người là vinh hạnh của tôi. Lục Bắc Xuyên cũng không làm bộ làm tịch ở trước mặt thị trường. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân tôi và Trăn Trăn đại diện cho Lục Thị đến chúc sức khỏe ngài. Mong ngài sẽ nhận một chút tâm ý này. Trong giới này, tặng cái gì cũng đều phải cân nhắc, không thể quá quý giá, miễn cho có lời đồn đại truyền ra cũng không thể quá keo kiệt miễn trở thành trò cười của người khác. Lục Bắc xuyên chọn một sợi dây chuyền có giá trị không nhỏ làm quà. Đây là sợi dây chuyền tôi đấu giá được từ buổi đấu giá từ thiện lần trước hy vọng phu nhân vui vẻ nhận lấy. Chùa phu nhân nhìn sợi dây chuyền kia, nói là đấu giá được từ buổi đấu giá từ thiện, nhưng kỳ thật như nào chỉ có mình biết. Chỉ là dùng từ thiện làm cớ ngụy trang mà thôi. Cảm ơn lục tiên sinh tôi rất thích. Chu Thị Trường không vết tích nhìn Lục Bắc Xuyên uống qua một chén, sau đó lại có người ghé lỗ tai ông nói nhỏ hai câu. Chu Thị Trường cười nói, xin hai người cứ tự nhiên, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp hai người được. Lục Bắc Xuyên khẽ vuốt cằm, đưa mắt nhìn Chu Thị Trường thân thiện đi hướng khác. Diệp Trân bưng chén rượu bất động thanh sắc, nhìn xuyên qua đám người thấp giọng nói, tại sao anh lại nói là sợi dây chuyền đó được lấy ở buổi đấu giá từ thiện? Lục Bắc Xuyên cũng không che giấu. Bởi vì chỉ có thư thiện mới không bị người khác tính kế mưu hại Có ý gì, Lục Bắc Xuyên bất động thanh sắc uống rượu, nhìn muôn kiểu người trong tiệc rượu Không ở trong giới em sẽ không hiểu được ranh giới giữa chính phủ và doanh nghiệp chưa bao giờ rõ ràng Em chỉ cần biết bất kể là chính phủ hay thương trường thì đều không có người thật sự trong sạch là được rồi Đạo lý này Diệp Trăn đương nhiên rõ ràng, cô nhíu mày nhìn Lục Bắc Xuyên Vậy còn anh, anh thuộc màu gì? Lục Bắc Xuyên hơi nhìn cô, sau đó điềm nhiên như không có việc gì rời mắt. Anh sẽ trở thành màu trắng. Trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên là kiểu người mười phần tâm ngoan thủ lạt chuyện cấu kết làm ăn đều luôn thuận lợi, dùng mấy thủ đoạn phi pháp chèn ép nhiều xí nghiệp. Mặc dù nói là ở giữa hai giới đen trắng, du tàu ở khu vực màu xám nhưng trên thực tế đã sớm là đen. Nhưng ngẫm lại một năm gần đây, Diệp Trăn cũng chú ý đến những công ty bị Lục Bắc Xuyên chèn ép trong tiểu thuyết hiện tại vẫn bình thường. Điều đó chứng minh Lục Bắc Xuyên chưa từng ra tay với những xí nghiệp kia ít nhất đến nay vẫn còn trong sạch. Anh dẫn em đi làm quen một số người. Diệp Trăn cười kéo tay Lục Bắc Xuyên tự do hòa nhập với một đám người trong giới kinh doanh, rất thành thạo điêu luyện. Chỉ là bên ngoài sân có không ít ánh mắt tụ tập ở trên người cô có vẻ không có mấy thiện cảm. Diệp Trăn theo ánh mắt của anh quay lại nhìn, liền thấy một nhóm phụ nữ tụ tập thẩm vi nhân gật đầu chào hỏi còn Diệp Tình đứng sau lưng thẩm vi nhân, mặt không biểu tình nhìn cô. Nhìn diệp tình, diệp chăn ý cười giạt rào nhìn sang lục bắc xuyên. Thật thú vị, diệp tình cũng tới. Không biết cô còn có cơ hội được tận mắt nhìn cục diện kia như trong tiểu thuyết hay không? Dưới ánh mắt này, mi tâm lục bắc xuyên cao lại, chẳng biết tại sao, phía sau lại sinh ra từng tia ý lạnh. chương 62, dẫm lên chân anh, anh ôm em. Bữa tiệc rất linh đình, muôn hình muôn vẻ người trong giới chính trị và thương giới ăn mặc lịch sự xinh đẹp. Phụ nữ thì đoan trang, đàn ông thì thân sĩ nho nhã, biểu hiện ra một mặt phong độ nhất của mình. Diệp chăn khoác tay lục bác xuyên, trong tay bưng một ly rượu đỏ, bước đi trong đám người, thỉnh thoảng lại mỉm cười chào hỏi những người khác. Trong tình huống này, mặc dù có nhiều người cảm thấy hiếu kỳ với Diệp chăn, cố ý tiếp cận, nhưng ở trước mắt bao người cũng đều chỉ dừng lại ở mức trò chuyện ngoài mặt mà thôi. Dù sao người ở đây đều là vậy, Diệp chăn giống như bé thỏ trắng lạc vào đàn sói, rất dễ dụ để làm quen và lừa gạt nhưng tiếp cận được với Diệp Trân cũng chính là làm thân được với Lục Thị. Bất chi bất giác bên cạnh Lục Bắc Xuyên và Diệp Trân đã xuất hiện một loạt người đến bắt chuyện. Diệp Trân dáng vẻ đoan trang, biết cách nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên phát huy dáng vẻ thân phận bà Lục mười phần tinh tế. Bên trong xó sình của bữa tiệc rượu có bốn năm người mặc lễ phục dạ hội đắt đỏ. Người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đứng đây thấp giọng thì thầm, dáng người uyển chuyển thướt tha, nét mặt tươi cười như hoa, đứng ở đây tựa như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, phá lệ câu người. Thẩm Vi Nhân là cháu gái ruột thẩm gia, bây giờ lại là minh tinh chạm tay là bổng trong giới giải trí, bữa tiệc này đương nhiên phải có mặt cô ta. Cô ta lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay, nhìn cặp vợ chồng Lục Thị đang hàn huyên với đám người. Vi Nhân, nghe nói gần đây cô tham gia diễn bộ phim mới của đạo diễn Minh Khách? Sao vậy, đây không phải là chuẩn bị muốn lấy giải ảnh hậu năm sau đấy chứ? Xung quanh thẩm vi nhân đều là đám con gái nhà giàu, môn đăng hộ đối cũng đều ghét chung một người. Thẩm vi nhân không quan tâm ừ một tiếng. Cái này còn phải hỏi sao? Đạo diễn Minh Khách sốc lòng quay phim, lại có vi nhân nhà chúng ta đảm nhiệm vai nữ trinh. Nhìn trong cả giới giải trí này còn có nữ minh tinh nào có thể so sánh với vi nhân không? Tôi thấy, danh hiệu ảnh hậu này vi nhân nắm chắc trong tay rồi. Đừng so sánh mấy loại đàn bà trong giới giải trí với tôi. Thẩm vi nhân thản nhiên nói, nồng đậm khinh thường đối với chuyện này. Nội tình trong giới giải trí chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu rõ. Chính là bởi vì thẩm vi nhân đã ở trong giới giải trí từng thấy quá nhiều chuyện dơ bẩn cho nên mới khịt mũi coi thường với mấy minh tinh trong giới. Cô ta là con gái thẩm gia, được thẩm gia cưng chiều, vừa bước vào giới thì tài nguyên liên tục được đưa tới tay cô ta. Đám người đó lấy lòng cô ta còn không kịp ai dám dùng quy tắc ngầm với cô ta. Nhưng để bắt thẩm vi nhân rời xa cái vòng xoáy dơ bẩn kia thì hết lần này tới lần khác cô ta lại không nỡ. Giới giải trí rất hào nhoáng, đi đến đâu đều có tiếng vỗ tay, fan hâm mộ khắp nơi, được đại chúng tung hô. Ngoại trừ giới giải trí ra, không còn nơi nào có thể mang đến cho cô ta cảm giác được tung hô như thế. Đúng đúng đúng, đám minh tinh trong giới giải trí kia làm sao có thể so sánh với vi nhân của chúng ta. Gần đây tôi có nghe nói một chút lời đồn không tốt liên quan tới thẩm gia cô có biết hay không? Đang nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ thẩm vi nhân hơi ngừng lại cô tay động một cái khiến rượu đỏ tràn ra khỏi ly. Lời đồn đại gì? Thẩm vi nhân nói với giọng điệu hững hờ, dồn toàn bộ lực chú ý lên người vừa nói. Cô gái ấy hơi chần chờ thấp giọng nói đó là phía đầu tư của thẩm thị bị thua lỗ trầm trọng tài chính không đủ để lấp lại còn có ảnh hưởng đến hướng đầu tư và khủng hoảng tài chính. Nam Nam, đừng nói nữa chính cô cũng đã nói chỉ là lời đồn đại, nói đùa cái gì vậy Thẩm thị ở trong ngành này đã bao nhiêu năm. Nội tình như nào làm sao cô biết được, bây giờ kể cả bị khủng hoảng tài chính trong phạm vi toàn cầu tác động đến thì thầm thị chỉ chịu một chút ảnh hưởng mà thôi. Tổn thất thì cùng lắm chỉ như châu mất sợi lông, căn bản cũng không quan trọng đúng không vi nhân. Diệp tình ở bên cạnh trầm mặc uống một ngụm rượu, lông mày rủ xuống cười khẽ, không nói gì. Thẩm vi nhân cong khóe môi. Đương nhiên, nói đến mới nhớ thẩm thị và lục thị là hai cái xí nghiệp lớn nhất, hai nhà cũng là thế giao, lúc trước tôi đã xem trọng lục bác xuyên và vi nhân của chúng ta trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Thật không nghĩ đến thở dài một tiếng, cô ta nhìn về phía Diệp Trăn và lục bác xuyên ở giữa đại sảnh, căm giận bất bình. Kết quả vậy mà lại lấy Diệp Trăn, Diệp Trăn đó có chỗ nào bằng một ngón tay của vi nhân? Tôi thật muốn mời lục bác xuyên đi khám mắt lại. Đúng đó, lúc trước khi tôi nghe tin Lục Bác Xuyên kết hôn thì ngay lập tức liền muốn chúc mừng vi nhân, nhưng sau này cẩn thận nghe ngóng mới biết được cô dâu lại là con gái của nhà giàu mới nổi. Có mắt không chồng, không cưới vi nhân là do anh ta không có phúc khí. Đúng đấy, vi nhân của chúng ta xứng đáng có người tốt hơn đang nói chuyện, dường như chú ý tới Diệp Thình im lặng bên cạnh cô ta cười cười, không chốt ái náy. Diệp Tiểu Thư thật xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là ăn ngay nói thật không có ý gì khác. Cô nhìn xem, lục bác xuyên và em gái Diệp Trăn của cô vốn là không môn đăng hộ đối bằng lục bác xuyên và vi nhân cô nói xem tôi có nói đúng hay không. Diệp tình nở nụ cười miễn cưỡng, trầm mặc ngầm thừa nhận. Mặc dù cô ta không thích Diệp Trăn, nhưng những người này lén nói chuyện rèm pha sau lưng Diệp Trăn, giọng điệu trào phúng chiêu tức xem thường con gái nhà giàu mới nổi, không phải cũng là xem thường cô ta sao. Đợi sau khi thầm thị phá sản, không biết những người này có còn nói được những những lời này hay không. Cô ta rửa mắt mà đợi, à đúng rồi Diệp Tình, lúc đầu tôi nghe nói trong đám cưới của Lục Bắc Xuyên còn nháo một vụ lớn. Hình như cô dâu đổi thành cô, Lục Bắc Xuyên còn bỏ cô lại, chuyện gì vậy? Mặc dù Diệp Tình đứng chung một chỗ cùng bọn họ, nhưng những người này tự xưng là không phải một loại người với Diệp Tình, nghĩ rằng bọn họ tốt hơn cô ta, nói thẳng ra thì cô ta chỉ là con của nhà giàu mới nổi mà thôi. Bọn họ lôi cô ta ra vui đùa diễu cợt, làm gì thật sự coi cô ta là bạn bè. Tôi nghe nói lúc trước người Lục Bắc Xuyên thích chính là cô, về sau là do em cô Diệp Trăn Hoành đao đoạt ái mới thành bà Lục trong hôn lễ còn uy hiếp Lục Bắc Xuyên muốn rời khỏi nơi này, chuyện này có thật không? Thật hay giả vậy, nếu như không phải sự thật lúc trước trong hôn lễ tại sao Lục Bắc Xuyên lại vứt bỏ Diệp Tình? Chẳng lẽ Diệp Tình lại còn mạo danh thay thế Diệp Trăn làm cô dâu hay sao? Diệp Tình, đến cùng là xảy ra chuyện gì cô nói cho chúng ta đi. Hai năm qua chúng tôi du học ở nước ngoài, chỉ biết được chút chuyện trong nước qua lời đồn đại mà thôi, cô thân là người trong cuộc kể cho chúng tôi nghe với. Sắc mặt Diệp tình xấu hổ, biểu hiện muốn nói lại thôi, từ ngữ mập mờ. Chuyện này thật ra cũng không giống như lời đồn đại nói. Mọi chuyện đều qua rồi, không có gì đáng nói đâu. Bộ dạng che che lấp dấu dấu ấp à ấp úng càng khiến những lời đồn đại đó trở nên chân thực hơn. Thẩm vi nhân cười khẽ, giải vây cho Diệp tình. Được rồi, Diệp Tình cũng nói chuyện này là quá khứ rồi, mấy người cũng đừng nhắc lại nữa. Được không nói nữa, lục bác xuyên mua xuẩn như vậy quả thực rất xứng đôi với Diệp Trăn. Mọi người đó đồng loạt cúi đầu cười khẽ không nói. chu phu nhân ở kia chúng ta qua chào hỏi đi. Xa xa nhìn thấy nhân vật nữ chính của buổi tiệc hôm nay đang ở một nơi hẻo lánh thấp giọng nói cái gì đó với một nhân viên phục vụ, nói giam ba câu sau tên nhân viên phục vụ kia liền gật đầu rời đi, chua phu nhân đứng đằng xa nhìn phía cửa chính, mặt mày ủ trao. Mấy người bưng ly rượu tới cười chúc mừng, chu phu nhân chúc bà sinh nhật vui vẻ trẻ mãi không già. chu phu nhân quét xuống yêu sầu giữa hàng lông mày, đoan trang thong dong cười nói cảm ơn mọi người đã nhận lời mời đến đây, có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi, không cần khách khí. Làm gì có, Chu thị trưởng tổ chức bữa tiệc long trọng như vậy vì bà Chu phu nhân, tôi thật sự quá ghen thị với bà mà." Chu phu nhân nở nụ cười hòa ái, nghiêng mắt nhìn Diệp Tình. "Bà Lục cô, đây là bà nhận lầm Diệp Tình thành Diệp Chân, nhưng vừa thấy quần áo trên người Diệp Tình lại kịp phản ứng." "Cô là chị gái song sinh của bà Lục sao?" Diệp Tình mỉm cười gật đầu. "Vâng thưa Chu phu nhân, tôi tên là Diệp Tình, đặc biệt cảm ơn bà tối hôm nay đã chiêu đãi, đây là bữa tiệc tuyệt nhất tôi từng tham dự." Mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Chùa phu nhân quét mắt thấy Diệp Trăn vừa tách khỏi lục bác xuyên, vẫy tay gọi cô, ra hiệu cho cô đi tới. Diệp Trăn ở trong đám người đã nhìn thấy thẩm vi nhân và Diệp Tình, nhóm người kia ở giữa đại sảnh cực kỳ gây được chú ý. Nụ cười trên mặt những người khác trở nên ngượng ngùng, ánh mắt xem thường miệt thị cũng không có ý tốt. Cô từ trước đến nay đều là người khác tốt với mình thì mình sẽ tốt lại với họ, nếu như không cần thiết thì sẽ không cố ý kết thù kết oán với người khác, bất đi kẻ thù chính là nhiều thêm bạn bè. Nhưng sự thật chứng minh có một số người không phải không đụng đến thì sẽ không gây sự. Diệp Trăn bưng chén rượu thản nhiên đi tới. Chùa phu nhân, bà tìm tôi có việc gì sao? chu phu nhân nói chuyện rất ít với những tiểu bối này, không hiểu ân ân oán oán giữa bọn họ. Gọi Diệp Trăn đến, hoàn toàn là vì thấy Diệp Trăn đang đứng lặng người cô độc ở bên cạnh bàn rượu dài, muốn để cô tới trò chuyện với bọn họ. Huống chi, chị cô Diệp Tình cũng ở đây. Không có việc gì, chỉ là tôi thấy cô đứng một mình cũng nhàm chán quá, tôi muốn giới thiệu mấy tiểu cô nương này cho cô làm quen. Đây là vi nhân, chắc hẳn cô cũng quen biết rồi. Diệp Trăn cười nói, biết chứ, lần trước tiệc đầy tháng của con trai tôi thầm tiểu thư cũng đến dự. Cô đánh giá thẩm vi nhân. Chiếc váy này của thẩm tiểu thư thật xinh đẹp nha. Nhắc đến váy thẩm vi nhân không tự giác liền nhớ đến lần trước ở lục ra bị dịp chăn cắt chiếc váy kia, sắc mặt xanh trắng đan sen. Chào bà lục tôi tên là Trần Linh, năm nay vừa du học về từ nước ngoài ở Melbourne, học ngành kinh tế, sở thích nghiệp sư là chơi gôn, chơi đàn violon cấp 8, thích du lịch và đồ ngọt. Nói xong, Trần Linh chỉ cô gái bên cạnh mình cười nói, đây là bạn thân của tôi khuê nhã, du học ở Stanford, học ngành tài chính chuyên nghiệp thích nhảy dân tộc, không biết bà lục tốt nghiệp trường gì thích gì nhỉ. Một fan tự giới thiệu như thế, trong lòng Diệp Trăn ngầm khẳng định đây là cố tình khiến cho mình khó xử. Trong tiểu thuyết thành tích học tập của Diệp Trăn rất bình thường, là người trầm mặc ít nói, chỉ tốt nghiệp đại học bình thường trong nước, không am hiểu hay hứng thú cái gì càng không biết cái gì mà nghiệp sư chuyên nghiệp. Đứng trước những người từ nhỏ đã ưu tú, ra nước ngoài học tập quả thực không đáng để nhắc tới. Diệp Tình đứng ở bên cạnh im lặng, không có ý định chen mồm. Là chị của Diệp chăn Diệp Tình đương nhiên biết trình độ của Diệp chăn ở trước mặt những người này là hoàn toàn kém cỏi. Nhưng cô ta lại tốt nghiệp đại học tốt nhất trong nước, vũ đạo, dương cầm, mọi thứ đều tinh thông. Dù nói thế nào thì cô ta cũng sẽ không là người mất mặt ngày hôm nay, mà chính là em cô ta cho nên Diệp chăn xấu hổ thì liên quan gì đến cô. Diệp Trăn đứng ở bên cạnh mỉm cười, cũng không cảm thấy hổ thẹn tự ti, ngược lại mười phần thản nhiên tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân. Chào mọi người, tôi tên là Diệp Trăn, tốt nghiệp học viện khoa học và công nghiệp trong thành phố, bình thường cũng không có sở thích đặc thù gì, chỉ đọc sách thôi. Học viện khoa học và công nghiệp tôi nhớ đó là đại học hạng nhất trong thành phố. Tôi có vài người bạn là bạn học với cô đó, hôm nào tiện thì có thể giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau. Học viện khoa học và công nghiệp. Linh Linh, trường học đó là học viện khoa học và công nghiệp sao? Học viện đó hình như là trường học phụ thuộc. Vừa nói xong, trên mặt đám người ở chỗ này hiện lên vẻ xấu hổ. Xin lỗi bà Lục, tôi cũng không phải cố ý. Sao vậy? Diệp Trăn cười nói, sao mọi người lại có vẻ mặt như vậy? Năng lực và tương lai của một người không nên được đánh giá qua trường học không phải sao? Diệp Trăn rất bình thản, giống như không thèm để ý chút nào về trường học của mình. Bà Lục nói đúng lắm. Trần Linh cười nói. Không biết bây giờ bà Lục đang làm nghề gì. Khoảng thời gian trước Diệp Trăn bề bộn công việc suốt ngày bận bịu với đoàn phim. Vì bộ phim chưa được phát sóng nên cô không có ý định kể công việc của mình ra ngoài. Nghe Trần Linh hỏi như vậy, trầm mặc một lát, sau đó cười nói, Trúc Trúc còn nhỏ, không thể tách khỏi tôi. Trần Linh bừng tỉnh đại ngộ. Trúc Trúc đã một tuổi rồi cơ à. Lần trước tôi ở nước ngoài, không có thời gian đến dự tiệc đầy tháng của Trúc Trúc. Khi nào rảnh thì tôi phải tới thăm đứa bé mới được chu phu nhân rốt cục nhịn không được thở dài. Tôi cứ nghĩ đám trẻ tuổi mấy người có đề tài riêng để nói chuyện cho nên mới gọi đến, không nghĩ tới là tôi nghĩ sai rồi. Vi nhân à, bên kia còn có chút việc tôi đi trước nhé. chu phu nhân cười nhìn sang Diệp Trăn. Bà Lục không ngại thì cô có thể đến tâm sự cùng tôi. Vâng, Diệp Trăn cười nói với đám người thẩm vi nhân, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, chu phu nhân dẫn theo Diệp Trăn rời đi. Chuyện gì xảy ra với chu phu nhân vậy? Biết trình độ của Diệp Trăn rồi tại sao còn thân cận với cô ta hơn? Trần Linh căm giận bất bình. Đừng có đoán mỏ thân cận cái gì. chu Phu Nhân chỉ là không muốn để cho Diệp Trăn quá xấu hổ trước mặt chúng ta mà thôi. Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của bà ấy. Làm lớn chuyện lên thì chu Phu Nhân không tránh khỏi bị mất mặt. Nói thế nào thì Diệp Trăn cũng là bà lục mà. Trần Linh gật gật đầu. Cô nói không sai nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi. Diệp Thình à. Cô ta bất ngờ nhìn Diệp Tình, cô em gái của cô lại học trường phụ thuộc Á, kể cả lục bác Xuyên có coi trọng cô đi nữa thì cũng không nên coi trọng cô ta chứ. Diệp Tình cười nói từ nhỏ em ấy đã không thích học tập chúng tôi đều đã quen rồi. Đám người nhìn sang bóng lưng Diệp Trăn ý cười không rõ dưới đáy mắt càng sâu thêm. Tất cả mọi người đều không hiểu thái độ của chu phu nhân đối với Diệp Trăn, duy chỉ có Diệp Trăn hiểu trong lòng. Đó là bởi vì để có thể tốt nghiệp được trường đại học tốt nhất trong nước mà cha mẹ trong nhà Chu phu nhân đã hy sinh cả tương lai của anh chị em mình. Xuất thân của Chu phu nhân cũng không phải khá giả, trong nhà có một người anh, dưới còn có hai đứa em trai em gái. Bốn người đều học rất tốt, nhưng vì gia cảnh túng quẫn nên chỉ có thể chu cấp cho một đứa đi học. Cho nên mấy anh chị em của bà đều từ bỏ đi học, cả nhà dùng hết toàn lực mới có thể cho Chu phu nhân học hành đầy đủ. Cho nên bây giờ vừa nghĩ tới trình độ học vấn của anh chị em mình thì bà vẫn rất đau lòng. Trình độ học vấn cao chứng tỏ năng lực của người ấy rất mạnh, chứng minh nửa đời trước của người đó rất yêu tú, đó là một chuyện rất tốt. Nhưng nếu người ấy lại bởi vì học vấn của mình mà đi chế diễu, so sánh với người có trình độ thấp hơn thì đó chính là biểu hiện của việc không được dạy bảo. Đáy lòng chua phu nhân tràn ngập tức giận, đẩy dậy ái náy nhìn sang Diệp Trăn, tự biết không nên kéo Diệp Trăn qua để bị bọn họ trào phúng diễu cợt. Bà Lục những người đó đều là bọn trẻ mới tốt nghiệp đại học không lâu, có mấy lời cô không nên để ở trong lòng. Không sao, trình độ học vấn của tôi xác thực không bằng bọn họ, đây là sự thật. Nhưng tôi cho rằng trình độ học vấn chỉ là để khẳng định thành tích của mình trong 22 năm đầu tiên mà thôi. Quãng thời gian còn lại rất dài, rồi tôi sẽ tìm được thứ có thể chứng minh giá trị tồn tại của mình. Không kiêu ngạo cũng không tự thi, ánh mắt rất cương nghị, vẻ mặt bình thản. Chùa phu nhân thưởng thức nhìn cô. Cô có thể nghĩ như vậy thì tốt. Gần đây tôi có đầu tư một bộ phim, đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất phim, nếu như Chu phu nhân cảm thấy hứng thú thì đợi khi phim được công chiếu tôi sẽ tặng Chu phu nhân một vé xem phim. Hai mắt Chu phu nhân sáng rực, ngạc nhiên nói, nhà sản xuất phim? Phim gì vậy? Bên bờ sông Tần Hoài, là thể loại phim dân quốc hiện tại đang trong giai đoạn quay phim. Tầm 3 4 tháng nữa là có thể đóng máy rồi. Diệp Chân vừa dứt lời, Chu thị trưởng liền sóng vai đi tới với Lục Bắc Xuyên, Chu thị trưởng cười mở cười nói, đằng xa đã nghe thấy hai người đang nói về phim gì rồi, cái gì vậy? Gần đây có phim gì đang nổi à? Ánh mắt Chu phu nhân chứa ẩn tình, đi đến bên cạnh Chu thị trưởng, thuận theo tự nhiên khoác tay ông ôn nhu cười nói, là một bộ phim bà Lục đang đầu tư. Chu thị trưởng cũng thể hiện ra một mặt kinh ngạc như Chu phu nhân. Phim ư? Bà Lục thế mà lại là nhà sản xuất phim à? Diệp Chân kéo tay Lục Bắc Xuyên, dùng sức bấu vào bên khuỷu tay hắn. Lục Bắc Xuyên cúi đầu nhìn xuống Diệp Chân đang ngửa đầu tươi cười nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt sáng rực kia khắc thật sâu ở dưới đáy mắt Diệp Chân. Lực đảo ở chỗ khuỷu tay bỗng tăng thêm, nhà sản xuất phim, không nghĩ tới phu nhân của Bắc Xuyên lại ưu tú như thế, thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Dứt lời ông hỏi Diệp Chân, phim gì vậy? Diệp Chân cong khóe môi cười, thể loại dân quốc ạ. Chu thị trưởng trầm tư một lát, Phim thể loại dân quốc rất hiếm khi được chiếu, nội dung và tình tiết trong phim rất dễ đụng chạm đến điểm mấu chốt. Diệp chăn chính là vì điều này mà tới. Phim dân quốc mà quay không ổn sẽ dễ chạm đến điểm mấu chốt khó mà được duyệt. Trong tiểu thuyết Ninh Dương chính là vì bị dính đến chủ đề mẫn cảm mà bị bộ xét duyệt gây khó khăn hết lần này tới lần khác cho nên kéo dài tận 2-3 năm mới được duyệt. Chù phu nhân nhách lông mày hỏi, sao vậy? Diệp chăn cũng có chút buồn giàu Phim thể loại dân quốc rất khó để được duyệt, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng, nhưng cũng không biết có đủ tiêu chuẩn được xét duyệt không nữa. Vậy à, Chu phu nhân thở dài. Bà Lục lần đầu làm phim, có sơ hở cũng là điều khó tránh khỏi. Lão Chu, ông có biện pháp gì không? Chu thị trưởng cười nói, đến lúc đó để tôi thử hỏi bên kiểm duyệt xem, chỉ cần không quá mức thì chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn đâu. Vậy thật cảm ơn Chu thị trưởng. Chu thị trường nhìn Diệp Trăn, sau đó mang theo thâm ý nhìn lục bác Xuyên. Bác Xuyên, cậu thật có phúc lấy được một cô vợ tốt như vậy. Đều là người đa mưu tốt trí, chút tính toán này của Diệp Trăn nào đáng nhắc tới, nhưng có thể để khiến cho Chu phu nhân lần đầu tiên gặp mặt mà đã nhờ và vì cô vậy thật khó lường. Nếu là kiểu bè lũ xô nịnh thì Chu thị trường đương nhiên sẽ không phản ứng, nhưng ông ta nhìn ra được Diệp Trăn không phải loại người dùng mánh khóe để được lợi. Ánh mắt trong suốt thái độ bằng phẳng, nếu chỉ là việc tiện tay như này thì ông cũng có thể vui vẻ giúp đỡ. Lục Bác Xuyên thân mật nắm cánh tay Diệp Trăn tự hào đáp. Đương nhiên, Chu thị trường cười to trò chuyện vui vẻ, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với Lục Bác Xuyên còn hẹn sau này gặp mặt riêng. Sau khi hai người rời đi, lúc này Lục Bác Xuyên mới ôm vòng eo không đủ một nắm của Diệp Trăn, học cô bóp khủyểu tay, dùng chút lực nắm thắt lưng cô. Em dùng cách nào dỗ được Chu phu nhân nói chuyện thay em vậy? Diệp chăn sợ nhột bị lục bác xuyên bấm bên hông như thế liền muốn tránh, nhưng hết lần này tới lần khác lục bác xuyên vẫn vòng tay qua eo cô, không cho cô tránh, cũng không cho trốn, chỉ có thể đứng bên cạnh hắn, thân mật khăng khít. Chừng lục bác xuyên mấy cái, dưới ánh mắt tức giận của Diệp chăn, lục bác xuyên lúc này mới cười thu hồi đôi bàn tay làm nhiều việc ác của mình. Anh biết chân thành là gì không? Diệp chăn thu lại lửa giận trong lòng, hướng dẫn từng bước. chu phu nhân thì loại người nào còn chưa thấy qua anh còn trẻ như vậy, bây giờ không chơi lại bọn họ đâu. anh cảm thấy có thể ở trước mặt bà ấy chơi trò đùa nghịch tâm cơ được à? lục bắc xuyên mi tâm hơi vặn, không có ý kiến với lời nói của diệp trăn. chu thị trưởng ở trong giới chính trị chắc chắn còn trải qua còn nhiều sóng gió hơn chu phu nhân. bọn họ đầy kinh nghiệm như vậy nhìn chúng ta chỉ như nhìn mấy đứa trẻ mà thôi. Tâm cơ gì ở trước mặt bọn họ chỉ như trò mèo, giới chính trị còn hiểm ác hơn so với thương giới, lục tiên sinh chắc phải hiểu rõ hơn em chứ. Lục bác xuyên trầm giọng em cho rằng anh nên thẳng thắn sao, ít ra thì cũng nên thẳng thắn trước mặt chua thị trường. Diệp chăn nói em nhìn ra được ông ấy không thích người tâm cơ sâu nặng càng không thích người tính toán mưu mô. Ở trước mặt chua thị trường anh nên chân thành một chút có lẽ sẽ nhận lại được nhiều hơn anh tưởng tượng đó. Nói xong, đáy lòng Diệp Trăn thở dài. Trong lòng càng phát ra cảm giác tội lỗi với lâm chạm cái này dù sao cũng là điều mà cô tổng kết được trên người anh ta. Lục Bác Xuyên nghe cô nói linh tinh khóe miệng không thể kiềm chế được cong lên. Đúng một nhân viên phục vụ đi qua, Lục Bác Xuyên quay người đứng trước mặt Diệp Trăn. Sau lưng Diệp Trăn là tháp xâm panh ngăn chờ ánh mắt mọi người, nhân lúc không ai chú ý tới Lục Bác Xuyên cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng Diệp Trăn. Mềm mại ngọt ngào thấm vào ruột gan, như ăn phải mật ngọt. Diệp chăn sợ hãi, sao mà ngờ được tên đàn ông này dám ở trước mặt mọi người hôn lén mình, cô dùng một cước đạp lên chân lục bác xuyên, nghiến răng nghiến lợi hung ác nói, lục bác xuyên. Anh làm gì vậy, lục bác xuyên không thèm để ý cô vợ nhỏ đang dương nanh mua vuốt của mình. Lúc này đại sảnh chợt vang lên tiếng âm nhạc trầm bổng, ánh đèn đột nhiên tối đi tiếng nói chuyện cũng ít dần. Lập tức trên đỉnh đầu chiếu vòng sáng in hoa văn thẳng xuống mặt đất theo tiếng nhạc xoay một vòng. Đám người đồng thời tản ra, đứng thành một vòng. chu phu nhân được chu thị trưởng mời làm cặp đầu tiên tiến vào sân nhảy, một chùm ánh đèn chiếu vào hai người, theo tiếng giai điệu của âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Lục bác xuyên cắn lỗ tai Diệp Trăn, thấp giọng hỏi em biết khiêu vũ không? Tiếng nói sen lẫn âm nhạc trong lúc nhất thời Diệp Trăn không thể nghe rõ. Cái gì? Một giây sau thân mình thoát một cái đã bị lục bác xuyên dẫn vào sân nhảy, chùm ánh đèn chiếu vào hai người. Biết khiêu vũ không, lục bác xuyên hỏi cô. Diệp chăn bị ép đối mặt ôm lục bác xuyên, mười ngón hai người nắm chặt thân hình dính kề nhau, thân mật như vậy khiến diệp chăn đột nhiên đỏ mặt. hormone môn nồng đậm tỏa ra từ người lục bác xuyên khiến mặt cô nóng bừng, nhịp tim nhảy ra tốc Cô hoảng hốt thất thố, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng bị lục bác xuyên ôm lấy rất chặt. Cánh tay rộng lớn rắn chắc rõ ràng đang dùng lực. Ánh mắt của tất cả mọi người tụ lại, Chu phu nhân cũng nhìn cô cười cười. Cô ghé bên tai Lục Bắc Xuyên, hấp thấp nói, em mới học nửa đoạn trước, nửa đoạn sau em còn chưa học được. Lục Bắc Xuyên thấp giọng, giẫm lên chân anh, anh ôm em. Bàn tay đặt trên lưng Diệp Chân bỗng dùng sức cơ thể Diệp Chân trở nên nhẹ tênh, chân cách mặt đất một khoảng. Lục Bắc Xuyên thuận thế xoay vòng, Diệp Chân bối rối thất thố cũng ôm sát Lục Bắc Xuyên, đạp lên chân hắn. Chương 63, chuyện này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Trong hành lang ánh đèn di chuyển tứ phía kim cương chói lọi rực rỡ, ánh đèn xung quanh mờ ảo, chỉ có mấy chùm đèn bao phủ trên sàn nhảy. Có chu thị trưởng và chu phu nhân dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều người đàn ông dồn dập mời phụ nữ đi theo vào sân nhảy, bước theo âm nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Trân dường như là treo hẳn lên người Lục Bắc Xuyên, bên hông bị hắn ôm thật chặt chân không chạm đến đất nghiêng theo hướng Lục Bắc Xuyên, giày cao gót đạp ở trên chân hắn. Một bên tay hai người nắm chặt, bàn tay còn lại chỉ có thể ôm ở đầu vai Lục Bắc Xuyên khẩn trương xoay tròn theo động tác của hắn. Đừng khẩn trương, đi theo tiết tấu của anh tin anh đi. Lục Bắc Xuyên thân mật nói bên tai Diệp chăn, giọng nói trầm thấp truyền vào bên tai cô, hơi thở ấm áp quanh quần bên tay khiến cô cảm thấy hơi ngứa, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Diệp Trăn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người đang tụ lại ở trên người cô, điều này khiến cô đã khẩn trương giờ càng thẹn thùng hơn. Tay phải không tự chủ được nắm chặt tay lục bác xuyên, hai người ôm nhau chặt hơn nữa. Khóe miệng lục bác xuyên xẹt qua một nụ cười thỏa mãn, từng bước một thong rong dẫn dắt Diệp Trăn nhảy múa trong đám người. Xoay, Diệp Trăn chính là một con gà mờ trong khiêu vũ, điệu vàn cũng mới học được nửa đoạn trước bây giờ bị lục bác xuyên đưa vào sân nhảy, bất đắc dĩ, nhảy không được lưu loát. Xoay xung quanh một vòng thấy mấy ánh mắt của những người kia khiến bắp thịt cả người cô căng cứng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bước chân Lục Bác Xuyên, nào còn có thể nghe thấy Lục Bác Xuyên nói cái gì, bất ngờ không kịp đề phòng hắn đã ôm tay cô buông ra. Diệp chăn bị buông ra liền theo bản năng đưa tay bắt lấy nhưng bàn tay chỉ rơi vào hư không, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có sông lên đầu, Diệp chăn run người, không thể tin được nhìn Lục Bác Xuyên đẩy mình ra, xoay tròn lượn quanh mấy vòng. Chiếc váy dài bởi vì Diệp Trăn xoay vòng mà nhẹ nhàng bay lên, dưới ánh đèn thỏa thích nở rộ. Lượn quanh ba vòng, Diệp Trăn được Lục Bác Xuyên nắm chặt tay phải túm trở về. Lần này hắn dùng lực đạo còn lớn hơn so với trước đó, Diệp Trăn dường như là đập hẳn vào lồng ngực Lục Bác Xuyên. Cô ngửa đầu nhìn Lục Bác Xuyên, nhịp tim đập nhanh như sấm, trong lúc nhất thời vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Bác Xuyên sáng rực nhìn Diệp Trăn, hắn nói anh sẽ không buông tay. Trong lòng bàn tay Diệp Trăn tất cả đều là mồ hôi. Ngay lúc vừa rồi ngây người một lát, khi Lục Bắc Xuyên đẩy cô ra, trong nháy mắt Diệp Trăn còn thật sự nghĩ rằng Lục Bắc Xuyên muốn đẩy cô ra phía ngoài không cần cô nữa. Nhưng bây giờ, cô ngẩn đầu nhìn con người phản chiếu bóng hình mình của Lục Bắc Xuyên cũng thật là kỳ lạ trong tiếng âm nhạc trầm bổng và tiếng ồn huyên náo xung quanh cô vậy mà nghe được tiếng tim đập phanh phanh của mình vô cùng mạnh mẽ. Diệp Trăn bối rối. Người tham gia vào sàn nhảy càng ngày càng nhiều, khi Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên khiêu vũ siêu vẹo trong sàn, ngoài vòng tròn có một đôi mắt gắt gao đang nhìn chằm chằm Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn. Đó là thẩm vi nhân, mà đằng sau thẩm vi nhân có một ánh mắt cợt nhà truyền từ trên người Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn sang thẩm vi nhân. Nhìn qua cặp mắt đang cực khắc chế nhưng lại cố ý giả bộ như vân đạm phong khinh kia, đùng đưa chén rượu trên tay, khóe miệng xuất hiện ý cười, chiêu thức không rõ. Sau khi uống cạn sạch rượu trong ly tùy ý đặt ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, hắn bước đến trước mặt thẩm vi nhân. Thẩm tiểu thư, muốn nhảy một điệu không? Thẩm vi nhân ngẩn đầu nhìn vị khách đột nhiên xuất hiện trước mắt. Anh là, xin phép được tự giới thiệu tôi tên là Lục Thiếu Ngôn. Lục Thiếu Ngôn nhếch miệng cười khẽ, vẻ mặt lỗ mãng, vô cùng thân sĩ vươn tay ra trước mặt thẩm vi nhân. Xinh đẹp như quý cô đây, làm sao có thể không có bạn nhảy được? Thẩm vi nhân nhất thời không nhớ hắn ta là ai, sau khi nghe hắn tự giới thiệu mới chợt nhớ ra, đây là chú nhỏ của Lục Bác Xuyến, ở nước ngoài nhiều năm nay. Cô đứng đây không phải không có ai mời, chỉ là cô tự xưng là có ánh mắt cao, không có người nào có thể xứng để khiêu vũ với cô ta. Nhưng cô nhìn người đàn ông anh Tuấn Cao lớn lại còn hài hước này từ trên xuống dưới, đưa tay ra. Đó là vinh hạnh của tôi. Lục thiếu môn theo lễ tiết hôn lên tay cô một cái, theo tiết tất âm nhạc xoay một vòng đi vào trong sàn nhảy thẩm tiểu thư nhiều năm không gặp cô đúng là càng ngày càng đẹp ra thẩm vi nhân mỉm cười lục tiên sinh cũng càng ngày càng đẹp trai gen của lục gia vẫn luôn rất tốt lục thiếu ngôn xuyên thấu qua đám người nhìn diệp trăn đang thấp giọng thì thầm với lục bắc xuyên vốn cho rằng cô sẽ thành đôi với bắc xuyên không nghĩ tới là tạo hóa trêu ngươi thẩm vi nhân trầm mặc không nói lời nào trước khi xuất ngoại mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng biết thành phố này có ba sĩ nghiệp lớn lục thị và thẩm thị chiếm thứ hai nhưng gần đây hình như thẩm thị đã phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn thì phải sắc mặt thẩm vi nhân hơi cứng lại sau đó không để lại dấu vết cười nói lục tiên sinh nghe những lời đồn này ở đâu vậy lục thiếu ngôn nhíu mày sao vậy chuyện thẩm thị đầu tư thua lỗ thẩm tiểu thư còn chưa biết à có đôi khi lời đồn đại cũng không hẳn là không có lừa thì sao có khói, có lẽ cũng có người nói hơi quá, nhưng trong đó luôn có một chút sự thật. Chuyện này một năm trước Thẩm Vi Nhân đã biết rồi, Thẩm lão gia không có người kế thừa, biết Thẩm thị không chống đỡ được quá lâu, bây giờ Thẩm thị chỉ còn lại cái vỏ bọc hoa lệ mà thôi, tình huống nguy hiểm như lung lay sắp đổ tài chính khổng lồ duy nhất có thể chút xuống chống đỡ chỉ còn lại lục gia. Mặc dù lục gia và thẩm gia là thế giao, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đời của thẩm lão gia và lục lão gia mà thôi. Còn đời sau nào còn có cái gì gọi là giao tình? Thẩm thị muốn để lục thị giúp đỡ, lấp đầy khoảng trống tài chính to lớn thì nhất định là không thể nào. Huống chi bây giờ người cầm quyền lục thị chính là lục bác xuyên, trừ phi là người một nhà, nếu không thì còn ai đưa tay giúp đỡ? Cứ cho là lục thiếu ngôn nói sự thật đi, thẩm vi nhân thản nhiên lặng lẽ nói thật sao? tôi không quan tâm lắm đến chuyện công ty nhà mình cái này tôi cũng không rõ lắm lục thiếu ngôn thấp giọng cười không cảm thấy chút ngoài ý muốn nào với người phụ nữ giả vờ ngây ngốc này thẩm tiểu thư không biết sao nhưng tôi vẫn đề nghị thẩm tiểu thư nên quan tâm nhiều hơn về chuyện của nhà mình đi dù sao nếu như thẩm thị phá sản cuộc sống của thẩm tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn đâu thẩm vi nhân dưới chân hơi vấp điệu nhảy có hơi lộn xộn Nhưng cũng chỉ vèn vẹn trong một cái chớp mắt mà thôi, sau đó liền trở lại bình thường Mục đích, thẩm thị phá sản, vậy thì có biết bao nhiêu người mất đi việc làm Cô cũng biết mà con người của tôi từ trước đến nay đều vô cùng lương thiện, không nhìn nổi những chuyện bất hạnh này Huống chi thầm tiểu thư xinh đẹp như vậy, cũng không thể bị ổ sói giới giải trí đó nuốt chừng chứ Nụ cười trên mặt thẩm vi nhân trong phút chốc trùng xuống Nếu như anh còn tiếp tục nói linh tinh như vậy, tôi và anh không còn gì để nói nữa thẩm tiểu thư, cô xem cháu trai tôi đến con cũng có rồi, tình cảm vợ chồng lại gắn bó như keo sơn, cô không có cách nào xen vào đâu. Thà rằng đi tìm mục tiêu khác còn hơn, cô thấy tôi thế nào? Trực giác nói cho thẩm vi nhân biết, mưu đồ của người trước mặt này này không khác gì bảo hổ lột ra. Bỗng nhiên có một tiếng kinh hô thất thố vang lên, mấy đôi nam nữ tiến vào sân nhảy sau đó ngày càng khoa trương, ảnh hưởng đến mấy đôi xung quanh mấy đôi nam nữ kia rõ ràng là hướng về phía Diệp Trân và Lục Bắc Xuyên tìm cơ hội đụng vào Diệp Trân khiến cho cô mất mặt. Lục Bắc Xuyên mi tâm cao lại xoay người mấy cách nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra một bên bảo vệ Diệp Trân trong ngực di chuyển đến gần chỗ chu Thị Trường. Không sao chứ? Lục Bắc Xuyên thấp giọng hỏi Diệp Trân. Diệp Trân lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Bộ dáng thân mật này rơi vào trong mắt Thẩm Vi Nhân giống như là một đám lửa lớn, một cây đao, vô số kim châm thiêu đốt cắt và đâm vào người cô ta. Khiến cho lý trí cô ta sụp đổ tỉnh táo lại. Cô ta cần dùng sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng kiềm chế bản thân, để cho không phải bị xấu hổ trong trường hợp này. Lòng bàn tay thầm vi nhân siết chặt lòng như bị kim đâm hỏa thiêu đao cắt đau đớn cũng khiến cho đáy lòng ghen ghét của cô ta đạt tới đỉnh cao. Đủ loại cảm xúc dâng trào khiến hốc mắt cô ta đột nhiên đỏ lên. Thẩm tiểu thư Tôi ngoại trừ lương thiện ra còn có một ưu điểm lớn nhất là ghét ác như thù, loại người thích chân ái trước mặt mọi người như Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên nên bị thiêu chết mới phải. Lục thiếu ngôn nửa đùa nói. Tôi nghĩ thầm tiểu thư cũng không muốn nhìn thấy hai người này tiếp tục tú ân ái tổn thương những người xung quanh đâu phải không? Dù là dưới tình huống này, thẩm vi nhân vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi muốn lục thị, nhưng trên tay ngoại trừ tiền ra thì không còn vốn liếng nào có thể chống lại lục thị nếu như tôi giúp đỡ thẩm thị về mặt tài chính, thẩm thị có thể giúp tôi giành lấy lục thị hay không? anh thẩm vi nhân kinh ngạc nhìn hắn ta, mười phần không thể tin nổi. anh cũng là người nhà lục gia mà, thật sao? rất lâu trước đây đã không phải nữa rồi. người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lục thiếu ngôn thấp giọng cười nói, hôm nào tôi sẽ đi ghé thăm thẩm lão gia, đến lúc đó hy vọng thẩm tiểu thư phối hợp một chút. nói xong, hắn ta còn thêm vào. Nếu như Thẩm Tiểu Thư còn muốn làm một đóa bạch liên hoa trong giới giải trí gần bùn mà không tanh hôi mùi bùn. Tiếng âm nhạc ngừng lại, Lục Thiếu ngôn buông lòng tay, thân sĩ làm ra tư thế cúi đầu rời đi với Thẩm Vi Nhân. Người đàn bà Thẩm Vi Nhân này nhìn vậy mà thực khôn khéo, kỳ thật chỉ cần bắt được nhược điểm của Thẩm Vi Nhân là có thể điều khiển được cô ta dễ dàng hơn bất cứ ai. Tiếng âm nhạc trầm bổng bé dần, tốt năm, top ba đám người cười tàn ra khỏi bạn nhảy, Chu thị trưởng nhìn Lục phu nhân vẫn đang sốt ruột cười nói, "Sao vậy?" "Chắc gọi điện thoại tới nói có việc gấp chỉ sợ không tới được." "Chắc là nghệ sĩ Dương Cầm mà Chu phu nhân thích nhất, tuổi còn trẻ mà đã nổi tiếng, được xưng là thiên tài giới âm nhạc giới, đặc biệt là tiết mục nhạc nhẹ khiến cho Chu phu nhân nghe qua một lần liền mơ màng." "Chắc không thường tổ chức sự kiện âm nhạc, càng không hay xuất hiện biểu diễn trên các bữa tiệc." lần này là chu phu nhân ngẫu nhiên gặp được trác trong thành phố cố ý tới thăm mời cậu ta tham gia tiệc sinh nhật của mình không nghĩ tới trác thật sự một lời liền đồng ý còn nói muốn biểu diễn một bài trong bữa tiệc sinh nhật của chu phu nhân tin tức này khiến chu phu nhân vui vẻ mong đợi một lúc lâu nhưng từ lúc yến tiệc sắp bắt đầu đến bây giờ vậy mà nhận được tin tức trác xảy ra việc đột xuất chuyện này khiến chu phu nhân rất buồn và thất vọng cách chu phu nhân không xa diệp trăn tất nhiên cũng nghe thấy lông mày khẽ nhướng lên nhìn về phía diệp tình đây chính là khúc ngoặt quan trọng trong tiểu thuyết trác không đến nhưng diệp tình đã lên thay nghe nói chu phu nhân muốn nghe khúc nhạc nhẹ cô ta bước lên sân khấu đàn một khúc dương cầm mà mình đã luyện tập từ nhỏ khúc nhạc nhẹ được đánh như nước chảy mây trôi nhắm mắt lắng nghe giống như đang nghe trác đàn vậy nhưng kỳ thật trong tiểu thuyết diệp tình cũng là cố ý. Trước đó cô ta đã tìm hiểu rõ sở thích của chu phu nhân cực khổ luyện tập khúc nhạc nhẹ này tiếp theo cố ý khiến cho chắc không thể tới tham dự tiệc sinh nhật để mình có cơ hội biểu diễn trước mặt chu phu nhân. Lục tiên sinh anh biết đánh đàn dương cầm không? Diệp chăn ngừa đầu hỏi hắn. Biết một chút, lớn lên trong một gia đình như lục gia thì tất nhiên sẽ được dạy đủ mọi thứ từ nhỏ, rất nhiều thứ không chuyên nhưng đều biết dương cầm là môn nhất định phải học. Diệp Trăn dường như có thể tưởng tượng đến tuổi thơ bị ép buộc học đến không thở nổi của Lục Bác Xuyên. Vậy chắc anh đã không có một tuổi thơ vui vẻ không buồn không lo rồi. Lục Bác Xuyên nghĩ nghĩ. Anh cho rằng được học những thứ đó thật sự rất vui cũng không cực khổ. Diệp Trăn nhìn hắn, chỉ là cần cố gắng một chút. Lục Bác Xuyên nói có thể học một ít những thứ mới lạ mà người bình thường có khả năng cả đời này cũng không được tiếp xúc dùng một tuổi thơ để đổi lấy cả cuộc đời ưu tú. Vụ mua bán này rất có lời. Nghe câu này, Diệp Trăn không khỏi nhìn hắn nhiều hơn. Cô cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy đúng là như thế. Anh nói không sai, em nghĩ nếu như để cho người khác lựa chọn giả sử có thể hy sinh tuổi thơ để trở thành một người như anh thì chắc hẳn bọn họ cũng nguyện ý. Mi tâm lục bác xuyên trao lại, mỗi người có cuộc sống khác nhau, là anh hy sinh tuổi thơ mới có được ngày hôm nay. Huống chi cũng không phải là ai cũng có thể thành công. Cường đại mà tự tin khiến tâm tình Diệp Trăn hơi lung lay, đáy lòng lại xuất hiện một cảm xúc xung động không nói ra được. Cô thấy được một mặt riêng biệt của Lục Bác Xuyên cũng đã thấy một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay của hắn. Người đàn ông như vậy khiến cho cô kêu ngào. Lục tiên sinh biết đánh đàn dương cầm sao. Đang nói chuyện chua phu nhân chẳng biết từ lúc nào đã chú ý tới bên này. Mơ hồ nghe thấy Lục Bác Xuyên và Diệp Trăn đang nói chuyện. Biết một chút thôi à. Vậy thật là không khéo. Hôm nay tôi đã mời nghệ sĩ Dương cầm chứ danh chác đến, thật không nghĩ đến anh ta đột nhiên có việc đột xuất nên không thể tới. Khúc nhạc nhẹ do Trác đánh đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi không quên, nhưng đáng tiếc độ khó của khúc nhạc nhẹ quá cao có thể đàn được như Trác thật sự đã ít lại càng thêm ít giọng điệu chu phu nhân không khỏi mang theo chút tiếc hận. Khúc nhạc nhẹ sao, lục phu nhân tôi biết à, đám người nghe theo tiếng nói nhìn lại, Diệp Tình đứng ở một bên bưng chén rượu tràn đầy phấn khởi. Diệp chăn nhíu mày, nhìn về phía lục bác xuyên, đến rồi. Lục bác xuyên ngừng lông mày cúi đầu nhìn cô thấy mặt mày cô như lóe ra ánh sao lấp lánh, hưng phấn dị thường, tâm tư hắn khẽ nhúc nhích thấp giọng hỏi, muốn nghe khúc nhạc nhẹ đến vậy sao. Diệp chăn gật đầu, lục bác xuyên trầm mặc một lát ghé tay Diệp chăn nhỏ giọng nói, được rồi, hôm nay sẽ thực hiện mong ước của em. Cử chỉ thân mật của lục bác xuyên và Diệp chăn cũng không bị những người khác phát hiện. Ánh mắt chua phu nhân kinh ngạc đặt ở trên người Diệp tình. Cô biết sao, kỳ thật lúc chu phu nhân hỏi câu này dịp tình cũng có chút trột dạ, nhưng luôn được người khác ca tụng đã quen khiến cô ta nhớ tới lúc trước luyện đàn hay được các bạn học tán dương, dũng khí từ trong lòng sinh ra đã chống đỡ được cô ta. Đúng vậy thưa phu nhân, tôi cũng rất thích nghệ sĩ chắc bàn nhạc nhẹ của anh ta tôi đã luyện tập qua rất nhiều lần, nếu như bà muốn nghe tôi có thể đàn cho bà một khúc ở đây. Nhưng mà khúc nhạc nhẹ rất khó đánh cô giọng điệu tràn ngập sự không tín nhiệm. Cũng không thể trách được chua phu nhân như thế, bà thật sự không muốn nghe thấy khúc nhạc mà mình yêu thích nhất bị người khác phá hủy. Giọng điệu hoài nghi của chua phu nhân khiến Diệp Tình không thể không xuống nước được lòng tự phụ cao khiến cô ta lập lời thề son sắt Chua phu nhân, bà yên tâm đi, khúc nhạc này tôi đã luyện tập rất nhiều lần. Tuy không dám bằng được nghệ sĩ chắc nhưng vẫn không tới mức hủy được danh tiếng của bản nhạc này đâu ạ. Thực ra câu nói này Diệp Tình cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi. Cô ta đúng thật là thích chắc nhưng khoảng thời gian gần đây Diệp Tình vẫn luôn bôn ba ở trong giới giải trí tất nhiên cũng ít quan tâm đi mấy chuyện ngoài lề, đàn dương cầm thì càng ít luyện tập hơn. Nhưng Diệp Tình vẫn rất tự tin vì kiến thức cơ bản cô ta vẫn còn nhớ cô ta tin rằng mình có thể đàn được khúc nhạc nhẹ này của chắc khiến cho tất cả mọi người ở đây phải mở rộng tầm mắt. Giọng điệu thề thuốc này khiến Chu phu nhân cũng không biết nên nói thêm gì nữa dù sao Diệp Tình cũng là chị của Diệp Trăn. Cá nhân bà cho rằng cô bé Diệp Trăn này không tệ yêu ai yêu cả đường đi tất nhiên cũng tín nhiệm Diệp tình hơn mấy phần. Vậy thì đành làm phiền cô nhé. Đó là vinh hạnh của tôi. Diệp tình nhảy cẫng không thôi, cô ta vinh váo tự đắc nhìn Diệp Trăn, vô cùng muốn nói cho Diệp Trăn nghe khiến cô ta mở to mắt mà nhìn cho thật kỹ. Bất kể là lúc nào, người yêu tú vẫn luôn là Diệp tình cô ta chứ không phải là Diệp Trăn. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người lại không thể không kiềm chế tâm tình của mình, cô ta thoáng bình ổn cảm xúc kích động lại, trên mặt nở nụ cười vừa vặn từng bước một bước lên trên sân khấu đi về phía bộ dương cầm giá cả đắt đỏ kia. Cô ta đã còn không nhớ rõ lần gần đây nhất được biểu diễn trước mặt mọi người là bao lâu. Diệp thị suy tàn, diệp chăn thành công tiếng ca ngợi cũng dần dần đi xa, điều này khiến lòng hư vinh cực lớn của diệp tình trở nên rất buồn khổ. Cô ta cho rằng mình là bị ép phải thu liễm lại tài hoa của mình, khuất phục làm những việc vặt nhỏ bình thường mà không có người thưởng thức chỉ có thể chịu đựng cảm giác không có tiếng tăm nào. Cho nên cô ta tiến vào giới giải trí, đón nhận tiếng ca ngợi và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cái cảm giác đó thật sự là thứ khiến cô ta vui vẻ nhất trên thế giới này. Đàn dương cầm sáng loáng không nhuống bụi trần, Diệp Tình ngồi ở trên ghế đàn, thẳng lưng, mỉm cười quét mắt nhìn ánh mắt mọi người dưới sân khấu. Diệp tình có thể cảm nhận được những ánh mắt này cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chú cô ta. Cô ta mỉm cười chào hỏi, sau đó đưa tay đặt ở trên những phím đàn đen trắng, trong đầu nghĩ tới những nốt nhạc đã thuộc lòng, hít một hơi thật sâu. Còn chưa biểu diễn, cô ta dường như đã có thể tưởng tượng ra được những lời khen ngợi cảm thán không dứt miệng và tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người sau khi kết thúc. Diệp tình đánh nốt nhạc đầu tiên, tiếng âm nhạc tuyệt vời này quanh quần dưới khán đài yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tình. Khúc nhạc dạo chậm chạp từng nốt nhạc vang lên dưới đầu ngón tay diệp tình những ngón tay đánh đàn của diệp tình như nước chảy mây trôi âm thanh lứt qua tựa làn gió mát khúc nhạc tuyệt Mỹ này khiến đám người triệt để an tĩnh lại nghệ sĩ chắc được xưng là thiên tài âm nhạc không chỉ bởi vì trình độ đánh đàn dương cầm cao siêu mà còn là bởi vì năng lực phổ nhạc thiên tài của anh ta nữa nửa đoạn trước của khúc nhạc nhẹ xa sang huyền truyền miêu tả một bức tranh đêm yên tĩnh nửa đoạn sau lại bỗng nhiên chuyển hướng hoặc sụp sôi hoặc đau buồn phẫn nộ hoặc sầu bi Có không ít người suy đoán khúc nhạc này có phải là được sáng tác sau khi chắc bị người yêu đá hay không? Đàn được nửa đoạn, lúc chuyển đến đoạn sau tay đánh đàn dương cầm của Diệp Thịnh bỗng nhiên chật một cái, mồ hôi trên lưng đổ dòng dòng. Hết thầy đều đang vô cùng thuận lợi, lúc chuyển đoạn lại xảy ra sai sót, trong nội tâm cô ta cảm thấy không được bình tĩnh. Những nốt nhạc rõ ràng cô ta đã nhớ kỹ trong đầu, động tác đầu ngón tay chỉ như hạ bút thành văn, giờ phút này đột nhiên tay không làm nên trò chống gì khiến nội tâm xuất hiện sự lo lắng. Suy nghĩ trong lòng rõ ràng là nốt nhạc này, nhưng mệnh lệnh truyền đạt đến đầu ngón tay lại chậm đi nửa nhịp. Hậu quả của việc chậm nửa nhịp khiến tâm tình diệp tình trong nháy mắt liền sụp đổ, nội tâm hoảng loạn. Chuyện này không có khả năng, khúc nhạc này mình rất thuộc mà, làm sao lại có thể đánh sai, diệp tình tỉnh táo lại. Không được sai sót, mày có thể làm được. Trong lòng Diệp Tình như bị thiêu đốt, trong đầu tất cả đều là chậm nửa nhịp. Nghĩ như vậy, động tác trên tay không khỏi lại nhanh hơn hoặc chậm một nhịp, khúc nhạc vốn là sầu bi bởi vậy mà trở thành đau buồn phẫn nộ, khúc đau buồn phẫn nộ bởi vậy mà trở nên sụp sôi, toàn bộ tiết tấu đều bị xáo trộn Trên chán Diệp Tình toát ra một tầng tầng mồ hôi bị dịn, hai mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm phím đàn, không cam tâm khiến cho mình phạm sai lầm sơ sẩy như vậy Sau lưng trở nên cứng ngắc cả người cứ như một pho tượng ngồi đó, không có chút tình cảm nào mà đàn. Người ở chỗ này ít nhiều gì cũng từng học qua dương cầm, đối với trình độ đánh đàn của Diệp Tình không khỏi nhíu mày. Theo tiết tấu của Diệp Tình tiếng bàn luận xôn xao càng ngày càng lớn. Nếu thật sự là đắm chìm ở trong khúc nhạc thì người ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với những lời bàn tán, một lòng chỉ có âm nhạc nhưng Diệp Tình lại nghe thấy được. Bởi vì những lời nghị luận này mà càng trở nên bất an. Bất tri bất giác chính cô ta cũng không nhận ra mình đã đàn sai những nốt nào, nhưng mà đợi khi cô ta kịp phản ứng, đầu ngón tay đã đè xuống bàn phím, không có cách nào thu hồi lại được. Vậy mà đánh sai rồi. Hơn 10 năm học đánh đàn dương cầm thế mà lại đánh sai. Diệp tình càng trở nên bối rối, cũng càng ngày càng lo lắng, những sai lầm mà chỉ những người nghiệp dư mới có thể phạm phải thế mà lại xảy ra trên người cô ta. Làm sao có thể như vậy? Nhìn qua những phím đàn đen trắng trên dương cầm, ánh mắt diệp tình dần dần mơ hồ, tất cả tiếng chế giễu giống như thủy chiều xô tới, những ánh mắt khinh thường ném đến, tất cả mọi người đều như đang nói cô ta cút xuống đi, nói cô ta không xứng đánh đàn dương cầm. Cô ta lại trở thành sự tồn tại mà không ai để ý tới, bất luận là ở đâu thuộc về cô ta cũng chỉ có nơi hẻo lánh là vị trí bóng ma kia. Cô ta chỉ xứng đứng ở đó, nhìn người khác xinh đẹp hoàn hảo đón nhận tiếng vỗ tay và gieo hò. Không! Tôi so với bất cứ kẻ nào cũng đều yêu tú hơn. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà người được tán dương lại không phải là tôi. Dựa vào cái gì mà người lục bác xuyên thích lại không phải là tôi. Dựa vào cái gì mà tôi lại phải trở thành chị của Diệp Trăn ở trong miệng những người khác. Tất cả những thứ đó đều phải là của tôi mới đúng. Tâm loạn như mà khiến Diệp Thình hung bạo dơ tay lên, đập ẩm ầm trên phím đàn. Dầm đàn dương cầm phát ra một tiếng sắc nhọn trói tay, khiến tất cả mọi người ở đây đều quay đầu đi không vui. Chuyện gì xảy ra vậy? Có biết đánh đàn hay không đấy? Đây là khúc nhạc biết bát nhất mà tôi từng nghe qua. Quả thực là đang vũ nhục khúc nhạc nhẹ của nghệ sĩ chác. Mà giờ phút này trên sân khấu, hai tay dịp tình run dày đặt ở trên phím đàn, đầu óc trống rỗng, không nghe được tiếng của bất luận kẻ nào. Trong đầu chỉ còn lại một tiếng trói tay vô cùng ồn ào mà ban nãy cô ta nện ở trên phím đàn. Không không phải Diệp Tình chân tay luống cuốn nhìn tất cả mọi người ở đây, bắt đầu giải thích. Vừa rồi không phải tôi cố ý đâu, chỉ là đột nhiên. Bất luận cô ta giải thích thế nào, cô ta vẫn chỉ thấy những ánh mắt không kiên nhẫn mà thôi. Diệp Tình bối rối thất thố đứng dậy từ trên ghế đàn, mờ mịt bất lực nhìn bốn phía toàn thân phát run Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt chu phu nhân bình tĩnh, lại hết sức khó coi, nhưng bởi vì bà là chủ nhân bữa tiệc cho nên phải trấn an mọi người cấp giọng phân phó nhân viên phục vụ dẫn Diệp Tình đi lại mỉm cười với tất cả mọi người xin lỗi các vị vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi hình như bên khách sạn đang tổ chức một trò đùa nhỏ để chiêu chúng ta thì phải dù sao tôi cũng rất vui vì mọi người có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi ở đây tôi xin kính mọi người một ly Chu phu nhân cười trấn an đám người cũng đều ăn ý quên đi chuyện vừa rồi cười uống cạn một ly với Chu phu nhân Đứng ở trước tháp sâm panh, Diệp Trăn nhìn Diệp Tình biểu diễn xong, trợn mắt hốc mồm nửa ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn được. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là tình cảnh chấn động cả hiện trường trong tiểu thuyết đây sao? Đùa cái gì vậy? Mà không phải Diệp Tình chơi đàn dương cầm rất chuyên nghiệp sao? Tại sao đã đánh sai còn lấy phương thức này kết thúc bản nhạc nữa? Chuyện này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Trăn ngẩn đầu nhìn lục bác xuyên, lại không thấy ai đâu. Cô tìm kiếm trong đám người ở đại sảnh, đột nhiên nghe được tiếng nốt nhạc Dương Cầm vang lên. Ngay lúc Diệp Trăn Lâm vào hoài nghi với Diệp Tình, Lục Bác Xuyên đã đi lên sân khấu, ngồi ở trước đàn Dương Cầm, đưa tay đàn nốt nhạc thứ nhất. chương 64, công ty giải trí chiêu tầm. Đúng như Diệp Trăn nghĩ, đứa trẻ lớn lên trong kiểu gia đình này như Lục Bác Xuyên từ nhỏ đã có sở thích khá rộng rãi. Dương Cầm, Thư, Họa Cờ Vây, Thuyền buồm đều từng học lướt qua. Nhưng cũng giống như hắn đã nói, đều chỉ hơi hiểu thôi chứ cũng không chuyên, ở trước mặt nghệ sĩ chuyên nghiệp thì có thể nói là múa rìu qua mắt thở. Âm thứ nhất vang lên, tiếng đàn kéo dài mà quanh quẩn dưới đại sảnh, ánh mắt diệp chăn nhìn chăm chú Lục Bác Xuyên. Cô đã thấy qua một mặt riêng biệt của Lục Bác Xuyên, cũng đã thấy một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay của hắn, chỉ duy nhất chưa từng thấy là một mặt thân sĩ nho nhã như vậy của Lục Bác Xuyên. Ngồi ở trước mặt đàn dương cầm, chuyên tâm đàn một khúc nhạc nhẹ yên tĩnh, bộc lộ ra tài hoa của mình, rất mê người. Một người đàn ông như vậy lại là chồng của cô. Diệp Trăn hoảng hốt nghĩ, Tổng Giám Đốc Lục Thị có khối tài sản hơn trăm tỷ, còn có một khuôn mặt không thể bắt bẻ, lại còn tài năng và đầy đủ sự kiên nhẫn, tôn trọng. Đây là người đàn ông mơ ước của biết bao nhiêu người, mà cô lại đạt được dễ như trở bàn tay. Cho dù giữa cô và Lục Bắc Xuyên không có tình yêu chỉ có một tờ hôn thú cô cười nhìn lên lục bắc xuyên không hề chớp mắt ánh đèn dưới đại sảnh hơi lờ mờ chỉ có một chùm tia sáng chiếu vào người lục bắc xuyên đang đánh đàn dương cầm cả người hắn được bao phủ dưới một vầng sáng tựa như được dát lên một tầng lá vàng tiếng âm nhạc không dứt phím đàn nhảy vọt giữa những ngón tay thon dài của lục bắc xuyên từng âm điệu mỹ diệu dễ nghe vang vọng trong đại sảnh khác hoàn toàn so với màn biểu diễn loạn xả của diệp tình lục bắc xuyên lại rất bình ổn mười phần chuyên nghiệp Sự trầm ồn và chuyên chú khiến cho người ta không nhịn được nín thở nhìn lại tất cả mọi người đều ăn ý im lặng, lặng lặng lắng nghe Lục Bác Xuyên ngồi ở trên ghế đàn, nhìn qua tầng tầng lớp người trực tiếp khóa chặt Diệp Trăn trong đó ánh mắt dịu dàng mà kiên định Giống như làn điệu trầm bổng giữa ngón tay hắn Dưới vô số người đang yên tĩnh nghe, đoạn đầu đang trầm bổng, nghe đến nửa đoạn sau mà Diệp Tình không thể vãn hồi được vang lên trên những ngón tay ung dung của Lục Bác Xuyên Thái độ thong rong khiến cho Diệp Trăn hãm sâu trong đó. Màn biểu diễn dài khoảng 10 phút Diệp Trăn lại cảm thấy như mới chỉ trôi qua có 3 phút. Lúc tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt bốn phía cô vẫn mơ hồ thấy chưa thỏa mãn. Lục bác xuyên dừng lại động tác của đầu ngón tay, nhìn xung quanh một vòng sau đó đi xuống khán đài, bước đến trước mặt Diệp Trăn, nhìn con người sáng trong veo đang ngửa đầu ngắm hắn. Trong cặp mắt kia giống như chứa đựng vô vàn vạn vật lại chỉ thấy mỗi mình hắn cũng chỉ chứa được một mình hắn. Giống như trong mắt hắn cũng chỉ chứa được mình Diệp Trăn mà thôi. Hầu kết lục bác xuyên nhấp nhô cũng không dám thực hiện hành động. Hắn không phải loại người hay do dự, nhưng khi đối mặt Diệp Trăn thì vẫn luôn phá vỡ tất cả định nghĩa của mình. Diệp Trăn, đây quả thật là một bầu không khí tốt rất lãng mạn, tia sáng dịu dàng khiến con người động lòng. Anh, lục tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao. Lục bác xuyên còn chưa nói xong, liền bị Chu phu nhân cười cắt ngang vậy mà cũng đàn dương cầm rất giỏi. còn người lục bắc xuyên khẽ nhúc nhích truyền ánh mắt cứng ngắc từ diệp trăn sang sắc mặt rất không tự nhiên nhìn về phía chu phu nhân. trong lòng ghi nhớ chuyện này tâm tình khó tránh khỏi không tốt lắm. không dám nhận chỉ là khi còn bé từng học qua một chút về sau du học ở nước ngoài cũng được bạn bè dạy qua thôi à. diệp trăn cũng vô ý thức truyền ánh mắt sắc mặt hơi đỏ lên kéo đến tận vành tai. chu phu nhân chỉ nghĩ là lục bắc xuyên khiêm tốn. Bà đã gặp quá nhiều người tranh nhau chen lấn thể hiện ở trước mặt bà, nói quá còn nói chắc như đinh đóng cột nhưng thật sự làm tốt chỉ có một hai người mà thôi. Độ khó của khúc nhạc nhẹ đã được cả giới âm nhạc cùng nhất trí đánh giá, nếu không phải là người đã khổ cực luyện đàn dương cầm thì sao có thể chơi khúc nhạc nhẹ này dễ nghe như thế. Ánh mắt chu phu nhân tán thường nhìn lục bác xuyên có rất ít người trẻ tuổi tài cao mà lại khiêm tốn như hắn. Có người thấp giọng nói vài câu bên tai chu phu nhân, chu phu nhân nghe xong. Hai mắt tỏa sáng, gấp gáp nói với người đó, mau mời cậu ấy vào đây. Người kia nghe xong lập tức rời đi. chu phu nhân cười nhìn sang lục bắc xuyên. Đáng lẽ cậu nên biểu diễn muộn một chút nếu không nghệ sĩ chắc đã có thể chính tay nghe được cậu đàn rồi. Anh ta nhất định sẽ rất vui vì có một người hâm mộ như cậu. Diệp chăn nghi hoặc nghệ sĩ trác tới rồi ạ. Chùa phu nhân phía về phía cửa cười nói, đến rồi. Nói xong liền bước về phía cửa. Nghệ sĩ chắc được cả giới âm nhạc ca tụng mặc một bộ Âu phục vừa người, đang được người phục vụ dẫn vào đại sảnh. Đây là một thanh niên ngoại quốc nhìn qua rất trẻ trung, dáng người cao gầy khiến cho người ta phải ghé mắt nhìn, làn da trắng lạ thường, ngũ quan tinh xảo, lông mày rậm và lông mi bao lấy một đôi mắt như bảo thạch màu xanh lam hình dáng cặp mắt thâm thúy đa tình. Mái tóc màu vàng trời xinh hơi xoăn lại khiến anh ta nhìn qua giống như một thanh niên chỉ chừng 20 tuổi. Chác tiên sinh chào anh, rất cảm ơn anh đã tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Chu phu nhân cười, dùng tiếng anh bắt tay chào hỏi với chác. Có thể tham dự bữa tiệc sinh nhật của bà là vinh hạnh của tôi. Chác hơi không người xuống nắm tay bà để bày tỏ thái độ tôn trọng, thái độ phong độ nhẹ nhàng, sự quý tộc phong độ thân sĩ của người nước Anh được anh ta thể hiện một cách hoàn hảo. Lại có một nhân vật được lên sàn, Diệp Trăn như có điều suy nghĩ nhìn chác, vị nghệ sĩ chác này nhìn qua còn rất trẻ, lại còn giỏi như thế. Lục Bắc Xuyên ngắm nhìn Diệp Trăn, sau đó bình đạm nhìn qua Trác. Không nên cảm thấy cậu ta trẻ kỳ thật cậu ta còn lớn hơn em 10 tuổi. 10 tuổi, Diệp Trăn kinh ngạc nhìn về phía Trác, lại cảm thán tội tác của người ngoại quốc đúng là một bí ẩn. Trác, nếu như cậu có thể đến sớm hơn một chút thì đã có thể nghe được một bản nhạc Mỹ diệu động lòng người rồi. Chu phu nhân không nhịn được bày tỏ sự luyến tiếc giới thiệu cho Trác về Lục Bắc Xuyên. Vị này chính là Lục Bác Xuyên, 5 phút trước vừa kết thúc màn biểu diễn khúc nhạc nhẹ chắc nhìn Bác Xuyên, bình tĩnh nhìn chăm chú một lát sau đó ngạc nhiên nở nụ cười, lập tức tiến lên ôm hắn Đó là kiểu ôm giữa bạn bè với nhau, thậm chí lúc hai người còn chưa tách ra chắc đã nhiệt tình hào phóng nói với hắn Lục, cậu thật sự ở chỗ này sao? Chúng ta đã lâu rồi không gặp Lục Bác Xuyên gật đầu, 3 năm rồi, hai người quen nhau sao? Chua phu nhân hỏi Chắc lấy tư thế bạn tốt nắm tay hắn, dùng tiếng trung sớt sẹo nói, chúng tôi là bạn bè. Anh ta và Lục Bác Xuyên thật sự là bạn bè. Năm đó khi Lục Bác Xuyên du học ở nước ngoài từng có một khoảng thời gian giao lưu với Lục Bác Xuyên, đó là một trường học dành cho những thiên tài ai sinh ra cũng bất phàm, mỗi người đều không phải dạng tầm thường Lục vừa rồi phu nhân nói cậu biểu diễn trước mặt mọi người khúc nhạc nhẹ của tôi. Cậu thật đúng là một thiên tài âm nhạc, chắc nhiệt tình lúc trước học chung chúng ta nên cùng nhau sáng tác mới dũng như thế cậu có thể cho tôi nhiều ý kiến hơn rồi chu phu nhân mơ hồ nghe được lời của trác ánh mắt nhìn về phía lục bắc xuyên càng thêm kinh diễm lục bắc xuyên không nhắc tới chuyện năm đó quay đầu giới thiệu trác cho diệp trăn đây là một người bạn của anh trác giới thiệu ngắn gọn xong lục bắc xuyên lại nói với trác đây là vợ của tôi diệp trăn cũng ngắn gọn như vậy trác không keo kiệt khen ngợi Vị tiểu thư này thật là xinh đẹp lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô đã suy đoán cô là con gái nhà nào. Dù sao cô quả thực rất phù hợp với người phụ nữ hoàn mỹ trong giấc mộng của tôi thật không nghĩ đến cô lại là vợ của Lục Bắc Xuyên. Vận may của tên Lục Bắc Xuyên này bất kể là lúc trước hay là hiện tại đều tốt đến mức khiến người khác đố kỵ vậy mà có thể lấy được người phụ nữ xinh đẹp như thế. Mặc dù không phải rất tình nguyện nhưng tôi vẫn phải nói người đàn ông có thể xứng với tiểu thư chỉ có Lục Bắc Xuyên mà thôi. Hai người đúng là một đôi trời đất tạo nên tôi chân thành chúc cho hai người hạnh phúc. Người đàn ông lãng mạn nước Pháp mờ mồm liền thổi phỏng Diệp Trăn đến mức trên trời dưới đất đối mặt với câu từ Mỹ miều của chắc lục bác xuyên không khỏi nhíu lông mày, một tay ôm eo Diệp Trăn tuyên bố chủ quyền. Diệp Trăn mỉm cười, cảm ơn lời chúc phúc của anh, ánh mắt chắc đặt ở cánh tay bên hông Diệp Trăn trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc cảm thán. Tình yêu thật tuyệt vời. Những cảm xúc không vui do Diệp Tình gây nên được bình phục lại sau màn biểu diễn của Lục Bắc Xuyên, khiến không ít người vẫn chờ xem trò hay rơi xuống đầu Diệp Trăn. Dù sao Diệp Trăn và Diệp Tình cũng là chị em sinh đôi. Diệp Tình biểu diễn hỏng bét như vậy, Diệp Trăn cũng không thể không đếm xỉa đến. Dù sao hai người cũng là chị em có dung mạo giống nhau như đúc. Lục thiếu ngôn bưng chén rượu tự do đi lại giữa đám người, nhìn lục bác xuyên cười nói với thẩm vi nhân bên cạnh thẩm tiểu thư, đứa cháu này của tôi quả thực rất ưu tú. Sắc mặt thẩm vi nhân tái nhợt bất lực, đôi mắt nhìn lục bác xuyên sáng đến kinh người. Mà nhìn hai người bọn họ như vậy hẳn là rất tình cảm, thẩm tiểu thư tận dụng mọi thứ sợ là cũng không cướp được đâu. Thẩm vi nhân thở dài. Được rồi, tôi sẽ giúp anh gặp mặt ông. Lục thiếu ngôn bưng ly rượu nghiêng tay cụm chén với thẩm vi nhân hợp tác vui vẻ, chắc không hổ là nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp trong phương diện âm nhạc thì đám người ở đây không ai có thể so được. Để chúc mừng sinh nhật Chu phu nhân, anh ta lên sân khấu biểu diễn, đàn hai khúc nhạc khiến những vị khách quý ở đây cực kỳ thư giãn, khôi phục sự vui vẻ ban đầu. Đến cuối buổi, Chu thị trưởng và Chu phu nhân cùng nhau cắt bánh sinh nhật, Chu thị trưởng và Lục Bắc xuyên hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau, còn Chu phu nhân thì đưa miếng bánh kem đầu tiên tặng cho Diệp Chan. Đến đây, bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Trên xe về nhà, Diệp Trăn tựa ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến vừa rồi lúc tan tiệc Chu thị trưởng còn thân thiết nói chuyện với Lục Bắc Xuyên, hỏi vừa rồi Chu thị trưởng tìm anh nói chuyện gì thế. Lục Bắc Xuyên kéo cả vạt cười nói, để bàn về một hạng mục ở thành Bắc. Diệp Trăn hai mắt tỏa sáng, có cơ hội sao? Trước mắt thì có cơ hội nhỏ, thị trưởng đã hẹn anh ngày sau nói chuyện rồi. Diệp Chân giơ ngón tay cái về phía hắn. Xuất sắc, Lục Bác Xuyên nhìn cô ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ dài vào trong xe, khiến sắc mặt Diệp Trăn lúc sáng lúc tối. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới lời mình vừa định nói ở bữa tiệc ngon nghe muốn động. Anh, em thấy hơi mệt ngủ trước nhé. Diệp Trăn nhắm mắt lại tựa ở chỗ ngồi, dường như hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Lục Bác Xuyên. Tham dự bữa tiệc mệt quá, lần sau không muốn đi nữa. Lục Bác Xuyên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong bụng. Em là vợ của anh, lần sau không tìm em thì anh tìm ai? Diệp chăn híp mắt, không có phản bác. Ngay lúc Diệp chăn coi bữa tiệc này chỉ là một bữa tiệc đơn giản, đột nhiên lại thấy được một cái video. Là video Diệp tỉnh đánh đàn dương cầm, không biết là ai đã ghi hình lại tất cả, đăng lên mạng. Không ít người bình luận ở dưới cái video này. Đây là Diệp chăn hay là Diệp tỉnh đấy, tài nghệ đánh đàn thật là quá kém. Khiến cho fan âm nhạc chúng tôi cũng mất mặt theo. Thật lại còn đập đàn dương cầm trời ạ quá không có tố chất. Chắc là Diệp Trăn rồi, dù sao Diệp Trăn mới là bà Lục. Đây chắc là một bữa tiệc tối, Lục Bác Xuyên dẫn cô ấy tham gia. Hẳn là Lục Tổng cũng cảm thấy mắc cỡ muốn chết ấy chứ. Hình như là Diệp Tình thì phải. Kỳ thật học đánh đàn dương cầm lâu thì sẽ không giống như cô ta chắc vì bận rộn công việc nên không thể cực khổ luyện tập. Nếu như rèn luyện thêm thì tuyệt đối sẽ không phải như này, cô ta cũng quá kém rồi. Cực xem tôi đoán là Diệp Thịnh thấy trên Baidu ghi lại Diệp tình đã từng nói cô ta biết đánh đàn dương cầm mà. Ngay lúc mọi người phân vân, video Lục Bắc Xuyên đánh đàn được đăng lên. Wow, đẹp trai quá, đúng là Tổng Giám Đốc bá đảo. Đều là cùng một cây đàn dương cầm kìa quả nhiên, người trước đó đánh đàn chính là Diệp Trăn. Bà Lục mau học chồng cô một ít kỹ năng đánh đàn dương cầm đi, học không được thì đừng thể hiện kẻo mất mặt. Cùng lúc đó... Lục Bắc Xuyên cũng nhìn thấy cái video kia của Diệp Tình, chỉ nhìn thoáng qua liền không kiên nhẫn thắt đi. Hắn hỏi Tần Chi Âm, công ty Diệp Tình ký hợp đồng là công ty gì vậy? Tần Chi Âm yên lặng trong chốc lát, giải trí chiêu tầm, Lục Bắc Xuyên trầm tư hồi lâu, đốt ngón tay hơi cong, gõ lên bàn, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì. Hắn để Tần Chi Âm rời đi, gọi điện thoại, thông báo cho bộ phận đầu tư, đến phòng họp, chương 65, vô tội. Nếu như Diệp Tình thuộc loại minh tinh tai to mặt lớn gì thì thôi đi, có thể gây oanh động trên mạng lớn như thế cũng là chuyện bình thường, nhưng Diệp Tình chỉ là minh tinh tuyến 3-4, trong vòng một đêm sao có thể xuất hiện nhiều fan hâm mộ như vậy. Thân phận của Diệp chăn cũng chỉ là vợ của Lục Bắc Xuyên, không tham gia giới giải trí, lại càng chưa từng hot ở trên mạng, chỉ một video đánh đàn như vậy thôi sao có thể gây nên oanh động như thế. Trước khi video đánh đàn của Lục Bác Xuyên được tung ra chỉ có mấy người trên mạng nhằm vào câu hỏi người đánh đàn trong video là Diệp Trăn hay là Diệp Tình mà thôi, nhưng sau khi video của Lục Bác Xuyên được truyền ra tất cả mọi người đều cho rằng người kia là Diệp Trăn chứ không phải Diệp Tình. Dưới tình huống này, trong vòng một đêm, một minh tinh nhỏ tuyến 3-4 lại đột nhiên xuất hiện vô số fan hâm mộ vì cô ta mà bênh vực kẻ yếu, khiến những người đã từng châm chọc khiêu khích cô ta trên mạng phải xin lỗi Diệp Tình. Kỳ quái hơn chính là, những người bị fan hâm mộ của cô ta ép xin lỗi lại có không ít người thực sự comment xin lỗi dưới weibo của Diệp Tình, đương nhiên, trong những bình luận đó cũng giấu địch ý rõ ràng với Diệp Trăn. Trên mạng xuất hiện không ít bạn học và bạn bè của Diệp Trăn đứng ra nói chuyện, kể lại chuyện cũ của Diệp Trăn, thành tích và năng lực đều bình thường. Một cô gái không xuất chúng cũng không quá xinh đẹp vậy mà có thể bay lên cành vàng, được gà vào nhà giàu khiến cho ai cũng phải kinh ngạc. Quá khứ bị lục lại có người tung lên mạng thành thích học tập lúc trước của Diệp Trăn còn có video thời cấp 3 lúc tham gia hội vận động chạy cự ly dài cực kỳ chật vật của cô cũng bị đem ra công khai. Đó là một video cực kỳ ác liệt. Trong video cả người Diệp Trăn đều bị mồ hôi thấm ướt đứng ở trên đường chạy chống đầu gối thở hồng hộc. Những người bạn cùng chạy với cô đều được các bạn học khác đỡ đi rồi, duy trì có Diệp Trăn là mờ mịt đứng tại chỗ nhìn xung quanh từng sợi tóc bị thấm mồ hôi dính trên gương mặt cô, bờ môi khô khốc đến nước nẻ, sắc mặt cực kỳ tái nhợt cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Cô ngẩn đầu nhìn quay người video trong cổ phát ra tiếng nói khàn khàn, nhưng âm thanh xung quanh trong video quá lớn che giấu giọng nói yếu ớt của Diệp Trăn từ khẩu hình miệng có thể nhìn ra được cô đang hỏi người quay video có nước hay không. Tiếng cười ác ý kia như muốn tràn ra khỏi màn hình. Nhưng mà cái video này đã được chỉnh sửa qua, xóa tiếng cười đi, sửa lại bối cảnh xung quanh Diệp Trăn, thay vào đó là cảnh của một bộ phim kinh dị, chỉnh Diệp Trăn trở nên vạn vẹo, nhìn qua giống như một nữ quỷ vậy. Cái video này được lan truyền rất rộng rãi. Không ít người nhìn thấy cái video này đều dồn dập bình luận lại là suýt bị hù dọa, không nhìn kỹ thì chắc cũng không biết đây lại là vợ của Lục Bắc Xuyên. Trời ạ, đây là Diệp Trăn Á. Vợ của Lục Bắc Xuyên, sự khác biệt cũng quá lớn rồi, lúc học cấp 3 và hiện tại, hoàn toàn nhìn không ra là Diệp Trăn đó, quả thực là hai bộ dáng khác nhau. Chẳng biết tại sao những người trong bình luận lại thấy kinh ngạc nữa, chẳng lẽ mấy người không thấy đó đều là vỏ bọc thôi sao? Diệp Trăn từ nhỏ đến lớn đều là người như thế này, thành tích không tốt năng lực không được, bạn bè thân thiết cũng không có nốt. Loại người như này mà có thể gà cho Lục Bắc Xuyên sao? Trời ạ Lục Bắc Xuyên bị mù mắt à! Cái video này dọa chết tôi rồi, còn tưởng rằng là Diệp Tình đi diễn phim kinh dị nữa, hóa ra là Diệp Trăn. Sau khi xem hết toàn bộ sự việc, tôi chỉ muốn nói một câu, vận khí tốt rất quan trọng. Nếu cô có vận khí tốt thì không biết cái gì cũng có thể được gả vào nhà giàu, có vận khí không tốt thì cho dù cô có hiểu biết mọi thứ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể dốc sức làm việc trong giới giải trí mà thôi. Hai chị em Diệp Trăn Diệp Tình chẳng phải là một ví dụ hay sao? nhìn diệp tình yêu tú hơn hẳn diệp trăn tại sao lục bắc xuyên lại coi trọng diệp trăn cứ có cảm giác ở trong chuyện này có điều gì đó mờ ám ý cũng cảm thấy rất kỳ quái chẳng lẽ lục bắc xuyên lại thích yêu cô bé lọ lem trước đó còn là thanh mai trúc mã với thẩm vi nhân thẩm vi nhân xinh đẹp như vậy tôi cũng không hiểu nổi lục bắc xuyên nữa ngu mạn quá Tôi đoán vẫn còn có người không biết, Diệp Trăn được gả vào nhà giàu thì thôi đi, nhưng mà cái cô Diệp Trăn này còn không có lương tâm cơ, được gả vào nhà giàu rồi liền mặc kệ Diệp ra sống chết ra sao. Lục ra là một công ty lớn như nào chứ, tùy tiện nói hai câu thì Diệp Thịnh có thể thành ra như bây giờ sao. Mà tôi còn nghe nói, có lần Diệp Thị suýt nữa bị phá sản, nhưng lúc ông Diệp tìm Diệp Trăn muốn cô ta bảo Lục Bắc Xuyên cứu giúp công ty mình, Diệp Trăn lại thờ ơ cơ đấy. Trời ơi tại sao Diệp Trăn lại vô ơn như vậy? Buồng công nuôi nấng cô ta hơn 20 năm, không ít người cho rằng Diệp Trăn chỉ là một đứa con gái nhà giàu mới nổi không có năng lực, không có gì cả dựa vào vận khí mới có thể gà cho lục bác xuyên. Ngược lại, Diệp Tình từ nhỏ đã có thành tích ưu Việt là con nhà người ta trong miệng mọi nhà, nhưng chỉ có thể cố gắng dốc sức làm việc trong công ty giải trí trầm phù. Còn cảm thán vận mệnh bất công. Đương nhiên, dưới phần bình luận cũng có nhiều người cho rằng lan truyền video này của Diệp Trăn là một kiểu xâm phạm và vũ nhục cô ấy yêu cầu mọi người dừng lan truyền và xóa đi. Cũng có người nghĩ rằng chuyện Diệp Trăn được cả cho lục bác xuyên không chỉ bởi vì vận khí, nói đám người than vãn vận mệnh bất công kia đi khám lại mắt đi, bệnh đau mắt rất dễ bị truyền nhiễm. Nhưng những bình luận này rất nhanh đã bị xóa, chỉ còn lại những bình luận ác ý nhằm vào Diệp Trăn. Vừa nhìn vào liền đâm thẳng vào mắt. Tin tức này trên Internet tất nhiên Lục Bắc Xuyên cũng biết dù sao hắn đã dặn dò qua Tần tri Âm, nếu như trên mạng có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Diệp Trăn thì phải lập tức thông báo với hắn. Nhìn những video liên tiếp bị tung ra, Lục Bắc Xuyên lộ ra biểu cảm hung ác nham hiểm. Chuyện phát sinh đến mức này là điều hắn không ngờ tới. Pia rồi sao, Tần tri Âm mày ủ trao. Rồi, nhưng lần này người đứng phía sau màn đẩy tay hiển nhiên đã bỏ ra hết cả tiền vốn, mặc dù bên chúng ta dốc hết sức nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đơn kiện của luật sư thì sao? Tôi đã ngay lập tức liên hệ với mấy người lan truyền nhưng bọn họ lại không sợ, hoàn toàn không thèm để ý đến văn kiện của luật sư. Sau khi tần tri âm gửi đơn kiện đến, người lan truyền video không chỉ không sợ mà ngược lại còn trêu chọc tần tri âm, diễu cợt lục thị ngoại trừ kiện ra thì chẳng có gì. Cách giải quyết này cũng khiến cho nhiều cư dân mạng nhớ tới chuyện Lục Thị dùng luật sư đưa đơn kiện lúc trước cứ dùng kiện tụng nhiều rồi cũng sẽ bị coi không ra gì cười khinh thường sự chuyên nghiệp của luật sư Lục Thị. Xin thưa lỗi cho tôi nói thẳng nhé Lục Tổng, mặc dù bộ phận PR của công ty chúng ta nhìn qua thì có nhiều nhân viên, nhưng trước đó cũng không phải là tập trung vào giới giải trí, trong mối quan hệ giới giải trí cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, lúc gặp phải tình huống nguy cơ như này cũng không kịp phản ứng. Lục Bắc Xuyên trầm tư một lát. Chuyện này cô cố hết sức làm việc đi, bổ sung nhân viên bộ phận PA. Nếu như cô có ý kiến gì khác thì có thể phản hồi đến bộ phận nhân sự. Mặt khác, nếu có chuyện gì tôi sẽ sớm thông báo cô. Lục Tổng, Ngài nói đi. Một tuần trước đó, tôi đã họp với bên đầu tư, nhằm vào chiêu tầm để thu mua. Tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, nếu công ty đầu tư đã bước vào ngành giải trí thì không bằng cứ triệt để xuất phát trong giới giải trí đi. Thu mua công ty giải trí chiêu tầm sẽ không quá mất thời gian. Tư liệu của tất cả minh tinh trong công ty này cô chỉnh lý lại cho tôi. Còn nữa tôi hy vọng sau khi thu mua được công ty chiêu tầm, cô có thể về bên đó đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra người đại diện. Cho nên cô nên nghiêm túc tìm người thay thế chức vụ tổng thanh tra bộ phận PA về sau đi. Tần Chi Âm hơi trì trệ. Công ty giải trí chiêu tầm. Tần Chi Âm đã từng lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, cũng có chút hiểu biết với công ty chiêu tầm lúc trước đó là một công ty lớn, nhưng bây giờ bởi vì quản lý không tốt và bị những công ty khác cướp đi không ít những minh tinh đang hot nên về sau không gượng dậy nổi, bây giờ dưới tay chỉ nắm giữ hợp đồng của một đám minh tinh tuyến 34, không có nổi một minh tinh đang hot. Công ty không bối cảnh thực lực suy yếu như vậy có thể nói là không có tiền đồ chút nào, lục bác xuyên có thể coi trọng và thu mua đối với công ty giải trí chiêu tầm mà nói quả thực như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng công ty giải trí chiêu tầm tần tri âm còn chưa có nói xong, đột nhiên nghĩ đến hợp đồng của Diệp Tình hình như chính là ký kết ở công ty chiêu tầm. Mà gần đây những chuyện này lộ ra ánh sáng, bất kể là như thế nào, Diệp Tình đều không tránh khỏi liên quan. Chỉ cần Diệp Tình vẫn có gương mặt này của Diệp chăn thì Diệp chăn sẽ không được bình yên trong giới giải trí, huống chi về sau phim của Diệp chăn sẽ được chiếu lên mạng đoán chừng sẽ lại có một đợt phong ba nữa. Chuyện này đã được định rồi, trước khi bộ phim được chiếu lên tôi hy vọng cô có thể giải quyết sạch sẽ công ty chiêu tầm, cô có thể nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ trong công ty đó. Nói cách khác ngày này sang năm tôi hy vọng được thấy một công ty có thể xử lý các mối quan hệ trong giới giải trí, hiểu chưa? Chuyện này có thể nói là ủy thác trách nhiệm, tần chi âm mơ màng đối với sự tín nhiệm của Lục Bác Xuyên có chút khó tin. Tôi, Lục Tổng, tại sao anh lại tín nhiệm tôi như vậy? Tần tri âm không cảm thấy trên đời này không có ai khác có thể thay thế mình, cô cùng lắm cũng chỉ là hơi hiểu chút về giới giải trí mà thôi, người như cô cũng không phải ít. Cũng không phải là người trói mắt nhất, có tư cách gì lại được cách phát trọng trách nặng nề như vậy. Lục bác xuyên bình đạm nhìn cô, cô là người mà vợ tôi tiến cử cô ấy tin tưởng cô tín nhiệm cô, với lại tôi cũng nhìn thấy giá trị của cô tôi cho rằng đáng để tin tưởng. Tôi biết cô bây giờ vẫn có chút do dự, dù sao làm việc một năm trong một cái công ty gần như rách nát cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tôi có thể cho cô thời gian để cân nhắc, nếu cô đã suy nghĩ kỹ càng thì hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tần Chi âm líu lưỡi. Lục Tổng, ngài nói, lúc trước tôi có thể đến Lục Thị, là bởi vì bà Lục Tiến cử tôi với ngài ư. Lục Bắc Xuyên gật đầu. Tần Chi âm nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Cho tới nay cô vẫn biết mình có thể được lục bác xuyên coi trọng cũng không phải là vì có vận khí tốt gì, lục bác xuyên nghiêm cẩn như vậy sẽ không qua loa giao bộ phận pa cho một người mà chưa hề tìm hiểu qua. Lại không nghĩ rằng, chính Diệp Trăn đã tiến cử mình. Lại còn vô cùng tín nhiệm, giờ khắc này, nội tâm tần tri âm bị chấn động mạnh. Không có gì biết ơn hơn là được kéo ra khỏi vũng bùn, thoát khỏi tuyệt vọng. Người mà cô ấy nên mang ơn thực ra lại là Diệp Trăn. Chuyện này cô cứ trở về suy nghĩ thật kỹ đi, sau đó hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tần Chi âm gật đầu quay người rời khỏi văn phòng của Lục Bắc Xuyên. Sau khi Tần Chi âm đi, Lục Bắc Xuyên nhìn những bình luận trên mạng có chút lo lắng cho Diệp Trăn. Những lời ác ý trên mạng cứ lần lượt kéo đến, Diệp Trăn cũng không phải là người trong giới giải trí, hắn lo rằng nếu cứ tiếp diễn như thế mãi thì tâm lý Diệp Trăn sẽ bị đà kích. Mà giờ khắc này người đang được lục bắc xuyên tâm niệm nhớ nhung ở trong lòng đang bị những lời bình luận trên mạng chọc tức đến bật cười. Cô là minh tinh gì đang nổi sao? Vậy mà lại có nhiều người nói về cô như thế. Bây giờ đã như vậy, đợi đến khi phim của cô được chiếu lên, độ thảo luận chẳng phải còn hơn cả minh tinh đang nổi như thẩm vi nhân đấy chứ. Diệp chăn tùy ý liếc mắt nhìn, mặc dù không có kinh nghiệm trong giới giải trí, nhưng giới tình huống này cũng biết chắc chắn là có người cố ý mua thủy quân bôi đen mình. Cô gọi điện thoại hỏi Tần Chi Âm, hỏi cô ấy có biết tin tức gì hay biết là ai ở sau lưng đầy tay không? Tần Chi Âm chuyên nghiệp phân tích chuyện này cho cô nghe. Những người góp tay vào chuyện này có thẩm vi nhân và mấy minh tinh khác từng muốn hợp tác diễn phim của Lục Thị nhưng bị Lục Thị cự tuyệt đã cố tình giúp Diệp Tình. Cô ấy nói Diệp Trăn không cần để ý cũng đừng ra mặt, không cần so đo với mấy người thấp kém trên mạng, bộ phận pa sẽ làm rõ chuyện này. Diệp Trăn thật sự không có ý nghĩ muốn ra mặt chỉ là khi nhìn thấy video của Diệp Trăn thời học cấp 3 lại còn được chỉnh sửa qua thì càng quá đáng hơn cô cảm thấy rất tức giận đối với loại hành vi này. Cô yên tâm chuyện này tôi sẽ không để ở trong lòng. Diệp Trăn tùy ý ấn mở một cái video thời cấp 3 của Diệp Trăn nhưng hành vi lan truyền video khi chưa có sự đồng ý của tôi tôi nhất định phải truy cứu. Cô đừng lo chuyện này Lục Tổng đã bắt đầu cho luật sư xử lý rồi chuyện này tôi cũng sẽ cố hết sức dùng quan hệ xã hội cô không cần để ở trong lòng. Diệp Trăn không có nửa phần hoài nghi đối với năng lực của Tần Chi Âm. Vậy cảm ơn cô, đang chuẩn bị cúp điện thoại Tần Chi Âm đột nhiên lên tiếng kêu cô lại. Bà Lục có chuyện này giọng điệu cô ấy có chút do dự. Diệp Trăn không hiểu, Tần Tiểu Thư có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng đi. Tần Chi Âm cười cười. Tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao Lục Tổng lại coi trọng tôi, để cho tôi đảm nhiệm vai trò tổng thanh tra bộ phận PA của Lục Thị. Vừa rồi ở văn phòng của Lục Tổng, Lục Tổng nói là do cô tiến cử tôi. Bà Lục tôi rất cảm ơn cô, nhưng tôi có thể biết được lý do vì sao cô lại tiến cử tôi không? Diệp Trăn trầm mặc kỳ thật đi đến tận bây giờ, Diệp Trăn biết hiện tại kịch bản đã sớm thoát khỏi nguyên tắc rồi. Diệp Thình và Lâm Chạm trên cơ bản đã không còn bất kỳ khả năng nào. Cách lâm chạm phát triển cũng đã chuyển hướng, trong tiểu thuyết lâm chạm vốn sẽ không trở lại lục ra cũng không được lục lão ra thừa nhận, nhưng bây giờ đều đã chiếm được. Hiện thực và tiểu thuyết tương phản lớn như thế cũng triệt để khiến Diệp Trăn tin tưởng kết cục trong tiểu thuyết sẽ không phát sinh lên người cô. Mà nếu hiện thực đã không vận hành tuân theo tiểu thuyết, như vậy người tài giỏi như Tần Chi Âm tất nhiên cũng sẽ không được khai phá. Cô đúng là cũng cất chứa một chút ý nghĩ may mắn, nhưng cũng hy vọng người có tài như tần tri âm có thể tự mình phát huy tài năng của mình, không nên bị lưu mơ cả đời. Tần tiểu thư chuyện này cô không nên cảm thấy kỳ quái. Người có tài năng thì ở đâu đều có thể phát sáng, tôi chỉ không muốn thấy người có năng lực như cô bị mai một mà thôi. Cô cũng đừng coi tôi là ân nhân, kỳ thật tôi và cô chỉ là quan hệ boss và nhân viên giản mà thôi, tôi bỏ tiền cô bỏ sức lấy tiền làm việc, chỉ thế thôi. Diệp Trăn thản nhiên như vậy cũng khiến cho Tần Chi Âm yên lòng. Trải qua vô số âm mưu quỷ kế trong giới giải trí nên Tần Chi Âm vẫn luôn giấu trong lòng một phần cảnh giác đối với mọi người. Trên đời không có chuyện gì tốt như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, cái gì đều có lý do của nó. Nếu chỉ là bởi vì coi trọng năng lực của cô, vậy cô hoàn toàn tiếp nhận. Bà Lục cảm ơn cô. Diệp Trăn nhướng mày cười một tiếng. Đừng khách khí điện thoại Diệp Trăn cười tiếp tục ôm lấy Chúc Chúc đặt mông ngồi dưới đất. Chúc Chúc đến đây hôm nay chúng ta học cách đi lại có được không? Hai tay Diệp Trăn kẹp dưới nách Chúc Chúc hai bàn chân nhỏ ngắn vừa vặn chạm mặt đất đạp loạn xạ ở trên thảm. Chúc Chúc cứ một lúc thì uốn chân lại lúc lại đạp hai cái tóm lại chính là không chịu đi lại nghiêm túc còn cười tâu tuét ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trăn. Cứ buông lòng tay thì lại ngã xuống ôm bình sữa không buông, Diệp Trăn tức giận đến mức vỗ nhẹ hai cái lên bờ mông nhỏ trần chuồng của bé. Chỉ biết mỗi ăn là ăn, còn cứ ăn mãi rồi nhỡ biến thành tiểu mập mạp thì sao? Chúc chúc miệng chảy rãi dòng dòng nhìn Diệp Trăn cười ha ha. Mẹ lục từ trên lầu đi xuống ăn mặc chỉnh tề, đồ trang sức trên người đeo không ít. Nhìn cách ăn mặc giống như muốn ra ngoài, nhưng điều kỳ lạ là sắc mặt của bà cực kỳ khó coi. Mẹ, sao vậy ạ? Diệp chăn cũng hiếm khi thấy mẹ lục tức giận thành như vậy. Mẹ lục chìm khẩu khí thái độ hơi hòa hoãn chút. Không có việc gì còn ở nhà chăm sóc cho chúc chúc nhé, mẹ ra ngoài một chuyến. Mặc dù Diệp chăn có hơi nghi hoặc nhưng hình như mẹ lục rất vội, nói xong liền đi. Diệp chăn đi đến chỗ dì Nguyệt hỏi, vừa rồi có chuyện gì vậy ạ, mẹ cháu nhìn qua có vẻ rất tức giận. Dì Nguyệt cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, lắc đầu. Nửa giờ sau, mẹ Lục xuất hiện ở một quán cà phê, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ đi đến chỗ cha mẹ Diệp. Cha mẹ Diệp nhìn thấy mẹ Lục cùng nhau đứng dậy. "Bà thông gia, bà đến rồi." Trên mặt mẹ Lục không có chút ý cười nào, mặt không biểu tình ngồi xuống đối diện hai người. "Xin lỗi đã tới chậm." Sắc mặt cha Diệp ngượng ngùng, tiếp tục cười nói, "Không sao không sao, chúng ta cũng mới vừa tới thôi, bà nhìn xem bà có muốn uống chút gì không?" Nói xong, phục vụ liền đưa thực đơn tới. Mẹ lục giơ tay biểu thị ngừng lại. Không cần, hôm nay tôi đến cũng không phải vì chuyện gì khác. Bà lạnh lùng nói, tôi đã điều tra tình trạng kinh tế hiện tại của các người, hiển nhiên cũng không tốt lắm, công ty còn đổi chủ khác. Khoảng thời gian không có thu nhập rất khó chịu sao, cho nên cần con gái bước vào giới giải trí kiếm tiền. Bị mẹ lục phạch trần tình trạng kinh tế bây giờ ở ngay trước mặt cha mẹ diệp 10 phần cuộn bách. Nhưng lời mẹ lục nói đúng là sự thật. Lúc Diệp Trăn mang thai hạng mục của cha Diệp bị Lục Bác Xuyên phê chuẩn là không đáng một đồng, đầu tư xong quả thực như lời Lục Bác Xuyên nói, không đáng một đồng. Mặc dù lúc đó cũng có vài người đầu tư, nhưng cũng chỉ là khiến Diệp Thị trầm trọng thêm mà thôi. Ngay lúc đó cha Diệp rất tự tin, đinh ninh cái hạng mục đó có thể khiến cho Diệp Thị khởi tử hồi sinh cho nên luôn tìm nguồn vốn đổ vào hạng mục này, vay ngân hàng không ít tiền cuối cùng không những mất cả chỉ lẫn chài mà còn thiếu một khoản nợ nần khiến ông ta bất lực. Ngay lúc đó chỉ có hai biện pháp, một là tuyên bố phá sản, như vậy vấn đề nợ nần sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng cứ như vậy sẽ mất đi Diệp Thị và Diệp Gia, hết cách xoay chuyển Cách thứ hai, để bị thu mua, Diệp Thị không cần phải phá sản, nợ nần cũng không còn là vấn đề. Mặt ngoài Diệp Thị vẫn là của Diệp Gia, nhưng trên thực tế đã sớm đổi chủ. Về phần tìm Diệp Trăn cùng Lục Bác Xuyên, cha Diệp vẫn biết tự mình hiểu được Lục Bác Xuyên sẽ tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Vì nửa số đất kia, Diệp Thị nhịn đau lựa chọn biện pháp thứ hai, bán Diệp Thị cho một người có lai lịch không rõ. Tôi tôi không biết bà đang nói cái gì. Cha Diệp là người thích sĩ diện, chuyện này vẫn luôn được ông ta che giấu cứ như vậy bị vạch trần đúng là khiến ông ta mất hết mặt mũi. Mẹ lục cười lạnh, tôi đã hẹn mấy người ra đây nói chuyện rồi thì đừng có mà nói dối. Bà lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, ném tới trước mặt cha mẹ Diệp. Sự thống khổ khi thiếu kinh tế tôi có thể hiểu được. Trong thẻ có 10 triệu tôi biết chỉ bằng lối sống sinh hoạt lãng phí của các người thì 10 triệu cũng không đáng là bao, nhưng tóm lại vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Nếu như các người sớm tỉnh ngộ cầm 10 triệu này sống cho tốt thì cũng có thể bình an hưởng tuổi già, cũng không cần để Diệp tình dốc sức làm việc trong giới giải trí nuôi hai người. Cha Diệp nhìn cái thẻ ngân hàng kia, đôi môi run dày. Bà ý bà là gì? Tôi muốn nhìn thấy mấy người cầm 10 triệu này bình an hưởng tuổi già, để Diệp Tình rời khỏi giới giải trí quan trọng nhất chính là người một nhà các người sớm rời khỏi Diệp chăn Cha mẹ Diệp đều sưỡng sờ. Lục phu nhân, bà có ý gì? Mẹ Diệp cực kỳ bất mãn, cảm thấy mình bị vũ nhục. Diệp Tình thích giới giải trí tại sao tôi phải ép nó rời đi? Trong lòng cha Diệp cân nhắc một lát cũng cảm thấy Diệp Tình nếu ở lại giới giải trí thì giá trị con người cũng có thể vượt xa 10 triệu này, lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột. Lục phu nhân, mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thân làm cha tôi rất tôn trọng suy nghĩ của con mình. Diệp tình muốn tạo lập sự nghiệp trong giới giải trí cá nhân tôi rất tôn trọng con bé. Đương nhiên, nếu như nó muốn rời khỏi giới giải trí tôi cũng sẽ ủng hộ nó. Nhưng mà, tôi tuyệt đối sẽ không dùng danh nghĩa cha mẹ để ép con bé làm bất cứ chuyện gì. Lục phu nhân cười mỉa mai, nói như thế các người là một bậc cha mẹ tốt vậy. Mẹ Diệp đẩy tấm thẻ kia lại. Lục phu nhân, rất xin lỗi, chuyện này chúng tôi không thể đáp ứng. Xin hãy tôn trọng chúng tôi, cũng tôn trọng ước mơ của tình tình. Đúng, xin lỗi vì không thể làm theo lời bà. Lục phu nhân nhìn tấm thẻ kia, sắc mặt khó coi, lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ khác ném trước mặt cha mẹ Diệp. Trong này cũng là 10 triệu, cộng lại tất cả là 20 triệu, để Diệp tình rời khỏi giới giải trí các người cách xa con dâu tôi ra. 20 triệu. Cha mẹ Diệp đồng thời liếc nhau ấp úng nói, lục phu nhân cái này thật sự không phải là vấn đề tiền bạc. Lục phu nhân tiếp tục lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, ném tới trước mặt hai người. Tôi cũng không vòng vèo với các người nữa, hiện tại trên mạng tất cả đều là tin tức liên quan tới Diệp Trăn. Còn tính chân thực của những tin tức này tôi không cần đi kiểm chứng cũng biết là một đám tiểu nhân ở nói huyên thuyên ở phía sau lưng. Bà nhìn cha mẹ Diệp một chút. Nhưng cũng thật là kỳ quái, mỗi lần chăn chăn xảy ra chuyện thì đều lấy Diệp tình nhà các ngươi ra so sánh, đừng tưởng rằng tôi không biết cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chăn chăn không quan tâm, nhưng người làm mẹ chồng như tôi lại không thể không quan tâm. Lúc trước các người dạy con như thế nào tôi không muốn biết, nhưng bây giờ Diệp chăn đã bước vào lục gia thì chính là người của lục gia chúng tôi, tôi không muốn nghe bất cứ kẻ nào nói xấu sau lưng người nhà chúng tôi, hiểu chưa? Nghe được lời nói này của lục phu nhân, mẹ Diệp đứng ngồi không yên. Lục Phu Nhân, những lời bình luận trên mạng về Diệp Chan đâu có liên quan gì tới tình tình. Miệng người đời chẳng lẽ có thể bịt lại được sao? Hai chúng nó là chị em sinh đôi, lớn lên cùng nhau, dáng dấp lại càng giống nhau như đúc khó tránh khỏi sẽ bị người khác lấy ra so sánh. Chuyện này người có lỗi chính là những kẻ đi nói xấu người khác, tình tình nhà chúng tôi vô tội. Vô tội, Lục Phu Nhân trầm giọng nói, Diệp Phu Nhân tôi cũng đã từng gặp Diệp Tình. Người xưa đã nói hiểu con không ai bằng mẹ thế nhưng tôi thấy Diệp phu nhân không chỉ tâm mù mà mắt cũng mù nữa. Chuyện này đến cùng có liên quan tới Diệp tình hay không tôi không muốn thảo luận với bà tôi chỉ muốn nói, lần sau tôi không muốn nhìn thấy mấy người trên mạng so sánh Diệp chăn với Diệp tình nữa. Nếu như Diệp tình không có cách nào khống chế đám fan hâm mộ của nó, vậy thì tốt nhất đừng có xuất hiện trong giới giải trí nữa tránh bị người khác lợi dụng. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com